Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện nữ nhi là kẻ từ thù đời trước. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 118 Tấm Màn che Rớt Mất Tiêu Sau khi đường quân dao nhìn Hà Thiệu Đình uống canh giải rượu xong, nàng lơ đã ngước lên thì trông thấy vẻ mặt chỉ hận rèn sát không thành thép của đường Hoài Châu trong lòng bỗng chốc sinh ra cảm giác trột dạ, sau đó nhanh chóng quay ngoắt mặt đi, vờ như không nhìn thấy gì cả. Đường Hoài Miễn lúc nãy còn hát e a a nay đã nằm bỏ ra bàn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết Đường Đệ cạnh mình đang phát cáo. "Bảo nha, muội nên về phòng đi, chỗ này từ có đám hạ nhân hầu hạ, không cần muội phải đợi ở đây đâu." Đường Hoài Châu trừng mắt với nàng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Suy cho cùng, Đường Quân Dao cũng không dám trêu chọc tiểu Đường đại nhân quá mức, nàng gãi gãi mặt, nở một nụ cười nịnh hít với hắn, sau đó mới lưu luyến mà nói lời tạm biệt Hạ Thiệu Đình, đi chầm chậm trở về phòng của mình. Đêm đó, sau khi tắm gội xong xuôi, nàng ngồi trên giường lục tung những chiếc dương và tìm thấy trong đó một chiếc hộp đã có từ nhiều năm trước. Đầu tiên, nàng lao tay qua quyết một phen, sau đó mới cẩn thận mở chiếc hộp ra. Lam Thuần ở bên cạnh ló đầu sang nhìn, bỗng dưng a lên một tiếng đầy sợ hãi. Cô nương, sao thứ này lại hỏng thế? Bị người ta đập nát đó. Đường quân dao trả lời. Đây là món quà đầu tiên mà đình qua tặng cho nàng, chỉ đáng tiếc là năm đó nó đã bị thằng nhãi Hưng ca của đại phòng đập nát, vì chuyện này mà nàng đã vung roi quất cho Hưng ca một trận, hậu quả là nàng bị lão già phạt đứng, chuyện này cũng dẫn đến việc nàng lần đầu tiên ngã bệnh sau khi trùng sinh về đời này. Vậy mà thấm thoát đã trôi qua rất nhiều năm rồi đấy. Nàng lại cầm cây châm hoa mai mà hả thiệu đình gửi về trước ngày tổ chức lễ cập kê lên, đôi môi khẽ vỉnh, bấy giờ nàng mới nhận ra rằng đình ca chỉ từng tặng cho nàng hai món quà. Lúc nhỏ một món, sau khi trưởng thành một món, cô nương vẫn nên cất nó lại đi. Ngộ nhỡ để mảnh vỡ cắt chúng tay thì không tốt đâu. Thấy nàng có vẻ muốn vươn tay chạm vào con búp bê bị vỡ, Lam Thuần giật này mình cuốn quýt khuyên can. Đường quân giao mỉm cười, để mặc nàng ta cầm hộp gỗ chứa những mảnh gốm của búp bê về lại dương, còn nàng thì nằm khỉnh trên chiếc giường rộng lớn của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai hắn sẽ chính thức đến nhà cầu hôn là nàng lại không kìm nén được vui sướng trong lòng, bất giác nhớ lại những ngày hai người chung sống khi còn nhỉ, nụ cười trên mặt không thể che giấu nổi nữa. Đỉnh ca tiểu hạ tướng quân thiệu đình phu quân trao ôi, mắc cỡ quá đi. Nàng bưng mặt thậm chí lật người rồi vùi cả khuôn mặt vào trong chăn cũng không thể che đậy nụ cười kiều diễm trên khuôn mặt đỏ bừng kia. Nàng cứ miên man suy nghĩ, mí mắt càng ngày càng nặng cuối cùng dần dần chìm vào mộng đẹp lúc nào chẳng hay. Thực ra Hà Thiệu Đỉnh không hề say, đầu óc hắn cũng rất tỉnh táo, nhưng vì hắn đã uống rượu nên Nguyễn Thị không yên tâm, bà khăng khăng không cho phép hắn cưỡi ngựa đi về mà phải ngồi Nguyễn Kiệu của đường phủ. Đương nhiên Hà Thiệu Đỉnh sẽ không làm phật ý tốt của bà. Xong trên đời trở về phủ, hắn lại cảm thấy mình như đang bay trên mây trước mặt không ngừng hiện ra vẻ mặt yêu kiều xinh tươi như đào mận kia. Chỉ cần nghĩ đến từ ngày mai, hắn có thể lớn tiếng tuyên bố với cả thế gian rằng cô nương xinh đẹp nhất trên đời này chính là thê tử sắp cưới của hắn thì trái tim hắn liền không nén nổi kích động. Sau buổi chiều sớm ngày hôm sau, Hạ Thiệu Đình đang vội vàng quay về đi mời bà Mai chuẩn bị cầu hôn, ai rè lại bị Thiên Hy Đế gọi lại. Chậm nhớ mang mang là năm nay Thiệu Đình đã 22 tuổi rồi, đúng không? Sắc mặt Thiên Hy Đế nhợt nhạt vì bệnh tật nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, ông mỉm cười và hỏi. Hạ thiệu đình giật mình trong lòng vô cùng cảm động. Ngày ngày bệ hạ bận trăm công ngàn việc thế mà ngày ấy vẫn nhớ rõ tuổi của hắn. Phải ạ thần vừa mới tròn 22 tuổi không lâu. Hắn trầm giọng trả lời. Thiên Hy Đế vuốt tròm dâu ngắn, nhìn ái tướng với vẻ mặt vui mừng, cười nói, Nam Nhi phải thành ra lập nghiệp. Nay thiệu đình đã lập nghiệp rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện thành ra đi thôi. Không dám giấu bệ hạ thần, lát nữa thần quay về thần sẽ tới tìm bà Mai để đi cầu hôn ạ. Khuôn mặt tuấn tú của hạ thiệu đình đỏ ửng ngượng ngùng nói. Thiên Hy Đế sưỡng ra, rồi lại ngạc nhiên hỏi thiệu đình đã nhìn chúng cô nương nhà nào rồi à? Đường, của đường đại nhân khuôn mặt khôi ngô của hạ thiệu đình càng đỏ thêm, song hắn vẫn thành thật đáp lời. Nghe xong, Thiên Hy Đế ngây ngẩn cả người, nhưng lại cảm thấy chẳng có gì bất ngờ cả. Dẫu sao, nhìn khắp kinh thành này, e rằng cũng không lựa được mấy người có tướng mạo như cô nương đường ra, chẳng phải năm đó đến cả hoàng hậu cũng chọn chúng nàng đấy sao? Nghĩ đến đây, ông cười ha ha, thiệu đình có ánh mắt tinh tường thật đấy. Chấm cũng được coi là người nhìn thấy nữ nhi của Tùng Niên trưởng thành, con bé quả thực là một cô nương tốt cũng rất hợp với thiệu đình. Nàng ấy rất tốt ạ Hà thiệu đình nghiêm túc nói. Thiên hi đế không bỏ lỡ nét dịu dàng hiếm thấy trong đôi mắt hắn, ông vuốt sâu cười. Nếu đã là trời đất tác thành trai tài gái sắc, thì chấm cũng phải hả chỉ ban hôn thôi, để còn tác thành cho một đoạn nhân duyên tốt đẹp này chứ. Mặt hạ thiệu đình hiện ra vẻ cầu khẩn, thần có một đề nghị, đợi thần quay về nghị thân với đường đại nhân trước đã, sau khi có được sự đồng ý của đường đại nhân, bệ hạ mới hạ chỉ ban hôn được không? Thiên Hy Đế ngẫm nghĩ một lát bèn hiểu ra dụng ý của hắn, hắn làm vậy chẳng qua là vì không muốn đường ra cảm thấy bị ép buộc trong mối hôn sự này mà thôi. Có thể nghĩ được chua toàn như vậy, xem ra hắn rất coi trọng cô nương đường ra. Ông mỉm cười gật đầu, đã là theo hoa trên gấm, thì chậm thế nào cũng được. Hà Thiệu Đình lập tức mừng rỡ, vội quỳ xuống tạ ân. Thiên Hy hi Đế hiếm khi thấy hắn hớn hở ra mặt như thất, ông cảm thấy thú vị lại mỉm cười hỏi tiếp có phải ngươi đã sớm để mắt tới cô nương nhà người ta rồi phỏng Mỗi lần ngươi nói đến tìm đường Hoài Châu thật ra là ủ mưu để gặp cô nương người ta chứ gì. Hà Thiệu Đình bị ông trêu chọc đến nỗi đỏ cả mặt sau khi dạ dạ vâng vâng một bận hắn nhanh chóng tìm đại lý do nào đó để cáo lui. Nhìn cái dáng chạy chối chết của hắn, Thiên Hy Đế bật cười ha ha. Trong tiếng cười ấy có chút hoài niệm cũng có càng muộn phiền. Những việc ý của túy ông không phải ở rượu này, năm đó ông cũng đã từng làm. Không ngờ rằng nháy mắt đã mười mấy năm rồi, mà người đó cũng đã không còn trên đời này nữa. Sau khi ra khỏi cung, Hà thiệu đình tung mình lên ngựa gấp sút thuốc ngựa về phủ để chuẩn bị thủ tục nghị thân. Khoảng chừng nửa giờ sau, khi rẽ vào con đường dẫn về phủ tướng quân của hắn thì hắn bỗng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng ẩm ý. Hà Thiệu Đình lấy làm ngạc nhiên, bèn chờ mình xuống ngựa, nắm dây cương tiến lên xem chuyện gì xảy ra. Dù sao, hầu hết những người sống ở con phố này đều là mệnh quan triều định, những người bình thường không bao giờ dám vào đây gây sự. Lão Phu đã muốn đánh cái loại sốc sinh bội tình bạc nghĩa như ngươi từ lâu rồi. Nếu trước đây ngươi đã đổi mẫu từ người ta đi, thì bây giờ đừng có quấn lấy con của người ta nữa. Vì cái loại xuất sinh không biết xấu hổ, chẳng qua là ngươi thấy giờ con người ta có tiền đồ, nên mới tìm đủ mọi cách để nhận người về. Ta nói cho ngươi biết, hắn chỉ là cốt nhục của nương hắn thôi. Ngươi nói thế mà không biết xấu hổ à, lão phu nghe mà còn thấy thẹn phát sợ dùng ngươi đấy. Chủ nhân của giọng nói này đang tràn đầy tức giận những lời mắng nhiếc của ông truyền thẳng vào tai hạ thiệu đình, khiến hắn bất giác dừng lại. Ông, ông, cái lão già chết bầm nhà ông, chuyện nhà của Đỗ Mỗ có liên quan gì tới ông ngay sau đó là giọng nói thẹn quá hóa giận của Đỗ Thành Trung. Phi, cái chuyện bại hoại của nhà ngươi, Lão Phu nghe được còn thấy bẩn cả tay. Tiểu hạ tướng quân họ hạ, là cháu trai bạn cũ của Lão Phu. Tuy sở gia không người, nhưng hậu nhân của sở gia không thể để người khác ức hiếp, xỉ nhục như vậy được. Hôm nay Lão Phu sẽ giúp bạn cũ dạy dỗ tên xúc sinh như ngươi, ta sẽ dạy ngươi thật tốt để ngươi biết rằng, người nhà họ sở không dễ ức hiếp như thế. Lúc này Hà Thiệu Đình đã biết thân phận của hai người, một người là lỗ lão tướng quân, người đã giao đấu với hắn trên chiến trường Đông Địch lúc trước mà người còn lại chính là sinh phụ của hắn, Đỗ Thành Trung. Hắn không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào, nghe thấy tiếng đánh nhau cách đó không xa, hắn biết hai người đã động tay động chân, nhưng vì lo cho vết thương cũ của lỗ lão tướng quân nên hắn vội chấn tĩnh lại rào bước về phía hai người đang đánh nhau. Hắn nóng vội đi được một khoảng, đập ngay vào mắt chính là lỗ lão tướng quân và Đỗ Thành Trung đang đánh nhau trước cổng phủ tướng quân của mình. Tùy lỗ lão tướng quân tuổi tác đã cao tay còn bị thương, nhưng võ công của ông cực kỳ cao cường, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, so với đỗ trung thành nhiều năm trầm mê tửu sắc thì rõ ràng ông đang chiếm ưu thế hơn. Sau hơn 10 hiệp, đỗ thành trung đã bị ông ép đến độ chỉ có thể chống đỡ, không còn sức mà trả đòn. Lỗ lão tướng quân bỗng dừng cố tình lộ ra sơ hở nhân cơ hội đỗ thành trung mắc mưu ông bèn hét to một tiếng, bất ngờ dáng cho hắn một quyền trời đánh. Đỗ Thành Trung không kịp tránh thấy ngực mình sắp phải nhận một quyền này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên có một bóng người bay nhay như chớp đến, chắn giữa ông ta cũng lỗ lão tướng quân, người nọ nhẹ nhàng vung quyền đã có thể thay đổi lực độ của một quyền nặng nề ấy. Đỗ Thành Trung tìm được đường sống trong chỗ chết đã sợ đến mức cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Sao lão tướng quân lại có thể lỗ mãng như vậy? Ngài có biết là, nếu đánh ra quyền này thì cánh tay của ngài sẽ hoàn toàn tàn phế không? Hà Thiệu Đình nắm lấy cổ tay phải của lỗ lão tướng quân, ngăn cản động tác của ông, và nói với vẻ không tán thành. Cơn thịnh nổ của lỗ tồn nghỉ vẫn chưa nguy, nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Hà Thiệu Đình giống hệt mặt bản cũ, lửa giận trong lòng ông lập tức được dập tắt vài phần, lại nghe thấy hắn nói những lời lộ rõ vẻ quan tâm mình, xíu lửa còn dư lại đã được dập tắt hoàn toàn, ông cười hè hè và nói, là lão phu không suy xét cẩn thận. Sau khi đông địch cúi đầu xưng thần với đại tề. Đông địch đã hợp vào lãnh thổ của Đại Tê, ngoài việc hạ lệnh không ban chết cho đảng Vương Thái Hậu của Đông địch đã câu kết với Hoàng Thất Tuần Thị Tiên Triều thì Tiên Hy Đế còn không truy cứu nhưng thành viên khác của Vương Thất. Ngày đó, khi Hà Thiệu Đình mang thủ cấp của nhi tử cuối cùng của Hoàng Đế Tiền Triều về, đó cũng là thủ cấp của người cháu mà nghi hết lòng phù trợ và tất cả vây cánh của Hoàng Thất Tuần Thị đều bị giết chết không tha. Còn cái thủ cấp đó, sau khi được trình lên thiên hy đế thì nó được đường Tùng Niên chuyển đến tay Phương Nghi, người vẫn đang bị tống giam trong đại lao. Hà Thiệu Đình nghe nói, sau khi Phương Nghi nhận được thủ cấp của cháu trai thì gần như phát điên, nhưng đường Tùng Niên đã sớm sai người bón thuốc cho bà ta, nên giờ cơ thể bà ta mềm nhũn không có chút sức lực nào, có thể nói là muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Hạ Thiệu Đình, lão già chết bầm này lòng giả ác độc ông ta dám Đỗ Thành Trung căm hờn vô cùng thế nhưng ông ta còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy ánh mắt bốt giá của Hạ Thiệu Đình phóng tới, vì thế ông ta chỉ đành nuốt lời chưa nói hết trở vào. Hạ Thiệu Đình mấp máy môi muốn nói nhưng lại bị lỗ tồn nghị cắt ngang lời. Đỗ Thành Trung, năm đó. Vì lấy lòng của người mới mà ngươi không niệm tình thân máu mù cưỡng chế những cơ thiếp đang mang thai của ngươi phải uống canh phá thai chính ngươi đã thẳng tay giết chết những cốt nhục của mình khi chúng đang nằm trong bụng mẻ. Loại chuyện tàn bạo không tính người này, trời xanh tự khắc có mắt trời đã khiến cho hương hòa của dòng họ đỗ thị đứt đoạn trong tay ngươi, có thể nói là ông trời có mắt kẻ ác sẽ bị trừng trị xác đáng. Giọng nói của lỗ tồn nghị như hồi chuông lớn, ngữ khí âm vang hùng hồn đủ cho những người đi đường hóng hớt cùng nhiều quan viên khác nghe được rõ ràng Trong phút chốc, mọi người ồ lên và đồng loạt nhìn về phía sắc mặt bỗng chốc trắng nhợt của Đỗ Thành Trung. Đến cả cốt nhục của mình mà cũng không tha, đúng là cái loại không bằng sốc sinh. Ta vốn cho rằng Hà Thiệu Đình không chịu nhận sinh phụ sau khi lên như diều gặp gió là việc làm hết sức quá đáng. Ai ngờ trong đó còn có một câu chuyện cũ thế này, cũng may Hà Tướng Quân là người lương thiện nhân từ, không hề nhắc đến những chuyện đã qua mà còn mặc kệ những người ở sau lưng hắn mắng hắn bất hiếu. Chả trách lỗ tướng quân kia lại mắng ông ta là súc sinh, chả hiểu sao ông ta còn không biết xấu hổ mà đòi hạ tướng quân phải nhận Tổ Quy Tông. Những cái chỉ trỏ, những ánh mắt khinh thường và những lời nghị luận của những người xung quanh khiến sắc mặt của Đỗ Thành Trung trở nên trắng bạch. Bao nhiêu năm nay, ông chưa bao giờ nghĩ đến những việc trước đây mình đã làm, thậm chí Hà Thiệu Đình biết rõ những chuyện này cũng chưa từng nhắc đến với ông, bên ngoài cũng chỉ đồn rằng năm đó ông đuổi hết cơ thiếp chứ không có ai biết chuyện ông đã bắt những cơ thiếp phải uống phá thai vậy nên ông cũng thanh thản mà sống đến tận bây giờ. Nhưng lúc này, tấm màn tre đã bị người ta xé nát không chút thương tiếc trước đám đông. Đôi môi ông giật giật muốn lên tiếng phủ nhận nhưng khi đối diện với vẻ mặt cười hững hờ của Hạ Thiệu Đình thì ông không thể thốt ra bất kỳ một lời phủ nhận nào, chỉ có thể xoay người cất bước rời đi, rời khỏi nơi khiến ông mất sạch mặt mũi này. Cho dù thế nào thì ông ta cũng là sinh phụ của cậu cho nên có những lời cậu cũng khó mà nói ra được. Chẳng qua là nếu Đỗ Thành Trung kia cứ tiếp tục quay dày thì sẽ không tốt cho cậu thế nên lần này Lão Phu mới làm ra việc vượt qua chức phận như vậy Tiểu Hạ Tướng Quân sẽ không oán trách ta chứ. Sau khi yên vị trong phủ tướng quân, lỗ tồn nghị mới thấp thỏm hỏi. Hà thiệu đình lắc đầu, nhưng hắn cũng không muốn dây dưa nhiều với chuyện này nữa. Nói cho cùng, hôm nay là ngày lành tháng tốt mà hắn muốn đi nghị hôn, không hên bị những chuyện vụn vặt này quấy nhiễu. Lỗ tồn nghị nhìn mặt gửi lời, thấy hắn quả thực không để ý, bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm, xong ông lại thấy trong nhà đặt nhiều hòng bụt nơ đỏ, hỏi ra mới hay dự định của hắn, ông lập tức bật cười. Theo lý mà nói ta và ông ngoại cậu là bạn cũ cho nên ta cũng coi như trưởng bối của cậu lần này nên để trưởng bối ra mặt đến nhà người ta cầu thân cho cậu, cậu thấy có được hay không? Chỉ muốn quyền kia đánh chít ông kia thôi. chương 119, nhanh chóng hứa hôn rồi lập tức thành hôn. Hà thiệu đình ngây người. Từ lần đầu tiên gặp nhau trên chiến trường. Vị lão tướng quân này đã luôn miệng nói hắn là cháu trai của bạn cũ, nhưng trên thực tế hắn lại chẳng có chút ấn tượng gì về lai lịch của ông ngoại cả thậm chí là khi mẫu thân hắn còn sống cũng chưa từng nhắc tới. Chuyện mẫu thân mình từng là thị nữ của phủ Đỗ Thành Trung và chuyện về Đỗ Thành Trung cũng đều do điền thị, tìm muội kết kim lan của mẫu thân nói cho hắn biết. Thật ra hắn không để ý tới thân thế của mình, thậm chí càng hy vọng mình là huyết mạch thật sự của nhà họ Hạ, là con cháu của Hạ gia. Nếu là như thế, điều duy nhất khiến đường đại nhân không vừa ý hắn sẽ không còn nữa. Thật không dám giấu tiên mẫu chưa bao giờ kể cho cháu nghe về ông ngoài. Trước đây có một dạo cháu còn cho rằng họ của mẫu thân cháu cũng không phải là thật. Hắn chậm rãi nói. Phận làm nô làm thì nhiều khi ngay cả tên họ của mình cũng bị chủ từ thay đổi cho nên khi hắn biết mẫu thân mình ở phủ trấn viễn tướng quân từng tên là Vân Tương thì hắn bèn cho rằng tên họ của mẫu thân cũng đã bị người khác thay giúp bà, song hóa ra đó lại là tên thật mà ông ngoại đã đặt cho bà. lỗ Tồn Nghị thở dài, nói cậu giống y chang ông ngoại cậu khi còn trẻ ta vừa nhìn cái đã nhận ra ngay. Năm đó ông ngoại cậu là một nhân vật tiếng tam lẫy lừng đấy cậu có thấy cái tên sở hạn thiên này nghe quen không? Trái tim hạ thiệu đình giật này, suýt nữa không nói nên lời thời võ đế tiền chiều có một vị chiến thần tên là thế nhưng không phải ông ấy đã chết sau khi uống chén rượu độc của võ đế rồi sao. Võ đế tiền chiều cực kỳ hiếu chiến thế nên trong thời ông ta trị vì lãnh thổ tiền chiều to lớn hơn đại tế bây giờ rất nhiều. Mà triều đình của võ đế có thể mở mang được lãnh thổ rộng lớn như vậy, hoàn toàn là nhờ vào sở hạn thiên, vị tướng lĩnh kiệt xuất cả cuộc đời chưa từng bị đánh bại. Chỉ tiếc là vị sửa đại tướng quân này công cao át chủ cuối cùng không được chết già mà phải chết dưới mưu kế của võ đế. Còn những tướng lĩnh xuất sắc do ông tự tay dẫn dắt cũng không ai có được kết cục tốt đẹp. Cũng bởi vì tiền chiều mất đi những tướng lĩnh xuất sắc như vậy, nên vào những năm cuối đời của võ đế, khi dân chúng bị áp bức các nơi trong trung nguyên vùng lên khởi nghĩa trong chiều đã không còn quan tướng có thể dùng. Sau khi võ đế băng hà, hoàng đế cuối cùng đăng cơ cũng chính là lúc chiến tranh ở Trung Nguyên Lan rộng ra khắp nơi cuối cùng thế lực của tiền triều tuần thị đã nhanh chóng bị quân khởi nghĩa các nơi chia cắt và rồi hoàng thất tuần thị chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Giờ nghe vị lộ tướng quân nói những lời này, chẳng lẽ năm đó vị sửa đại tướng quân không hề chết mà chỉ giả chết để thoát khỏi tranh chấp. Hà thiệu đình không dám tin. Ánh mắt lỗ tồn nghị mang đầy hoài niệm, khi đó tuy ông ngoại cậu đã giữ được tính mạng nhờ một vài phó tướng thân tín liều mạng bảo vệ, nhưng thể xác và tinh thần đã bị thương nghiêm trọng, chẳng sống được mấy năm đã qua đời vì bệnh tật Xong, lúc đó Trung Nguyên đang loạn lạc còn mẫu thân cậu thì mất thích trong thời bùi loạn lạc ấy. Ta cứ tưởng con bé đã không còn nữa, không ngờ sau đó con bé lại trải qua quãng đời như vậy. Nghĩ đến việc nữ nhi của bản thân đáng lẽ phải là đứa con được cha mẹ cưng chiều, được ông trời yêu ái ai rè con bé lại bị người ta trà đạp đến nỗi đau khổ cả đời như vậy, ông hận không thể giết chết tên Đỗ Thành Trung kia. Hà Thiệu Đình lặng im không nói. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu nói, nếu đã vậy, việc hôn nhân của Thiệu Đình đành nhờ lỗ lão tướng quân rồi. Đường quân dao lỡ đáng thu dọn sợi bông, thỉnh thoảng nàng lại ngầm đầu nhìn ra cửa sổ, vệnh tay lên nghe động tĩnh bên ngoài, hoàn toàn không chú ý tới sợi bông cuộn trong tay đã rơi ra khỏi giỏ và lăn vài vòng trên đất đến bẩn nhá Vì ánh trúc thoạt nhìn đã hiểu, nàng kéo nghiêm tiểu ngũ lại và kề tay nói nhỏ, dao dao của muội làm sao thế kia. Từ sáng sớm đến giờ cứ như người mất hồn ấy, nghiêm tiểu ngũ cao hai hàng lông mày cong cong, buồn dầu nói, muội cũng không biết nữa lúc muội nói chuyện với nàng ở trong phòng, nàng cũng luôn thất thần như thế, chả biết đang nghĩ cái gì nữa. Đường Hoài Châu đang bước vào, vừa thấy dáng vẻ của muội muội liền hiểu rõ, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó ho khan một cái gió to cuối cùng mới khiến Đường Quân Dao lấy lại tinh thần. "Ca ca," Đường Quân Dao có chút chột giả khi đối điện với ánh mắt của hắn, vì thế vội cất tiếng gọi. "Ta chưa từng thấy cô nương nào như muội cả thật sự, thật sự sắp làm ta tức chết đến nơi rồi." Đường Hoài Châu chỉ hận rèn sắt không thành thép, lúc này hắn chỉ muốn xách nàng ra ngoài răn cho một trận, dạy cho nàng hiểu cái gì gọi rụt rè của cô nương chưa xuất giá. Tàu tàu tàu nhìn ca ca kìa, huynh ấy lại mắng người rồi. Đường quân giao lập tốc ngoảnh mặt tìm cứu viện, nàng ôm cánh tay của Vi Ánh Trúc cáo trạng với vẻ út ức. vì Ánh Trúc bật cười, dùng ánh mắt đệ của phu quân, đâu có ca ca nào giống như chàng, sao có thể mắng muội muội của mình được chứ. Đường Hoài Châu tức giận nói, nàng hỏi con bé xem hôm qua con bé đã làm gì. Bây giờ lại nôn nóng chờ cái gì? Đường Quân Dao càng thêm trột giả. vì ánh chúc buồn cười, đang định hỏi nàng thì Nghiêm Tiểu Ngũ ở bên cạnh bỗng nhiên vỗ tay một cách thật mạnh, nói với giọng lanh lành, "Muội biết nè, Dao Dao đang nhớ đỉnh a a." Đường Quân Dao nhào tới bịt kín mồm Nghiêm Tiểu Ngũ lại, không để cô bé nói tiếp nữa. "Tiểu nha đầu biết quá nhiều rồi." muội che mồm con bé làm cái gì, có giỏi thì để con bé nói hết câu đi." Đường Hoài Châu khẽ hừ. Vì ánh trúc suy nghĩ một lát rồi cũng hiểu, nàng cúi đầu để che đi nụ cười trên mặt. Đường Quân Dao bị họ cười đến đỏ ửng cả mặt, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi trưng ra vẻ mặt bất lực, khẽ chớp đôi mắt long lanh, khiến cho Vi Anh Trúc thấy mà nghi ngờ có phải mình đã hiểu lầm gì không. Ngược lại, chiêu này hoàn toàn không có tác dụng với người có công lực thâm hậu như đường Hoài Châu, hắn liếp nàng một cái đầy khinh bỉ, diễn, muội tiếp tục diễn ta coi. Cô nương, đến rồi đến rồi, người nghị thân đến nhà rồi. Lam Thuần bất thình lình lao vào và nói với vẻ mặt kích động. Mắt đường quân dao sáng lên, nóng lòng muốn lao ra ngoài xem cho rõ, nhưng khi thấy vẻ mặt cười lạnh của đường Hoài Châu thì nàng lập tức trở nên lúng ta lúng túng rồi chỉ đành thu lại bước chân đang hướng ra ngoài của mình. Lam Thuần tỷ phu nhân đã từ chối hôn sự vào ngay lúc này, một tiểu nha đầu chạy đến đây, vừa chạy vừa réo cô bé này chính là người được Lam Thuần dặn phải chú ý đến tình hình và báo lại kịp thời cho nàng. Từ chối đường quân giao giật nảy người, lập tức nhảy cẫng lên. Này, đường Hoài Châu ho mạnh một tiếng, nhà đầu chết thiệt này, chỉ sợ người ta không biết tâm tư của muội thôi hả? Rụt rè đâu, rụt rè lại mau. Nhưng cả người đường quân dao đã rơi vào trạng thái hoang mang, nàng không muốn tin mẫu thân đã từ chối mối hôn sự này, rõ ràng người vẫn luôn rất thích đình ca, muốn đình ca làm con rể mà. Đường Hoài Châu thấy người luôn thông minh như nàng, giờ không khác gì kẻ ngốc thì chỉ thấy đầu mình đau nhức Có vẻ vì ánh trúc đã nhìn ra gì đó, nàng cười hỏi, phu nhân từ chối gia đình nào? Hình như là công tử của phủ hạ đại nhân gì đó, nô thì cũng không nghe được rõ ràng. Tiểu nha đầu mây thơ đáp lời. Công tử họ hả, đường quân giao thoạt giật mình, ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Khi trông thấy vẻ mặt bực bội của đường Hoài Châu và khuôn mặt cười nhạo của Vi Ánh Trúc nàng đành phải ngượng ngùng gãi mặt giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà quay về ghế ngồi, cầm đại một cuộn bông mà không cần nhìn, sau đó quay sang nói chuyện cưới nghiêm tiểu ngũ A Vũ, dùng màu này để theo hoa là đẹp nhất đó. Nhưng giao giao à, đây là màu đen mà. Hoa màu đen không đẹp đâu. Nghiêm tiểu ngũ nhíu mày, lấy làm khó xử. Đường Quân Dao cúi đầu nhìn thì thấy mình đã cầm trúng cuộn bông màu đen. Khóe miệng nàng giật giật, nhưng vẫn cố ép mình phải lấy lại tự tôn, vì thế nàng buột miệng bị chuyện, đấy là do muội chưa thấy hoa màu đen bao giờ thôi, chứ nó đẹp tuyệt luôn đó. Người ta thường nói đỏ đến phát tím, tím đến phát đen, có thể thấy được đỏ quá mức sẽ chuyển sang đen, mà màu đen chính là cảnh giới cao nhất của đỏ, thế nên màu đen là màu đẹp nhất. Thật thế ư? Nghiêm Tiểu Ngũ hơi nghi ngờ. "Đương nhiên rồi." Đường Quân Dao gật đầu thật mạnh. Hi, hi vì ánh chúc không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng đường Hoài Châu vừa tức vừa buồn cười cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà cười mắng coi cái vẻ triển vọng này của muội đi ngày thường thì cứ như yêu tình ấy đến lúc quan trọng thì biến thành con bé đần độn sau đó hắn quay đầu nói với Nghiêm tiểu ngũ tiểu ngũ đừng nghe muội ấy nói bừa nhé nhưng Nghiêm tiểu ngũ đã xoa cầm nghiêm túc suy nghĩ lời đường quân dao nói càng nghĩ cô bé càng cảm thấy giao dao nói cực kỳ có lý Làm thuần biết mình làm sai, đã sớm chuồn đi nghe ngóng tiếp. Mấy năm nay, Nguyễn Thị đã khéo léo từ chối những bà mai đến tận cửa nhà mình, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gặp được một vị lão tướng quân làm mai mối, thế nên bà cảm thấy hơi bất ngờ. Bà không dám chậm trễ, vội đi mời đường Tùng Niên ra mặt. Đường Tùng Niên ngạc nhiên nhướng mày, cũng cảm thấy hứng thú, sau khi chỉnh lại áo mũ liền đi ra ngay đón. Khi ông nhìn thấy người ngồi thẳng trên ghế thái sư tuy tóc đã bạc trắng nhưng dáng người vẫn rắn giỏi mạnh mẽ, lại nhìn tướng mạo của người đến ông lập tức cảm thấy bất ngờ. Xong, sau khi nghe đối phương nói mục đích đến đây ngay hôm nay, đường tùng nhiên lại càng thêm bất ngờ. Ông nhướng mày, không bỏ qua nét mặt tự hào khi lỗ tồn nghị nhắc đến hạ thiệu Đỉnh cái dáng vẻ khó nén nổi đắc ý ấy giống hệt như lúc trưởng bối nhắc đến đám con cháu xuất sắc trong nhà với người ngoài. Đây gọi là không đánh không quen, đánh một trận thì vờ vịt quen biết sao. Ông cảm thấy buồn cười. Đường đại nhân, không phải ta nói ngoa, chứ phóng mắt nhìn khắp trung nguyên này, ngài không thể chọn được đứa nhỏ nào tốt hơn thiệu đình đâu. Cho dù là phẩm hạnh tài học hay tình cảm sâu sắc mà thằng bé dành cho lệnh thiên kim cũng đều khiến người ta không bới ra được chút sai sót nào. lỗ tồn nghị vỗ ngực tự hào nói. Đường tùng nhiên cười khẽ, đang định nói vài câu hình thức, lại nghe đối phương nói thêm, nếu thằng bé không tốt có lẽ đại nhân đã không để lệnh công từ qua lại với thằng bé. Đường đại nhân, lão phu là người thẳng thắng, không học nổi cái kiểu nói vòng nói vo. Đây thật sự là một mối hôn sự tốt có đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu, nếu ngài bằng lòng thì sẽ không có chuyện bị thiệt càng không có chuyện bị lừa. Người Trung Nguyên các ngài có một câu nói rất đúng rằng, đi qua ngôi làng này sẽ không còn nhà trọ nữa, đại nhân không cần tiếp tục suy nghĩ nữa, khẩn trương đồng ý đi thôi. Đường Tùng Nhiên hiếm khi ngây ngẩn cả người thế này, đến cả những lời khách sáo cũng không nói ra nổi. lỗ Tồn Nghị thấy ông không nói gì thì có chút sốt ruột. Ông chưa từng làm mai cho ai, nhưng mà đây lại là chuyện đầu tiên mà cháu trai của bạn thân nhờ và mình, và cũng có thể là chuyện duy nhất, nên cho dù thế nào ông đều phải làm thật thỏa đáng. Lão phu chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ nói quá, Đường đại nhân nghe ta đi không sai được đâu. Nhân lúc lão phu vẫn ở kinh thành, ông nhanh chóng hứa hôn rồi lập tức thành hôn cho chúng nó đi, 3 ba năm ấm hai cháu, từ đó con cháu đầy nhà, cuộc sống vui vẻ không sầu lo. Đường Tùng niên nhất thời giờ khóc giờ cười, lúc đầu ông còn muốn nâng cao giá của nữ nhi, nhưng khi nhìn thấy mái đầu tóc bạc trắng cùng vẻ mặt nôn nóng của lão già, ông không sao nói ra được những lời theo lệ cũ. Đường đại nhân, ta nói ngài nghe này, Đầy lỗ tồn nghị vắt hết óc để đào ra những lời ngon ý ngọt và thề phải định được mối hôn sự này. Được, thiệu đình thật sự là ông nói cái gì cơ? Ông hơi giật mình tự hỏi mình có nghe nhầm không? Người trung nguyên hứa hôn cho nữ nhi thường thì cho dù có hài lòng với mối hôn sự này đến đâu, cũng sẽ không nhả ra dễ dàng như thế kiểu gì cũng phải khéo léo từ chối vài ba bận để nâng giá của nữ nhi. Thế nên ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần đến nhà tiếp theo sau khi bị từ chối. Ta nói được ta đồng ý mối hôn sự này. Đường Tùng Niên bật cười, lặp lại câu này. Đường Đại Nhân, ngài đúng là một người thẳng thắn, lão phô thường thức ngài. lỗ Tồn Nghị mừng rỡ, dựng thẳng ngón cái với ông, rồi lại cuốn quyết đưa cho đường Tùng Niên tín vật mà Hạ Thiệu Đình đã giao cho ông. Đường Tùng Niên nhận lấy, rồi nhìn thấy lão tướng quân có mái đầu bạc phơ tiến lại đây, khuôn mặt già nô cười thành một bông hoa khúc. Đường đại nhân, lão phu mời người tính trước rồi, ngày 18 tháng sau là ngày lành tháng tốt thích hợp để cưới gà theo như lời người trung nguyên các ngài nói, hay là chọn ngày đó để thành hôn đi. Nụ cười trên mặt đường tùng niên lập tức tắt ngóm, vậy nên nhanh chóng hứa hôn rồi lập tức thành hôn không phải nói cho có thôi sao. chương 120, ngày hoàng đạo khẩn cấp, đường đại nhân ý ngài thế nào? Nếu ngài không có ý kiến thì lão phu sẽ quay về sắp xế như vậy. Lũ tôn nghĩ thấy ông không lên tiếng bèn coi là ông đã ngầm đồng ý rồi, lão cười he he nói. Đường tùng nhiên biết mình không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, nếu không ngày thành hôn của nữ nhi cũng sẽ bị quyết định một cách kỳ lạ. Ông hẳng giọng ra chiều nghiêm túc nói chuyện này không thể nóng vội, hôn nhân đại sự sao có thể qua loa như thế, ngày thành hôn vẫn phải bàn bạc thêm mới được. Chỉ sợ lão tướng quân lại nói thêm gì đó khiến mình không thể từ chối được, vì thế ông vội nói ta và truyết kinh chỉ có mỗi đứa con gái này. Từ bé đã yêu con bé như chân Bảo, vì đây là hôn sự của con bé nên phu thê chúng ta đều mong có thể làm thật thỏa đáng thế nên sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức xin lão tướng quân thông cảm cho. Sau khi nghe xong, lỗ tồn nghỉ cũng không tiện nói gì thêm, ông chỉ thở dài đầy tiếc nuối lão phu cứ thưởng chỉ ít mình có thể uống xong rượu mừng của tụi nó rồi mới về đông địch cơ. Đường Tùng Niên cười gượng cố gắng giữ tâm như sắt đá. Đùa gì vậy chứ, sao có thể định ngày thành hôn gần như thế được, ông cũng đâu vội gà nữ nhi đi. Theo ông thì vẫn nên giữ nữ nhi lại hơn năm rồi mới tính đến ngày thành hôn. Mặc dù không thể xác định được ngày thành hôn, nhưng có thể được chính mồm đường Tùng Niên đồng ý hôn sự, đây cũng được coi là hoàn thành mục đích của chuyến đi này, lòng lỗ tồn nghị mừng khôn kể xiết, xong ông cũng không nán lại lâu, nói xong lập tức cáo từ. Đường tùng niên tự mình tiện ông ra cổng cho đến khi nhìn thấy lão lên kiệu vải rồi đi xa dần ông mới thở dài một hơn. Dù nói thế nào thì ông đã ngầm thừa nhận mối hôn sự với Hạ Thiệu Đình từ lâu, hôm nay chẳng qua chỉ là đưa đầy cho xong chuyện thôi, cũng để tuyên bố với người đời rằng nữ nhi bảo bối của ông đã định hôn rồi. Đường quân giao nhanh chóng hay tin Hạ Thiệu Đình mời một vị lão tướng quân đến từ Đông Địch tới nhà mình nghỉ hôn, còn ông già nhà nàng bị bất ngờ nên đối đáp khá sảng khoái. Bây giờ thì vui rồi. Cuối cùng cũng được tọa nguyện rồi ha. Đường Hoài Châu lường muội muội đang cố gắng áp xuống khéo miệng đang không ngừng vảnh lên của mình tức giận nói. Đường quân dao không thèm đếm xỉa đến thái độ của hắn. Nàng cười tươi như nắng sớm, nụ cười mang theo vẻ thẹn thùng hiếm thấy. Chúc mừng muội muội nhé. Vì ánh chúc cười và nói chúc mừng. Đa tà tàu tàu, đường quân dao vui vẻ nói lời cảm ơn. Dù sao các nàng đều biết tình cảm của mình dành cho đình ca đến ngày hôm nay cũng không cần phải giấu giếm nữa thấy muội muội không biết ngại mà trả lời một cách sảng khoái như vậy, Đường Hoài Châu cảm thấy mình nhìn thế là đủ rồi, nhưng cũng không nói thêm gì khác, chỉ đành lắc đầu đầy bất lực. Nhưng Nghiêm Tiểu Ngũ lại lo lắng mà kéo lấy tay Đường Quân Dao, hỏi, "Nếu ngươi chuyển đến sống cùng hạ tướng quân, thì sau này ta còn có thể đến tìm ngươi không?" "Tất nhiên là được." Đường Quân Dao đáp lại không chút do dự. Bấy giờ Nghiêm Tiểu Ngũ mới nhẹ nhàng thở ra, cô bé lập tức sát lại gần nàng với bộ dạng vui vẻ như lúc ban đầu. Vì ánh trúc nhìn vẻ thân thiết của hai người, buồn cười mà lắc đầu. Hai cô nương này tình cảm thám thiết như tì muội ruột, rõ ràng vị tiểu cô này của nàng không phải là kiểu người dễ gần, nhưng không biết vì sao mà nàng ấy có thể thân thiết với tiểu cô nương có tâm tư đơn thuần như trang giấy trắng này. Từ khi tín vương chết nghiêm vĩnh nghiệp cũng rời khỏi phủ tín vương, đường tùng nhiên thấy ông có kiến giải độc đáo về tình hình chính trị đương thời, vì thế để ông đảm nhiệm chức phụ tá. Từ sau lễ cấp kê của Đường Quân Dao, càng ngày càng nhiều gia đình đến Đường phủ cầu thân, mỗi ngày nguyên thị đều phải tốn rất nhiều thời gian để ứng đối với những bà mối đến nhà. Vì thế mà càng ngày càng có nhiều gia đình bị Đường phủ huyền truyền từ chối, mọi người càng thêm quan tâm đến hôn sự của cô nương Đường phủ, ai nấy cũng cảm thấy bất bình và nghĩ rằng ta sẽ trông mắt lên xem nhà các ngươi có thể chọn được con rể thế nào. Vài ngày sau, bệ hạ bỗng nhiên hạ chỉ ban hôn, ban hôn cho đại tướng quân hạ thiệu đình cùng nữ nhi của đường Tùng Niên. Ai nấy đều thấy vẻ vui sướng khó gặp trên khuôn mặt của chàng đại tướng quân trẻ tuổi còn đường đại nhân. Tuy ông không có biểu hiện gì, nhưng ấn đường không hề lộ vẻ khó chịu có thể thấy ông cũng rất bằng lòng với mối hôn sự này. Chiếu chỉ ban hôn truyền về đường phủ, đường quân giao cong môi, đôi mắt lấp lánh như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời ngày hè, má lúng lộ ra rõ ràng, niềm vui mừng và hạnh phúc không cách nào che giấu nổi nữa. Ta nghe nói rồi, ngay từ đầu phụ hoàng đã muốn ban hôn cho tiểu hạ tướng quân và muội nhưng tiểu hạ tướng quân nói muốn đợi tam thúc đồng ý cầu thân rồi mới xin phụ hoàng hạ chỉ. Chẹp tiểu đường đường này tình cảm mà tiểu hạ tướng quân dành cho muội thật sự khiến người ta phải đố kỵ đấy. Ngũ công chúa dí ngón tay vào lúm đồng tiền tiền mặt nàng, cười vô cùng thích thú. Lúc này, đường quân giao cười đến độ hai mắt cong cong, vừa đắc chí vừa vui sướng nói, đó là dĩ nhiên, chàng ấy là người muội nhìn chúng đó. Người đầu tiên trong hai kiếp người mà nàng thật lòng đối đãi đương nhiên phải là người tốt nhất rồi. Ngũ công chúa thấy nàng đắc ý đến mức gần như vành đuôi lên trời, nhịn không được mà cười ha ha ôm trầm lấy nàng ẩm ý một trận. Trong tiếng cười, ngũ công chúa lại nói, phụ hoàng đã sai khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt cho các muội rồi, nói không chừng các muội sẽ phụng trì thành hôn trong năm nay đó. Đường quân giao có chút bất ngờ với hành động này của thiên hy đế, bệ hạ còn bảo khâm thiên giám chọn ngày thành hôn nữa cơ á. Nàng suy nghĩ một lát cười nói, nếu thật sự chọn ngày trong năm nay thì kiểu gì trang muội cũng tức điên mất thôi. Thực ra... Khi đường Tùng Niên nghe Thiên Hy Đế sai người chọn ngày cũng rất ngạc nhiên, ông không ngờ rằng bệ hạ lại sốt sắng cho mối hôn sự này như vậy. Xong, nếu hôn sự của hai nhà đã được định rồi, thì sớm mọi gì cũng phải ấn định ngày thành hôn thôi, cho nên ông cũng không hề phản đối, chỉ khéo bày tỏ với Thiên Hy Đế rằng ông hy vọng có thể giữ con gái mình thêm một năm nữa. Giữ lại một năm, năm sau 18 tuổi xuất giá thật sự là không còn gì tốt hơn. Thiên Hy Đế chỉ cười khẽ, không hề nói gì. Đường Tùng Niên coi như ông đã đồng ý rồi. Nào ngờ sau buổi trầu sớm hôm sau, Thiên Hy Đế giữa ông và Hà Thiệu Đỉnh ở lại, nói cho hai người những ngày đẹp mà ông đã chọn ra, để hai người chọn một trong số đó, cân xanh trên chán đường Tùng Niên đập loạn lên. Ngày 18 tháng sau, ngày 26 tháng sau nữa, được lắm quả nhiên là ngày hoàng đạo khẩn cấp thật sự không có ngày nào khẩn cấp hơn thế này. Mắt Hà Thiệu đỉnh sáng lên, hắn nhìn Thiên Hy Đế bằng ánh mắt đầy cảm kích. Bệ hạ thật đúng là minh quân nghìn đời, một minh quân biết cảm thông cho bề tôi. Chấm cảm thấy tháng sau thành hôn hơi gấp một chút thiên hy đế điểm nhiên nói. Bệ hạ nói chí phải thực ra thần thấy rằng, những chuyện quan trọng như hôn nhân thì hôn lễ là một chuyện không hề đơn giản, cần phải chuẩn bị kỹ càng, hai tháng. Thiên Hy hi Đế cười hiếp mắt và cắt ngang lời ông, vẫn nên hoãn đến ngày 16 tháng sau thì thích hợp hơn, thiệu đình đã chuẩn bị xính lễ ổn thỏa cả rồi, tân phòng cũng cho người chuẩn bị tạm tạm rồi, mọi việc còn lại chấm cũng sẽ sai người giúp đỡ cho Khanh, có lẽ cuối tháng này hoặc đầu tháng sau là mọi chuyện đã được chuẩn bị thỏa đáng rồi đấy. Về phần nhà gái, chấm tin năng lực của đường ái Khanh, với lòng yêu thương nữ nhi vô bờ của Khanh, chấm nghĩ Khanh chắc chắn đã chuẩn bị của hồi môn cho con bé xong xuôi cả rồi. Còn những chuyện khác chấm cũng sẽ dặn tĩnh an giúp đỡ, ắt sẽ để nữ nhi của ái khanh nở mày nở mặt mà xuất giá, sẽ không để ai xem thường con bé đâu. Đương nhiên, nếu ái khanh không yên tâm tĩnh an vì con bé tuổi con nhỏ, vậy chấm sẽ dặn trịnh quý phi để mắt tới nhiều hơn. Sau cùng, ông lại bồi thêm một câu. Những lời đường tùng nhiên muốn nói đều bị ông ngăn trở lại, giờ này phút này ông bỗng nhiên nảy ra một loại cảm giác kỳ lạ rằng người người nhà nhà đều đang dục hắn gà nữ nhi. Nếu ái khanh đã không có ý kiến gì thì chấm sẽ quyết định lấy ngày 26 tháng sau nữa làm ngày thành thân. Xong rồi, chấm cảm thấy hơi mệt các khanh quỳ thỉnh an rồi lui xuống đi. Thiên Hy Đế giải quyết sức khoát hoàn toàn không đợi Đường Tùng Niên nói thêm điều gì mà trực tiếp phất tay để bọn họ lui xuống. Khi Đường Tùng Niên được hạ thiệu đình đỡ hờ ra khỏi ngự thư phòng, cả người ông vẫn đang trong trạng thái thất thần. Một lúc lâu sau, ông dây Thái Dương tức giận mà trừng mắt với khuôn mặt với hớn hở của Hạ Thiệu Đình, sao bây giờ tự nhiên thấy hắn không thuận mắt chút nào? Hạ Thiệu Đình bị ông trừng mắt thì cảm thấy trột dạ tuy những việc bệ hạ làm không phải là ý của hắn nhưng hắn thật sự là người được lợi nhất trong việc này, bây giờ bị nhạc phụ tương lai xử một trận cũng là lẽ dĩ nhiên. Đường Đại Nhân, giọng nói của Triệu Nguyên Hữu bỗng dưng vang lên phía sau hai người. Hai người vội quay người hành lễ, sau khi Triệu Nguyên Hữu nói miễn lễ, bây giờ mới khẽ nói với Đường Tùng Niên, Đường Đại Nhân, thật ra Phụ Hoàng đang lo cho thân thể của mình, ngộ ngỡ có sợ rằng sẽ làm lỡ hôn sự của hai phủ Hạ Đường, cho nên người mới làm như vậy. Đường Tùng Niên giật mình, lập tức thở dài thường thượt sao ông lại không biết sụn tâm của vua một nước được chứ. Long thề của Bệ Hạ, vẻ mặt của Triệu Nguyên Hữu trở nên u ám, nhưng không sao nói nên lời. Hạ Thiệu Đình Bệ hạ đối với hắn mà nói, ngài là vua, là sư và cũng là phụ. Nếu không có ông ấy, chỉ sứ hắn vẫn đang phiêu bạt ở phương trời nào đó, càng không thể có ngày hôm nay. Hai tin ngày thành hôn được định gần như thế, lúc đầu đường quân giao vô cùng vui mừng, nhưng từng ngày trôi qua, nàng lại dần dần trở nên bất an, niềm vui sướng trước đó đã bị thay thế bằng nỗi lo lắng thấp thỏm. Rõ ràng nàng đã được gả cho người nàng thích nàng cũng luôn mong ngờ ngày mình chính thức trở thành thê tử của chàng thế nhưng khi ngày ấy càng ngày càng gần thì nàng lại bắt đầu cảm thất bất an. Nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa nàng ngày càng thích dính lấy Nguyễn Thị suốt ngày bám theo sau bà như cái đuôi nhỏ nhưng khi Nguyễn Thị hỏi nàng có chuyện gì muốn nói thì nàng chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì. Nguyễn Thị lưu ý đến những sự khác thường của nàng nên bà cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra với nàng. Dù sao bà cũng là người từng trải, và cũng đã từng trải qua nỗi bất an như thế. Một ngày này, đường quân dao vẫn đi tới đi lui cùng Nguyễn Thị, xong nàng phát hiện ra chỉ khi mình đi bên cạnh mẫu thân thì loại cảm giác bất an kỳ quái kia mới hoàn toàn biến mất. Bảo nha con đến tiểu viện giúp nương hái mấy bó hoa đi. Nguyễn Thị làm bộ lỡ đang phân phó, đường quân giao cũng không nghĩ nhiều mà nhận lời luôn. Khi đi vào hoa viên nhỏ, nàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang chắp tay sau lưng, người nọ đứng dưới tán cây xanh và mỉm cười với mình. Trong khoảnh khắc đó, trái tim vẫn luôn bất bất an của nàng đã bình tĩnh trở lại như một kỳ tích. Nàng nở ra một nụ cười rạng dỡ, giang hai tay bổ nhào vào lòng người nọ và ngay sau đó nàng đã rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Sao chàng lại tới đây vậy? Nàng ngửa mặt cười với đối mặt lấp lánh. Hạ thiệu đình khẽ cười chống chán mình lên chán nàng, nhân lúc mọi người không để ý lén lút trèo tường đến đây. Nói điều gần đây cha muội thả chó ở các cửa, là để phòng chàng đấy. Hạ thiệu đình cười khẽ, hắn càng ôm chặt thê từ sắp cưới yếu điệu của mình hơn, hắn thở dài một tiếng và cảm nhận được những chỗ trống trong tim suốt thời gian qua cuối cùng đã được lấp đầy. Bảo nha còn 21 ngày nữa. Tất nhiên đường quân giao hiểu 21 ngày này có nghĩa là gì, nàng biết hắn đang mong chờ ngày cưới đến, vì thế mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào như uống mật, loại cảm giác ngọt ngào ấy đã làm nỗi bất an ban đầu bốc hơi ngay thức khắc. Phải đấy, có gì mà phải bất an chứ, chính nàng đã chọn người này mà. chương 121, Đại Hôn, Nguyễn Thị thấy nữ nhi bước đi thoải mái nhẹ nhàng, nỗi bất an trên ấn đường trước đó vài ngày đã không cánh mà bay, thì không khỏi cười khẽ. Nương! Đường quân giao đi đến cạnh bà ôm lấy cánh tay bà làm nũng vài tiếng, sau đó lại rụi đầu vào vai bà. Nguyễn Thị véo má nàng, cười nói, giờ đã yên tâm chưa? Đường quân giao lầm bẩm hai tiếng, ngày càng nhích sát vào người bà. Tất cả thủ tục của hôn lễ đều đã được tiến hành đâu ra đấy, lâm thị và ngũ công chúa chốc chốc lại sang phủ giúp đỡ, ngay càng nghiêm tiểu ngũ cũng thỉnh thoảng chạy đến góp một tay. Còn đường quân giao, một tân nương chân chính lại là người nhàn nhã rảnh rỗi nhất nàng không đọc kịch bản đã hoàn thiện của đường hoài miễn thì sẽ ngồi nghiền ngẫm xem đoàn kịch nào tốt nhất. Chẳng lẽ ta thật sự đoán đúng rồi? Mội định mở đoàn kịch thật hả? Mũ công chúa thấy thế thì ngạc nhiên hỏi. Đường quân giao tỏ vẻ thần bí nhìn nàng ta cười, nhưng không hề đáp lời. Ngũ công chúa cũng không thèm để ý, nàng thấy nghiêm tiểu ngũ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đan trâu chấu cỏ thì nhanh tay chọc một cái lên mặt của tiểu cô nương, rồi rước lấy một ánh nhìn trong trọc đầy bất mãn của tiểu cô nương. Ngũ công chúa cười ha hả vờ bừa một con trâu chấu mà cô bé đã đan xong lên mịch lại hỏi đường quân giao, lão phu nhân họ tiền của trần gia hôm qua vừa đến nhà bọn ta xong. Đường quân dao đặt cuốn kịch bản xuống, ngờ vực hỏi, bà ta đến nhà tỷ làm gì? Thăm người thân, hàn gắn tình cảm chữ gì nữa? Trần ra bây giờ nợ nần nhiều lắm còn bị chủ nợ ép đến nỗi sắp sửa không giữ được nhà rồi. Trước đấy, bọn họ đã đến nhờ đại phòng nhưng đại phòng thân mình còn khó giữ, với lại gia chủ hiện giờ còn là lý thị người hận bọn họ thấu xương, bà ta không nhân cơ hội dẫm chết bọn họ đã là nhân từ lắm rồi, nghĩ gì tới chuyện giúp sủng cái gì. Trần Quảng Tiết cùng tiền thị đã cùng đường, xong lại không dám đến trước mặt tam thúc đương nhiên sẽ nhớ đến nhà chúng ta rồi. Mũ công chúa cười nhạt. Có triệu tiểu mũ tỷ ở đây, chắc bọn họ cũng trả chiếm được lợi lộc gì ha. Đường quân giao cười chiêu chọc, còn phải nói à, giọng nói của mũ công chúa không giấu được vẻ đắc chí Mẹ chồng ta ra mặt mỏng dễ ngại lắm, nhưng bản công chúa nào giống bà ấy. Ta tống cổ bọn họ ra khỏi phủ luôn, nếu họ còn dám tới ta sẽ đánh gãy đôi chân chó kia luôn. Xem bọn họ còn dám tới cổng nhà ta hay không. Đường quân giao dường như có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó tiền thị là một bà già chua ngoa trợ búa, lâm thị hẳn là không thể đối phó được bà ta và cũng ngại đuổi người đi. Nhưng, một khi bà ấy để tiền thị được thoại nguyện sau này nhà bọn chúng sẽ dính chặt như miếng cao chó, muốn ném cũng ném không nổi. Cho nên, chuyện này để ngũ công chúa ra mặt là tốt nhất. Ngũ công chúa có xuất thân cao quý, lại là công chúa được hoàng gia nuông chiều, chưa kể mẫu từ trần gia cũng chỉ là dân thường, ngay cả nít xuất thân từ danh gia vọng tộc cũng không dám chọc vào nàng ta. Sau đó ta mới biết trần quảng tiết nợ nần chồng chất như vậy, ngoài việc mắc nợ do làm ăn thất bát ra thì còn vì tiểu thiếp kia của ông ta đã cuộm hết chỗ tiền còn lại đi. Hiển nhiên là ông trời có mắt ngày ông ta bỏ thê đuổi con đó chắc cũng chẳng nghĩ đến ngày mình sẽ bị rơi vào kết cục như hôm nay đâu. Ê rằng bây giờ ông ta còn đang hận đức ruột cũng nên. Mũ công chúa nói với vẻ hả hê lắm. Đường quân giao cười, biết đâu người ta vẫn thấy may mắn vì đã sớm cắt đứt quan hệ với nhi thử bất tài thì sao, nhờ thế mà trong nhà bất được một miệng ăn. Mũ công chúa phi cười, nói có lý. Hai người đang tám chuyện thì nghiêm tiểu ngũ bỗng nhiên chạy tới cô bé đưa một vòng hoa bé bé cho đường quân dao cất giọng lanh lành cho dao dao nè. Đường quân giao nhận lấy, mỉm cười nói lời cảm ơn, đây là A Vũ Thết Hà Ngày càng giành giỏi rồi nha, nghiêm tiểu mũ vảnh môi cười, vẻ mặt vui mừng khôn kể. ngũ công chúa treo cô bé, mới có mấy ngày không gặp mà tiểu ngũ đã biết bệnh vòng hoa rồi cơ đấy, là giao giao của muội dậy muội à. Nghiêm tiểu ngũ gật đầu, đắc ý nói, giao giao biết làm nhiều thứ lắm luôn. Trên đời không người nào thông minh hơn nàng ấy. ngũ công chúa buồn cười, nàng dí tay lên chán cô bé một cái, xong cũng không hề bác bỏ lời cô bé. Đứa nhỏ được nàng trông mà lớn, đương nhiên phải vô cùng thông minh rồi. Đường quân giao nghe xong chuyện của Trần Gia thì quảng ra sau đầu, không thèm đoái hỏi tới nữa. Ngày thành hôn càng ngày càng gần, trong khoảng thời gian này Hạ Thiệu Đình không còn cơ hội đến đây nữa, không riêng gì đường Tùng Niên lại thả thêm vài con chó ở các cửa để canh phòng cố thủ, mà ngay cả Nguyễn Thị cũng không cho phép bọn nàng gặp nhau trước ngày thành thân nữa. Trước ngày cử hành hôn lễ một hôm, đường quân giao thấy phủ đệ mới được trang hoàng rực rỡ thì lấy làm hân hoan lắm, song trong lòng lại sinh ra chút cảm giác buồn vô cớ. Đời này, cuối cùng nàng cũng có cơ hội được mặc giá y đỏ thắm, được ngồi lên kiệu hoa và gà cho người mình yêu trong những tiếng chúc phúc của người thân, từ nay nàng sẽ cùng hắn bầu bạn suốt đời, không rời không bỏ. Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng thậm chí còn nghi ngờ bản thân có phải đang nằm mơ không, một khi tỉnh mộng, nàng vẫn là hứa phi nương nương, người mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong trạng thái trực chiến. Bảo nha, ngoài phòng truyền vào giọng nói dịu dàng của Nguyễn Thị, nàng chấn tĩnh lại rồi vội vàng đứng dậy ra đón. Nguyễn Thị đặt hộp gấm mà mình mang tới sang một bên, bà kéo nàng lại và ôn nhu căn dặn đạo làm phụ. Đường quân giao chăm chú lắng nghe lời bà nói, thỉnh thoảng cũng phụ họa vài tiếng, bịn dịn mà dựa vào lồng ngực ấm áp thơm ngát của bà, lưu luyến mà cất tiếng gọi nương. Nguyễn Thị xoa nhẹ mái tóc dài của nàng, trong lòng bà cũng rất lưu luyến. chớp mắt một cái, đứa con bé bỏng năm đó của bà đã trưởng thành và sắp sửa xuất giá làm thế rồi. Sau một lúc lâu, bà nhẹ nhàng đẩy nữ nhi đang dựa vào lòng mình ra, rồi đặt chiếc hộp mà mình mang tới lên tay nàng và ngại ngùng nói, đồ bên trong, lát nữa con tranh thủ xem qua nhé, lúc động phòng ừm cố gắng thả lòng cơ thể, đỉnh ca. Nhắc đến con rể, lòng bà bỗng nhiên giật thoát. Bên cạnh con rể không có trường bối, hắn không bận việc công thì cũng là lãnh binh xuất trinh, cũng không biết có người nào dạy hắn chuyện động phòng không nữa, nếu như không thì đêm động phòng ngày mai chẳng phải. Nghĩ đến đây, bà lập tức bổ sung thêm một câu, đêm mai con với đỉnh ca cùng nhau xem nha, biết đâu, biết đâu sẽ đỡ hơn chút. Rốt cuộc bà vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hơi dịch mông, không dám nhìn ánh mắt của nữ nhi nữa. Đường quân dao vừa nhìn đã biết trong hộp này đựng thứ gì, nàng thấy hơi buồn cười, xong vẫn giả vờ ngây thơ không biết gì cả mà gật đầu, vô cùng nhu thuận mà đồng ý. Nguyễn Thị hắng giọng, lại dặn nàng thêm vài câu nữa, bấy giờ mới nói, giờ đã muộn, con ngủ sớm chút ngày mai mới có tinh thần. Đường quân dao tự mình tiễn bà ra cửa, nàng cứ dõi theo bóng lưng dưới ánh trăng của bà, khi bóng lưng ấy càng lúc càng xa rồi không nhìn thấy nữa thì nàng mới quay về phòng. Sau khi mở hộp gấm ra, đập vào mắt nàng quả nhiên là một bản xuân cung đồ tinh xảo tỉ mỉ. Ngày đại tướng quân Hà thiệu đình đón dâu cũng là ngày trung thư lệnh đường Tùng Niên gà nữ nhi, hầu hết các quan văn sẽ đến đường phủ để dự tiệc còn các võ tướng sẽ đến hạ phủ tham dự tiệc mừng xong cũng có nhiều nhà phân người chia thành hai ngà, một ngà tới đường phủ một ngà tới hạ phủ xem như hai bên đều vẹn toàn lễ nghĩa. Đường Tùng Niên ngồi trên cao, nhìn xuống nữ nhi mặc hỷ phục đỏ thắm, trang điểm tinh xảo đang bước đến đây mà lòng bỗng thấy mồn ngang trăm mối. Nữ nhi bảo bối mà ông yêu thương nhiều năm cuối cùng vẫn phải hời cho thằng nhãi họ hạ kia. Đường quân giao bước đến giữa nhà thì dừng lại, nàng đưa mắt nhìn những người thân thương ở đây. Khuôn mặt phụng phịu của lão già, đôi mắt rưng rưng của tổ mẫu và mẫu thân, cánh môi bạm chặt của huynh trưởng ánh mắt quyến luyến của tàu tàu và còn gia đình của nhị bá phụ. Ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, đời trước nàng thiếu hơi ấm gia đình từ nhỏ. Nên chưa bao giờ trải qua cảm giác được cha nương yêu thương, cũng không có huynh trưởng lớn lên cùng mình, thậm chí ngay cả cốt nhục của mình cũng chưa từng có. Đến tận lúc chết, nàng cũng chỉ có một mình. Không đúng, nàng không phải chỉ có một mình, ở một đời kia vẫn luôn có A Vũ âm thầm bầu bạn bên cạnh nàng. Nghĩ đến môn vũ, nàng liền nhìn thấy nghiêm tiểu ngũ đang nấp sau cánh cửa thỉnh thoảng lại thò nửa khuôn mặt vào phòng. Cô nương... Hỷ nương ở cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng, nàng thu lại tầm mắt đi lên phía trước rồi quỳ gối xuống, nghẹn ngào gọi tiếng cha. Đường Tùng Niên bỗng nhiên cảm thấy khổ họng mình tắc nghẽn, vốn muốn nói những lời gian dạy nhưng lúc này lại không thể thốt nên lời. Một lúc lâu sau ông mới nói bằng giọng khan khan, từ nay về sau con phải vâng theo đạo làm phụ, phải cùng phu quân sống thật tốt nhé. Con xin vâng theo lời cha dạy bảo à. Đường quân dao nghẹn ngào đáp lời, nói xong nàng tiếp tục bước đến chỗ vương thị, người đang lau nước mắt. Vương thị kéo tay nàng nhưng lại không sao thốt nổi nên lời, Nguyễn Thi thấy vậy thì dịu giọng an ủi mẹ chồng vài câu, sau đó bà mới nhìn nữ nhi trong bộ giá y, dù trong lòng đầy lời muốn nói nhưng chỉ kết thành một câu phải sống thật tốt nhé. Đường quân dao nước nở gật đầu, đại nhân, phu nhân, giờ lành sắp đến rồi ạ. Hạ nhân tiến vào nhỏ giọng nhắc nhở. Đường tùng nhiên ừ một tiếng, nhìn nữ nhi đang nhẹ nhàng quỳ xuống, cuối cùng ông vươn tay cầm lấy chiếc khăn chùm đầu đỏ thẫm, rồi thự tay trùm lên đầu nữ nhi. Vào giây phút tầm mắt bị che bởi khăn chùm đầu đỏ thẫm, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt của đường quân dao cuối cùng cũng lan dài trên má. Bảo nha, giọng nói của đường Hoài Châu vang lên bên tai nàng, nàng chậm rãi quay người lại, dựa vào tấm lưng dày rộng của huynh trưởng, được huynh trưởng cõng ra ngoài. Đừng sợ, nếu Đình Ca làm chuyện có lỗi với muội, Ca Ca sẽ giúp muội giáo huấn hắn." Lúc ngồi trên kiệu hoa, nàng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm lắng của huynh trưởng. Tiếng pháo mừng bùm bạc bùm bạc vang lên, tiếng chúc mừng của khách khứa sen lẫn tiếng gieo hò của đám trẻ tràn ngập bên tai nàng, nàng đoan trang ngồi trong kiệu hoa, để chiếc kiệu lắc lư khiêng mình đến với cuộc sống mới. Phủ Trung Dũng đại tướng quân, Đỗ Thành trung trộn lẫn trong đám khách khứa, nhìn đôi phu thê đang quỳ lại phụ mẫu trong tiếng hô vái chào. Ông nhìn chằm chằm linh vị của phu thê Hà Thị được đặt ngay ngắn trên cao, lòng ngập tràn ân hận. Nếu năm đó ông không làm những chuyện kia, nếu năm đó ông cưới vân tương như ý nguyện ban đầu, thì giờ khắc này mình đã là người ngồi trên cao nhận lễ kia rồi. Xung quanh có vài ánh mắt khinh thường của khách khứa đang lia về phía ông, nhưng ông coi như không nhìn thấy, hai mắt ông đỏ ngầu khi nhìn đôi phu thê đang tiến vào động phòng giữa tiếng cười hoan hỷ của khách khứa. Các vị, mời nhập tiệc. Lũ tồn nghị giữ trước trường bối của đàng trai, giờ phút này lão đang dùng tư cách của chủ nhà để cao giọng mời mọi người nhập tiệc ấn đường lão hiện rõ vẻ vui mừng hớn hở, người không biết còn tưởng rằng người thành thân hôm nay chính là cháu ruột của lão. Đỗ Thành Trung cười khổ, ông thậm chí còn chẳng bằng một người ngoài. Sau cùng ông cảm thấy mình không tiếp tục ở lại đây được nữa, vì thế quay người xài bước rời đi. Ngày đó, sau khi bị lỗ tồn nghị mắng lớn và vạch trần những chuyện ông đã làm trước đây, bắt đầu từ ngày hôm ấy cho dù ông đi đâu cũng luôn có người nói chỉ trỏ, nói xấu sau lưng, dần dà ông không còn ra ngoài nữa. Dù sao, những gì ông có bây giờ chẳng qua cũng chỉ là cái chức trấn viễn tướng quân xuông mà thôi, trên người ông đã không còn thực quyền từ lâu, nay không cần lên chiều cũng không cần luyện binh, càng không có những chuyện khác để làm. Những cây nến hì đỏ thẫm cắm trên giá nến, ánh nến chập chờn chiếu dọi dung mạo thuyệt sắc của tân nương đang ngồi trên mép giường. Ánh mắt nóng bỏng của hạ thiệu đình nhuộm vẻ vui sướng, chàng chăm chú nhìn khuôn mặt yêu kiều của người trước mắt, đây là khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của mình. Đường quân dao bị chàng nhìn đến độ hai má ứng hồng, sóng mắt lăn tăn, nàng giận dỗi nhìn chàng, lấy tay che mắt hắn lại, không được nhìn nữa. Hạ thiệu đình cười kéo tay nàng xuống thơm nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của nàng một cái, sau đó bọc đôi tay bé nhỏ của nàng vào trong lòng bàn tay to lớn của mình. Bảo nha, phu nhân, chàng cúi đầu khẽ gọi bên tay nàng, giọng nói tràn đầy nhu tình cùng hạnh phúc vỡ hòa. Lần đầu tiên đường quân dao cảm thấy hai tiếng phu nhân gọi êm tai đến vậy, nó khiến nàng bất giác cong khóe môi lên, đôi mắt long lanh tỏa sáng, lúm đồng tiền ngọt ngào hàn sâu trên má cho thấy nàng cực kỳ yêu thích cách gọi này. Hạ Thiệu đình không kìm nổi nữa chàng lại cuối người đưa tay chọc vào cái má lúng mê ngươi như muốn gì mật ra một cái ngừng một chốc lại chọc thêm cái nữa không được chọc nữa đường quân dao vỗ một cái vào bàn tay gian ác kia cất tiếng của Hạ Thiệu đình cười khẽ đưa tay lấy mũ phượng trên đầu nàng xuống thuận tay rút cả châm phụng châm vàng và các kiểu trên búi tóc nàng ra chàng nhìn mái tóc đen dài như thác nước xóa xuống kèm theo đó là hương thơm nước mũi tỏa ra dưới ánh nến dường nhưmỹ nhân còn mềm mại ngọt ngào hơn cả hoa Mặt mày đong giày tỉnh ý e lệ ngượng ngùng, chàng ta nhìn mà lòng vui mừng khôn tả phu nhân. Cuối cùng, hắn đã có thể gọi nàng bằng cách gọi này rồi. Đường quân giao lòng đầy vui sướng, nàng ngước mắt liếc hắn một cái thẹn thùng cất tiếng gọi ngọt ngào, phu quân. Ừ, Hà thiệu đình đáp lời. Ừ á, đường quân giao bị một tiếng ừ này của hắn làm cho giờ khóc giờ cười, nàng lén véo mơ u bàn tay của hắn một phát. Hạ thiệu đình tiện thể chiếm lấy công cụ làm việc ác bằng cách bọc nó vào trong tay mình, sống lưng thẳng tắp chàng nhìn ngọn nến đỏ đang cháy cách đó không xa trái tim tràn đầy nhu tình. Nên nghỉ ngơi thôi, một lát sau chàng cất giọng khàn khàn nói. Sau khi mây tan mưa tạnh Hạ thiệu đình nhìn khuôn mặt yêu kiều, đang mệt mỏi mà ngủ say sưa trong lòng mình trái tim chàng tràn chàn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được. Chàng dịu dàng vén những sợi tóc dính trên mặt nàng qua sau tay, hơi dừng một chút chàng lại dùng ngón tay mô tả các đường nét trên khuôn mặt nàng một cách tỉ mỉ, như thể muốn khắc sâu khuôn mặt này lên trái tim mình. Chàng của trước đây chưa từng nghĩ tới có một ngày tiểu nha đầu thảo mai lúc đấy sẽ trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình. Nàng xâm nhập vào cuộc đời của chàng, cường thế tiến vào và chiếm giữ trái tim chàng, khiến chàng không có sức để phản kháng hay cũng chưa từng muốn phản kháng. Bảo nha đôi môi của chàng kề lên má nàng, nói bên tai nàng bằng chất giọng khàn khàn, ta yêu nàng. Khi nào thì mình đã phải lòng cô nương hơi thảo mai này. Chàng cũng chẳng biết nữa, chàng chỉ biết lúc chàng nhận ra mình có chút lạ với cô nương này, thì nàng đã chiếm trọn trái tim của chàng và trở thành tâm điểm mà tầm mắt chàng theo đuổi. Chàng ôm lòng vui sướng cùng lòng biết ơn trời xanh, thỏa mãn mà ôm người trong lòng thật chặt yên tâm nhắm mắt ngủ. Nữ tử đang thân mật kề vào lồng ngực chàng cong đôi môi lên. Đêm khuya dần huyên ương đan cổ mà ngủ trăng sáng trên trời ngượng ngùng giấu mặt vào mây, lắm lúc nó lén lút xuyên qua mây nhìn về bên này, dường như nó cũng rằn không đậu lòng hiếu kỳ đối với đôi huyên ương ân ái này. Không biết qua bao lâu tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm. Tướng quân, tướng quân, trong cung có lời chịu gấp. Bên ngoài truyền vào tiếng gọi cấp thiết của thị nữ, khiến hạ thiệu đình đang say giấc nồng lập tức mở mắt. Chàng không dám trì hoãn, lập tức chơ mình đứng dậy, nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường quân giao mơ mang thức giấc nàng rụi mắt, giọng nói hơi khàn khi thức dậy. Hạ thiệu đình thoáng dừng lại, cắn nhẹ lên môi nàng một cái, khẽ nói, trong cùng có lời triệu gấp, có chuyện gì đợi ta về rồi nói tiếp, nàng cứ ngủ đi, không cần đợi ta. Nói xong, chàng quyến luyến mà cắn lên môi nàng vài cái nữa, bấy giờ mới xoay người rào bước rời đi. Cảnh hờ bốn chữ các nàng oi xỉu trời trăng mây mưa cái là hết. Con cá lời lại nhập em rồi em lười quá. chương 122, Triều đại mới. Hà thiệu đình ra dòi thúc ngựa chạy về phía cổng cung, trong lòng nảy sinh một sự cảm chẳng lành. Khi hắn chạy đến cung long cằn, nội thị đã sớm chờ ở cửa điện thấy hắn xuất hiện bèn vội vàng đi lên nhanh đón, hạ tướng quân, cuối cùng thì ngài cũng đến, mau mau mau, bệ hạ muốn gặp ngài. Hắn cũng không dám hỏi tường tận, vội vàng đi theo sau nội thị vào điện, đến nơi thì phát hiện Đường Tùng niên Khâu Trọng cùng các trọng thần trong chiều đang quỳ trong điện, ngoài ra còn có các phi tần hậu cung như Trịnh Quý phi, Diêu phi đang khẽ nức nở, thấy thế trái tim hắn lập tức siết chặt, sắc mặt cũng trở nên vô cùng xấu. "Bệ hạ, hạ tướng quân đến rồi ạ." Hà Thiệu Đình tiến lên vài bước quỳ bục xuống đất, khàn giọng mà gọi, "Bệ hạ, thần hạ Thiệu Đình." Thiên Hi đế xoay đầu lại đầy khó nhọc nói bằng giọng suy yếu, "Thiệu Đình, khanh khan lại gần đây chút." Hạ thiệu đình lê gối tới trước giường, bấy giờ hắn đã nhìn rõ khuôn mặt trắng bạch không chút sắc máu cùng hơi thở mỏng manh yếu ớt của thiên hy đế, trái tim hắn như thể bị ai đó bóp nghẹt bệ hạ. Thiệu đình, Khanh còn nhớ mình đã đồng ý chuyện gì với chấm không? Thiên hy đế dùng sức lực cuối cùng để nắm chặt tay hắn, thở hồn hền hỏi. Thần còn nhớ ạ, thần sẽ mãi mãi khắc ghi lời hứa ấy, giành lại sáu châu Bắc Cương, mở rộng biên giới lãnh thổ, dương cao thanh danh của đại tể. Hắn nghẹn ngào trả lời Được khanh nhớ thì tốt chấm, chậm e rằng không thể nhìn thấy ngày đó rồi nhưng mà thái tử còn đây, đại tê còn đây, chấm ở dưới cửu thuyền cũng sẽ đợi, đợi đến ngày khanh đạt thành trí lớn. Thiên Hy Đế càng thờ càng theo thào, nói rồi ông lại khó khăn mà nhìn về phía Triệu Nguyên Hữu đang nước mắt đầy mặt. Nguyên Hữu, khi nào đến ngày đó con nhất định phải đến trước linh vị của chậm chính miệng nói chuyện này cho chấm biết. Triệu Nguyên Hữu nức nở gật đầu liên tục. Ánh mắt của thiên hy đế bắt đầu tan giã, giọng nói càng lúc càng nhỏ tùng niên, khâu trọng vi lương. Đường đại nhân, khâu đại nhân, vi đại nhân. Lập tức có nội thị gọi ba người đường tùng niên đang ở ngoài bình phong vào. Nhóm người đường tùng niên không dám chậm trễ, ai cũng vội vàng bước vào và quỳ ở trước giường. Khi nhìn thấy hoàng đế nằm trên giường đã hấp hối, hơi thở khó nhọc ba người không hẹn mà cùng cất tiếng gọi bệ hạ. Các vị ái khanh này chậm giao lại thái tử cho các vị, mong các vị hết lòng trợ giúp thái tử giống như những năm qua đã trợ giúp cho chậm. Thiên Hy Đế nói phều phào, chúng thần tất không phụ sự phó thác của bệ hạ tất sẽ cố cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ba người cùng lúc cất tiếng cam đoan, tốt tốt tốt Thiên Hy Đế nở một nụ cười thanh thản. Chỉ trong chốc lát trong mắt ông tan dã giữa cơn mê man dường như có một làn khói nhẹ từ cửa điện bay vào, làn khói dần tàn ra. Sau đó xuất hiện một khuôn mặt dịu dàng quen thuộc nhìn ông đầy chiều mến, người nọ nhẹ nhàng hành lễ với ông, cánh môi mấp máy, bệ hạ. Ông nở nụ cười với người đến, rồi chậm chậm vươn tay ra, hoàng hậu. Mọi người chỉ thấy thiên hy đế vươn tay về phía cánh cửa trong miệng lầm bẩm gọi gì đó, sau đó cánh tay bỗng nhiên thóng xuống. Bệ hạ, phụ hoàng, sau khi hạ thiệu đình rời đi, đường quân dao nằm trên giường lăn qua lộn lại, không thể ngủ tiếp nữa. Nửa đêm canh ba trong cung có lời triệu gấp chẳng lẽ bệnh tình của hoàng đế có biến rồi sao? Tính kỹ lại, thái tôn hoàng đế của đời trước cũng băng hà trong khoảng 2 năm này. Nàng cảm thấy khá khó chịu, đời trước nàng chưa từng tiếp xúc với thiên hy đế nên hiểu biết của nàng về ông cũng chỉ qua sử sách hay được nghe bách quan vạn dân hay triệu nguyên hữu kể lại. Vì thế đối với nàng mà nói thiên hy đế chính là một nhân vật trong sử sách. Nhưng đời này thì không giống vậy. Từ nhỏ nàng đã vào cung thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc với ông nên cũng cảm nhận sự ấm áp và từ ái của ông. Ngay cả một người kiêu ngạo như lão già nhà nàng cũng có một loại kính nề cung thần phục xuất phát từ tận đáy lòng với vị ngồi trên ghế rồng này. Thực ra đâu chỉ có ông ấy, các đại thần trong chiều làm gì có người nào không thật sự thần phục ông. Vào triều đại của thiên hy đế quân thần đồng lòng, nhờ vậy mới có thể gây dựng nền móng vững chắc cho thời đại hương thị của đại tề. Cũng không biết đã qua bao lâu, xa xa vọng lại tiếng chuông bang một tiếng, làm nàng giật cả mình, sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng phát hiện ra tiếng chuông hình như vọng đến từ phương hướng của Hoàng Thành, trái tim nàng không khỏi thắt lại. Lại bang một tiếng nữa, nàng choàng tạm chiếc áo gấm, vội vàng ra ngoài. Lam Thuần cùng đám thị nữ đợi ở ngoài phòng thấy thế cũng vội vã đi theo. Tào thăng đâu, phạm quảng đâu, mau sai người đi nhìn xem có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đường quân giao lớn tiếng phân phó, chẳng bao lâu Tào thăng đã hấp tấp chạy tới. Phu nhân, bệ hạ băng hà rồi. Cơ thể đường quân giao trao đào. Quả nhiên là như vậy. Nàng cắn chặt cánh môi, đè xuống cảm cảm giác khó chịu trong lòng, rồi bình tĩnh phân phó hạ nhân thay giải lụa đỏ trong phủ. Chẳng mấy chốc bầu không khí vui mừng khắp phủ đã bị thay thế bởi đồ trắng tang thương. Hoàng đế băng hà kinh thành thiết lập giới nghiêm hiện nay hạ thiệu đình là võ tướng đứng đầu nên phải đích thân canh giữ để phòng ngừa những phần tử thừa cơ gây rồi làm loạn lòng người. Mấy ngày này, hắn không có thời gian để về phủ chỉ có thể cho người truyền lời về bảo đường quân giao không cần lo lắng vân vân. Đường quân giao chỉ đành nén sốt ruột trong lòng mà kiên nhẫn chờ đợi. Mãi tới khi cử hành đại điển đăng cơ thái từ triệu nguyên hữu chính thức kế vị, đổi niên hiệu là cảnh xương, lấy năm sau là năm đầu tiên của cảnh xương. Sau khi đại điển đăng cơ kết thúc đường quân giao cuối cùng mới đợi được bóng dáng của Hạ Thiệu Đình. Hạ Thiệu Đình rang rộng hai tay, đỡ lấy thê thử mới cưới đang bổ nhào về phía mình, chàng hôn một cái lên chán nàng và nói với giọng đầy ái náy, xin lỗi vì đã để nàng phải một mình ở nhà lo lắng hốt hoảng. Tiếp không sao cả chỉ là lo lắng cho chàng thôi, thế cha sao rồi? Người cũng về nhà rồi sao? Đường quân giao ngửa đầu trong lòng chàng, hỏi. Nàng yên tâm ta tự mình đứa cha về phủ rồi mới quay lại. Hạ thiệu đình dắt nàng về phòng, chọn vài chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua nhưng không quan trọng lắm kể lại cho nàng. Đường quân giao kiên nhẫn lắng nghe, trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời. Khi hoàng đế được quy táng trong hoàng lăng, cũng là thời điểm bước vào năm cảnh xương thứ nhất. Cảnh xương đế trẻ tuổi triệu nguyên hữu chính thức hạ chỉ, sắc phong nguyên phối vương phi lương dục yên làm hoàng hậu. Tất cả đều giống như đời trước, đường quân giao cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong nửa năm ngắn mùi này, dù là phu quân nàng hay lão già nhà nàng đều bận ngập đầu, việc mấy ngày không thấy bóng dáng của họ đã trở thành chuyện bình thường, đường quân giao dần dần cũng quen. Lúc này, nàng đang được đám lam thuần giúp thay chiều phục của cáo mệnh phu nhân, để vào cung chiều bái tân hoàng hậu. Nhìn mình trong gương đồng ăn bận kiều cáo mệnh, nàng khẽ cong cánh môi lên. Hai đời này, đây là lần đầu tiên nàng dùng thân phận cáo mệnh để yết kiến lương hoàng hậu đấy. Cảm giác này có chút xa lạ nhưng cũng khá tốt. Bây giờ, nàng thích nhất là nghe người ta gọi mình là hạ phu nhân, ba từ này gọi kiểu nào cũng không thấy chán. Ban đêm hạ thiệu đình ôm nàng vào lòng, dù chàng không làm gì cả nhưng chỉ cần gọi loạn bên tai nàng hai tiếng bảo nha hoặc phu nhân cũng đủ khiến lòng nàng vui không kể xiết. Trước đó, nàng chưa từng nghĩ rằng thì ra hạnh phúc là những điều đơn giản như thế. Bỗng dưng bên eo có thêm một đôi tay mạnh mẽ, nàng khẽ cười, để mình ngả vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của người phía sau. Thị nữ trong phòng không biết đã lui ra ngoài từ lúc nào, Hà Thiệu Đình hôn nhẹ lên mặt nàng vài cái, mỉm cười và nói, "Bảo nha ăn bận thế này, trông ra dáng cáo mệnh phu nhân đoan trang chín chắn đấy." Đường Quân giao xoay người trong vòng tay chàng, của chàng thấy thiếp mặc xiêm y này có bị già không? Hà Thiệu Đình bật cười, "Sao giả được chứ? Phu nhân của hắn mặc gì cũng đẹp cho dù nàng mặc thế nào cũng luôn là người đầu tiên trong đám đông có thể lập tức lọt vào tầm mắt của hắn." Chàng không thể nói được một câu dễ nghe để dỗ thiếp vui sao. Đường quân dao bất mãn mà chọc vào mặt chàng. Người này á trừ khi say rượu hoặc lúc chăn nóng gối văng, nếu không đừng hỏng nghe được nửa câu lời ngon tiếng ngọt từ mồm chàng. Hả thiệu đình mỉm cười nhìn nàng, nhân lúc nàng không đề phòng, chàng ta há mồm, ngậm lấy ngón tay mảnh khảnh của nàng trêu đùa, dùng răng nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại khiến nàng khẽ run dày, hai má cũng lặng lẽ nổi lên dáng đỏ. Nàng đấm nhẹ lên ngực chàng một phát như giận như thích nói, đáng ghét. Thế từ bé nhỏ thích nhất là miệng nói một đường lòng nghĩ một nèo, hạ thiệu đình sung sướng lắm, chàng ta cúi đầu bật cười, tiếng cười chàn đầy thư tính lọt vào tay đường quân dao khiến tai nàng ngư ngứa, nhịn không được mà vươn tay vào tay một cái, sau đó lại của chàng, không được cười nữa, chàng sắp làm muộn giờ vào cung của thiếp rồi. Bấy giờ hạ thiệu đình mới thôi cười, chàng giúp nàng chỉnh lại châm phụng trên búi tóc. Làm xong xuôi, chàng nắm tay nàng bước qua ngưỡng cửa và đưa nàng lên xe ngựa tiến cung. Đây là lần đầu tiên nàng vào cung sau khi thành hôn, khi đứng trong cung phượng tảo đã thay đổi quá nhiều làm cho nàng không tìm được cảm giác quen thuộc khi tiên hoàng hậu còn sống, lòng nàng có chút rối bời, bấy giờ mới thật sự ý thức được rằng tất cả những thứ thuộc về triều đại của thiên hy đang dần dần biến mất. Tổ mẫu, nương. Mãi đến khi nàng nhìn thấy Vương Thị và Nguyễn Thị đang cười với mình cách đó không xa, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, vội nhớ vạt váy đi lên đón. Vương Thị kéo tay nàng, chiều mến hỏi, sao trông con gầy đi nhiều thế? Ăn không ngon à, đường quân dao bật cười, mỗi lần tổ mẫu gặp nàng đều nói nàng gầy rồi còn luôn lo nàng ở phủ tướng quân ăn không ngon. Nàng đang định dỗ bà vài câu thì Nguyễn Thị ở cạnh đã cắt ngang lời nàng, mau quay về chỗ đứng đi, hoàng hậu nương nương sắp vào điện rồi. Đường quân giao vâng lời, vội quay về chỗ đứng của nàng. Một lúc sau, lương dục yên mặc nghi phục của hoàng hậu được cung nữ dìu tay chậm rãi tiến vào, ngồi xuống bảo tọa ở vị trí trung tâm, nàng ta nở một nụ cười đoan trang đúng mực thản nhiên đón nhận đại lễ của mệnh phụ khắp điện Nàng ta từ từ mở miệng nói câu miễn lễ, nhìn những mệnh phụ tuổi thắc khác nhau, người thì tóc bạc, người thì má hồng đang ngẩn đầu dù mắt ánh mắt của nàng ta thoáng chốc rừng ở khuôn mặt trẻ tuổi hàng đầu bên phải. Nụ cười trên mặt nàng ta cứng đờ trong dây lát nghĩ đến hai bức tranh được triệu nguyên hữu mang vào cung cánh môi bất giác bậm chặt ánh mắt phức tạp nhưng nhanh chóng bị nàng ta rủ mắt giấu đi. Xưa nay, tâm tư đường quân dao luôn mẫn cảm thế nên khi lương dục yên nhìn về phía mình, nàng lập tức nhận ra vẻ không vui trên khuôn mặt của nàng ta, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại trong lòng rất chi là bối rối. chương 123, mở đầu mới. Lúc nàng đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy nụ cười duyên dáng đúng mực của lương hoàng hậu, đang nói chuyện với một lão phu nhân tóc bạc trắng. Cảnh xương đế triệu nguyên hữu trừ sắc lập lương dục yên làm hoàng hậu ra, còn phong cho hai vị thị thiếp vẫn luôn hầu hạ mình là hứa đinh nguyền cùng họ quyên làm mỹ nhân, hậu cung to lớn là thế nhưng hiện tại cũng chỉ có ba người này. Sau khi yết kiến xong, các cá phụ lần lượt lui ra ngoài điện, trong điện chỉ còn lương phu nhân, mẫu thân của hoàng hậu được nán lại. Sắc mặt lương phu nhân không sao tốt cho nổi, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt 10 năm như một của Nguyễn Thị, trong lòng bà ta càng khó chịu hơn. Sao mệnh của phụ nhân này tốt thế không biết, tuy phu quân của bà ta quyền cao chức trọng, nhưng trong nhà không có lấy một thị thiếp, mỗi ngày bà ta đều thanh thản mà sống, bảo sao nhìn lại trẻ như vậy. Còn cái vị mà mình gà cho kia cái gì cũng kém đường đại nhân, duy chỉ có thị thiếp trong nhà là nhiều hơn đường đại nhân thôi. Không, bà cũng có một thứ mạnh hơn Nguyễn Thị này, đó chính là bà có một nữ nhi làm mẫu nghi thiên hạ, điều này Nguyễn Thị có đổi thế nào cũng không theo kịp. Tháng này còn có kinh nguyệt không? Bà Trấn tĩnh lại, nói với nữ nhi vài câu rồi lại hỏi đến chuyện mình quan tâm nhất. Lương Dục Yên bất đắc dĩ, nương tuy người ta nói thiên tử chỉ cần chịu tăng 3 tháng, nhưng nếu thật sự có hỷ trong một năm quốc tăng này, đối với Điện Hạ, với nữ nhi, thậm chí là cả đứa bé đều không phải chuyện tốt. Ngài đừng chỉ nghe mấy lời mợ ngài nói, giờ không tranh thủ lúc bên cạnh bệ hạ không có nổi mấy người mà mau chóng hoài tiểu hoàng tử. Đợi đến hết kỳ quốc tăng này, hậu cung của bệ hạ sẽ đẩy áp người mới tiến vào kiểu gì cũng câu mất tâm trí của bệ hạ đến lúc đó ngài muốn hoài cũng khó. Lương phu nhân cao mày nói, lương dục yên muốn nói những lời này không phải mợ nói với nàng, nhưng sau khi nghe xong câu nói về người mới của lương phu nhân, nàng lập tức cảm thấy khó chịu. Sao nàng không biết chuyện này được chứ, nhưng không hỏi được thai thì nàng còn có thể làm gì đây? Mấy năm qua, nữ từ bên cạnh bệ hạ chỉ có họ quyên từng hoài thai một lần, xong lại không thể giữ được. Cũng chính vì vậy mà họa quyên luôn có một vị trí nhất định trong lòng bệ hạ, nàng ta vẫn liên tục được ân sủng suốt những năm qua, điều này khiến cho họ quyên càng thêm kiêu ngạo càn quấy, ngay cả người từng làm thái tử phi thậm chí hiện giờ là hoàng hậu như nàng cũng không để vào mắt. Lần này, nếu không phải nàng ngăn cản từ trong thì bệ hạ còn muốn xác phong cho họa quyên làm thiệp dư. Còn cả hứa đinh huyền kia nữa, rõ ràng mặt mũi dáng dấp đều hơn hẳn họa quyên cũng có chút bản lĩnh, nhưng lại không thể chèn ép được họa quyên đúng là lãng phí chút bản lĩnh kia của nàng ta. Tuy đường quân giao phát hiện ra lương hoàng hậu có vẻ không thích mình, nhưng nàng cũng không để trong lòng. Từ khi ngũ công chúa xuất giá, trong cung đã không còn ai quen thuộc, cũng không còn người mà nàng muốn thân cận, từ đấy nàng cũng không thường xuyên ra vào hoàng cung như trước đây nữa, nhờ vậy mà giảm bớt được rất nhiều phiền phức. Còn Lương Dục Yên, dù đã trở thành hoàng hậu cao quý, nhưng nàng ta cũng thể hành động theo ý thích của bản thân. Nàng chỉ cần làm đủ những lễ tiết cần có thì sẽ không bị người ta moi được chút khuyết điểm nào. Còn vì sao Lương Dục Yên lại thay đổi thái độ, đường quân giao cũng không dành để truy xét đến cùng. Đời trước nàng mượn tay Lương Dục Yên để trở về Hoàng Cung, còn Lương Dục Yên thì muốn mượn tay nàng để đối phó với lệ phi hồ yên nghi thế nên giữa hai người đã có một sự hợp tác ngắn ngủi, song đây cũng không phải là sự hợp tác bền vững, vì từ ngày nàng dần đắc sủng đến khi trở thành người đứng đầu hậu cung thì nó đã hoàn toàn bị phá vỡ. Từ trước đến giờ lương dục yên chẳng phải người không minh gì, nàng ta mẫn cảm, đa nghi, trong nội tâm còn có cả sự nhu nhược cùng gàn bướng điều này khiến cho nàng ta không thể biểu lộ sự nghi ngờ cùng lo lắng của mình trước mặt người khác dù nó đã nghẹn thành một đống trong lòng. Còn phu quân triệu nguyên hữu của nàng ta, dù hắn có tính tình ôn hòa thế nào, nhưng chung quy cũng không phải người hết sức tỉ mỉ thêm nữa, hắn còn là vua của một nước, vừa cao quý vừa bề bộn việc công, đương nhiên sẽ không rảnh để săn sóc cho tâm tư của từng phi tần. Thật ra, những người nặng tình như Triệu Nguyên Hữu rất dễ trông sống, chỉ cần không chạm đến giới hạn của hắn thì hắn vẫn có thể đảm bảo sự tôn trọng mà Hoàng hậu cần có. nay Lương Dục Yên đã trở thành Hoàng hậu cao quý, nàng ta chỉ cần ngồi vững trong cung, làm hết chức trách và bổn phận của Hoàng hậu, không can thiệp vào tranh chấp của Phi Tân thì đời này nàng ta vẫn sẽ ngồi vững ở vị trí của Hoàng hậu. Nhưng đời trước nàng ta lại bị hồ lệ phi bức bách đến nỗi loạn tâm, hồ đồ đưa ra vô số nước cờ sai lầm cuối cùng chọc giận triệu nguyên hữu, khiến triệu nguyên hữu phải phế hậu bằng mọi giá. Mặc dù nhờ triều thần liều chết can gián mà nàng ta giữ được hậu vị, nhưng nàng ta đã đánh mất trái tim của hoàng đế, một vị hoàng hậu bị hoàng đế ghét bỏ cho dù có được danh phận thì cũng sống không bằng chết. Sau đó, nàng ta bị giam trong cung phượng tàu một năm, trong một năm đó buồn bực mà chết. Còn đời này, nàng không biết Lương Dục Yên sẽ đi đến bước đường nào. Hiện giờ cách thời điểm Hồ Yên nghi vào cung càng ngày càng gần, hơn nữa, hậu cung của đời này còn có thêm một ẩn số là hứa đinh nguyền, cho nên cuộc chiến tranh sủng trong hậu cung sẽ ẩm ý đến mức nào, đường quân giao thật sự không thể đoán trước được. Lúc này, Nguyễn Thị đang kéo tay nàng, nghiêm túc dặn dò nàng phải chú ý nhiều hơn, không được làm ra cái gì trong thời kỳ quốc tang này. Nàng đương nhiên hiểu rõ cái gì ở đây là chỉ con cái, những dân chúng bình thường thì không nói làm gì, nhưng với địa vị hiện nay của Hạ Thiệu Đình và Đường Tùng Niên, nhất cử nhất động của hai người đều bị vô số ánh mắt dán vào, nếu nàng thật sự hoài thai trong thời kỳ quốc tăng ắt sẽ không thoát khỏi một cuộc công kích bằng văn chương. nương yên tâm, bọn con sẽ biết chừng mực à? Nàng nghiêm túc trả lời. Dù sao cũng chỉ còn nửa năm nữa trong thời gian này nàng sẽ điều thân thể thật tốt để ngày sau còn sinh hạ một em bé khỏe mạnh kéo dài huyết mạnh của hạ ra. Mẹ con hai người nói chuyện được một lát thì thấy hạ thiệu Đỉnh đến đây đón thê tử về phủ Xe ngựa chạy đến cổng lớn phủ tướng quân, màn xe bị vén lên, đường quân dao nhìn người đang đứng chỉ hai tay về phía mình với chồng mắt láo liêng, nàng trượt nảy ra một ý xấu thả người nhào về phía chàng, sau đó thì rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Nghịch ngợm. Hạ thiệu đình ôm ngang thê từ bảo bối, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. Đường quân giao vòng hai tay lên cổ chàng, hai chân đong đưa vung vẩy cười tít mắt nhìn chàng, nàng rất thích nhìn vẻ mặt vừa bất lực vừa cưng chiều khi chàng nhìn mình. Tiếp cứ nghịch cứ thích nghịch ngợm đấy, nàng ngửa mặt làm nũng cố tình chống đối chàng. Hạ thiệu đình khẽ bật cười, chàng nhìn trái ngó phải, nhân lúc không có người để ý liền cắn nhẹ lên cánh môi nàng một cái, sau đó bế nàng đi trên con đường nhỏ vắng người qua lại. Để tránh đám thuộc hạ của hắn trông thấy khiến vẻ uy nghiêm của hắn không sót lại mống nào. Phạm Quảng đang đi tới trông thấy cảnh này không khỏi thở dài thường thượt quay sang nói với Tào thăng bằng vẻ thiết hận từ khi tướng quân thành thân, ngài ấy đã bị tiểu phu nhân nắm chặt trong tay rồi. Lại bỗng dưng phát có thế nên người đời mới nói mỹ nhân là mồ chôn anh hùng, lời này nói cấm có sai. Tào thăng lườm hắn một cái, phải góc áo ủi ỏi nói thế thì ngươi cứ tiếp tục làm người thức thời cả đời này đi. Ngừng một lát, hắn lại hớn hở nói ta phải xin phu nhân giúp ta tìm một mỹ nhân mới được lúc rảnh rỗi còn có mỹ nhân để cùng say cùng ngủ, đấy mới đúng là thú vui lớn nhất của đời người. Phạm Quảng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng lưng của người huynh đệ tốt đang phóng khoáng bỏ lại mình mà đi thật lâu không nói nên lời. Vào đêm chính thức kết thúc kỳ quốc tang, đường quân giao sai người chuẩn bị một bàn đầy thức ăn và rượu, nàng dày công tắm gội ăn bận trang điểm, rồi đợi hạ thiệu đình trở về. Hạ thiệu đình vừa vào cửa đã thấy phu nhân ăn bận đẹp đẽ, nhàn nhã tiến lên đón mình. Có lẽ chàng đã quen với cách ăn bận mộc mặt thanh nhã của nàng trong suốt một năm qua, hôm nay đột nhiên nhìn thấy nàng lộng lẫy như đoá phù dung, khuôn mặt chàng nhất thời không giấu được vẻ kinh ngạc. Có đẹp không? Đường quân dao hài lòng với phản ứng của chàng, nhưng vẫn cầm làn váy xoay một vòng trước mặt chàng, hơi ngửa mặt cười rạng rỡ và hỏi. Chàng gật đầu ánh mắt thiết tha nhìn nàng. Đường quân dao nhón mũi chân. Vòng tay qua cổ chàng, hờn rỗi nói, vậy thì chàng nói ta đẹp đi, nói mau. Hà thiệu đình ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng theo bản năng, hương thơm quen thuộc lại quanh quần bên mũi chàng, khiến chàng bất giác đắm say, thuận theo đáp lại, đẹp lắm. Nghĩ ngợi một xíu, chàng thức thời bồi thêm một câu, bảo nha là tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nét. Đường quân giao nghe xong lập tức sưỡng ra, ớ, nàng còn chưa chúc rượu chàng mà, sao chàng ấy đã nói những lời dễ nghe như thế. Hà thiệu đình cười khẽ, mạnh mẽ ôm bổng nàng lên, khiến ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình, bấy giờ chàng nhìn bản thân nhỏ bé trong đôi mắt long lanh của nàng, dịu dàng nhắc lại lần nữa, bảo nha là tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nét. Rõ ràng nàng thích dụ người ta nói câu này nhất trước đấy còn dụ hắn nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này chàng nói trong lúc tỉnh táo lại làm nàng bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng. Có phải chàng giấu thiếp uống rượu ở bên ngoài không? Mặt nàng đỏ bừng, chỉ nghĩ được lý do này. Không có, vừa xuất cung ta đã về ngay, không đi đâu hết. Trong nhà có kiểu thê đang đợi, hắn chỉ muốn về thật nhanh, đâu còn lòng dạ nào mà lang thang bên ngoài. Đường quân giao người lấy người để người hắn như một con cún, khi xác định không có mùi rượu mới yên lòng, xong vừa ngẩn đầu lên thì đôi môi của nàng đã bị chàng ngậm lấy. Nàng mềm mại dựa vào lòng chàng để tiếp nhận cơn mưa phùn giả dích. Khi chàng định dừng lại, nàng lơ đáng khiêu khích một chút rồi thỏa mãn nhận ra cơ thể của chàng đang cứng đờ, sau một tiếng thở dốc lại là một nụ hôn ập đến như vũ bão khiến cho nàng sụi lơ trong lòng chàng. Thật lâu sau, Hạ Thiệu Đình mới thở hồn hền mà buông lỏng nàng ra, nhưng hai tay vẫn khóa chặt lấy vòng eo của nàng, hắn liếc nhìn thức ăn và rượu được chuẩn bị kỳ công trên bàn, chống chán mình lên chán nàng, thanh âm mang theo ý cười, cất giọng khan khan hỏi, đồ lừa đảo có phải nàng lại ủ mưu gì không? Ơ... Ờ... Chàng phát hiện ra rồi à, đường quân giao ra chiều ngạc nhiên ôm lấy cổ chàng, lướt nhẹ một cái hôn lên đôi môi mỏng ấy, rồi hồn nhiên nói thiếp muốn quyến rũ chàng, làm chàng không khống chế được sau đó sinh cho chàng một đứa con. Hà thiệu đình chỉ cảm thấy mình sắp ngừng thở rồi, đồ lừa đảo này vừa mềm mại, ngọt ngào, lại còn nói những lời tan chảy này bằng ngữ khi nũng nịu, khiến chàng hận không thể dâng cho nàng mạng của mình. Chàng bỗng nhiên dùng lực bế ngang nàng lên trong tiếng kêu sừng sốt của nàng. Ơ kìa chàng còn chưa dùng bữa kia mà, bữa tối có thể dừng lại, vì chuyện hương khói truyền thừa quan trọng hơn Đường quân giao cười khúc khích nhìn bộ dạng vội vàng của chàng, nàng cố tình óng ẹo nói, vậy có phải là thiếp đã quyến rũ thành công rồi không Hạ thiệu đình dừng bước nhìn khuôn mặt yêu kiều trong lòng, nhớ mày nói, đồ lừa đảo như nàng mà còn cần quyến rũ sao Đường quân giao hiểu ngụ ý trong lời chàng nói cười càng thêm khoái chí Đúng rồi, ở trước chàng nàng không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào cả, mà chỉ cần làm những điều thuận theo lòng mình là được cũng không cần lo lắng chàng sẽ bỏ rơi hay phất lờ mình khi thức tối, bởi vì cho dù chàng có tức tối chuyện chuyện gì, khi màn đêm buông xuống kiểu gì cũng nằm bên cạnh nàng ôm nàng say ngủ. Nàng rất thích phu thê chung sống như thế này. Vừa qua thời kỳ quốc tang, đã có triều thần dâng tấu xin bệ hạ bổ sung hậu cung để kéo dài con nối dõi của hoàng thất các trọng thần như đường tùng niên, khâu trọng, vi lương đều đồng loạt tán thành. Dù sao, bệ hạ thành hôn đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, nay đã đến lúc cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề thừa tự rồi. Triệu Nguyên Hữu suy nghĩ một lát liền chuẩn tấu. Cảnh Sương năm thứ ba cuối cùng hậu cung chống trải đã nganh đón một nhóm phi tần mới. Đường quân giao đặt cuốn kịch bản mới trong tay xuống và thở dài một tiếng. Đời này cuối cùng cuộc chiến trốn hậu cung của triều đại Cảnh Sương đã chính thức được kéo mặn, nhưng lần này, nàng chỉ là một người đứng xem. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 124, trình diễn. Phu nhân, đồ đã chuẩn bị xong, có cần kiểm kê lại lần nữa không ạ? Lam Thuần cầm danh mục quà tặng đi vào, đưa tới trước mặt nàng. Đường quân giao soát lại lần nữa, sau đó thêm hai thứ, xong xuôi mới phân phó, cứ chuẩn bị theo cái này, rồi sai người đưa đi là được. Lam Thuần thưa vâng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, phu nhân, vị phu nhân nhà họ khác này là ai vậy? Vì sao lại ở xa như thế? Vì sao người phải tặng cho nàng ấy những món quà giá trị như vậy? Đường quân giao cười, vị này là người trong nhà, tướng quân nhà ngươi và ta đều gọi nàng là tỷ tỷ. Nương tử họ cắt này chính là phương tỷ nhi năm đó. Từ khi tìm lý do rời khỏi nhà họ cắt, mỗi năm hạ thiệu đình đều nhờ người đưa chút đồ về, khi thì là chút ngân lượng mà chàng vất vả chắt chiêu được, khi thì là sản vật chàng đặt mua ở nơi đó, mà chàng làm những điều này chính là vì không muốn người thân duy nhất của mình phải lo lắng. Xong, sau khi đảm nhiệm trước tướng quân, chàng không bận công sự, thì cũng là lãnh binh xuất trinh căn bản không sắp được thời gian để về thăm nàng ấy. Giờ đường quân giao nghĩ kỹ lại, nàng cũng đã nhiều năm chưa gặp Phương Tỷ, lần cuối cùng gặp Tỷ ấy là lúc nàng chừng 4 tuổi, nhoáng cái mà đã trôi qua nhiều năm như vậy, cũng không biết Phương Tỷ còn nhớ mình không nữa. Ngày hôm đó, Phương Nghì bị giam trong đại lao gần 2 năm cuối cùng cũng đợi được bóng dáng của đường thùng niên. Để công chúa Điện Hạ đợi lâu rồi, giờ ta sẽ cho mời giúp công chúa Điện Hạ chuyển nhà. Đường tùng niên ra chiều ái náy, bị cầm tù lâu như vậy, lại còn tận mắt nhìn thấy thù cấp của cháu trai mình, biết tất cả những đi theo mình không một ai sống sót khiến cho toàn bộ hy vọng của bà ta đều bị phá tan thành, phương nghị chỉ hận mình không thể chết ngay lập tức. Đặc biệt là trong hai năm qua, không ai đến cha tấn bà ta cũng không có người đến thẩm vấn bà ta, dường như tất cả mọi người đều đã lãng quên bà ta, điều này càng khiến bà ta sống không bằng chết. Là ngươi sao, rốt cuộc ngươi muốn làm gì lúc vừa nhìn thấy đường tùng niên xuất hiện, bà ta đã thấy hận muốn chết, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao dùng hết sức đâm về phía người ông, hận không thể bầm thay người này thành vạn mảnh. Ta nói rồi ta sẽ cho công chúa Điện Hạ truyền đến nhà mới. Đường Tùng nhiên Hào sẵn đáp lời, rồi ông dơ tay lên, lập tức có hai thị vệ đi vào, họ không nói một lời liền lấy bao vải đen chùm lên đầu bà ta, sau đó dựng cơ thể đã mềm nhũn không có chút sức lực nào của bà ta lên, rồi cứ thế mà bắt bà ta đi. Phương Nghị toan vùng vẫy toan lớn tiếng chửi rùa, nhưng người không có chút sức nào nên chỉ đành im lặng không nói. Dù sao, ngay cả chết bà còn không sợ, vậy thì còn cái gì làm bà sợ được sao? Về phần nơi ở mới, ban đầu bà ta chỉ nghĩ là chuyển từ đại lao này đến đại lao khác thế nhưng, khi bao vải đen trên đầu bị lột ra, sau một hồi lấy tay che mắt để thích ứng với ánh sáng, bà ta từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng chói lòa Tuy trong phòng bài trí đơn giản, ngoại trừ cửa sổ mở quá cao cùng với cửa sắt thô dày ra thì những cái gì cần có đều có đủ cả. Trái tim bà ta xích chặt nhất là khi bà ta nghe được tiếng nói của đám người bên ngoài, đúng là đám người, như thể có một đám đông đang cùng nhau tụ tập lại những âm thanh ấm ý giống như tiếng phố xá nhột nhịp nhốn nháo. Đây rốt cuộc là nơi nào? Bà ta cất tiếng hỏi với đôi môi run dày. Đường tùng niên khẽ cười, vuốt trỏng dâu ngắn và trả lời đương nhiên là một nơi tốt đẹp, công chúa cứ bình tĩnh đợi một lát rồi khác biết. Rốt cuộc người muốn làm cái gì Phương Nghi càng thêm lo lắng, suýt nữa kêu lên the thế. Nhưng đường tùng niên không nói năng gì kéo ghế sang một bên và ngồi xuống, ra chiều nhẫn nại chờ đợi. Thấy ông như thế, Phương Nghi lại càng hận hơn, nhưng không làm được gì ông vì chính cơ thể bà ta còn đang mất sức trụ không được bao lâu đã sụi lơ trên đất chỉ có thể dùng đôi mắt ăn thịt người để chừng ông ta. Một lát sau, một chàng tiếng tùng tùng như tiếng trống đồng trong hí khúc truyền vào tai Phương Nghi. Phạt tiên bà ta ngẩn ra. Rồi lại lập tức nhíu mạch tập trung lắng nghe tiếng hát hí ea cùng với tiếng vỗ tay gieo hò thỉnh thoảng truyền vào. Bà ta bạm chặt môi, bấy giờ đã có thể xác định được bên ngoài là một sân khấu kịch lớn, chỉ cần nghe tiếng vỗ tay như sấm của người xem thì có thể biết được bên ngoài có rất nhiều người. Bà ta nhìn về phía đường tùng nhiên đang khép hờ mí mắt hai chân vắt chéo, một tay nhịp nhàng vỗ đùi teo làn điệu, nhìn vẻ thoải mái của đường tùng nhiên khiến nỗi bất an cùng nghi ngờ trong lòng bà ta càng mạnh mẽ hơn. Tuy không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài ở chỗ này, nhưng lại có thể nghe thấy nào là tiếng hát sướng, tiếng xì xào bàn luận của mọi người một cách rõ ràng. Lão già đáng chết này rốt cuộc có ý đồ gì? Rốt cuộc ông ta có mục đích gì? Vẫn đường của bà ta càng trao chặt hơn, trông thấy đường tùng vẫn không để ý tới mình, bà ta cũng nhắm mắt lặng lẽ để ý động tĩnh ở bên ngoài, hòng tìm cơ hội chạy trốn. Thế nhưng dần dần, sắc mặt bà ta đã bắt đầu thay đổi, đặc biệt là khi bê thấy tiếng hát của người áo xanh hát hôn quân. Phô ta vì triều đình, vì hoàng thất tuần thị mà chinh chiến trời Nam đất Bắc nhiều lần lập được kỳ công, không một lần mong được đền đáp hôn quân vô đạo trầm mê thử sắc chèn ép bề tôi, nhục mã thê tử, không biết chết ở chốn nào. Ngay sau đấy là tiếng mắng trời không ngừng của quần chúng, trong đó còn sen lẫn một câu sướng từ sâu xa của lão xanh tiện phụ không biết điều. Lão xanh vai nam trung niên, trong tuồng cổ thường mang dâu. Bà ta tức đến mức mặt mày xanh mét, cơ thể không ngừng run dày, giờ này khắc này, cuối cùng bà ta cũng hiểu dụng tâm hiểm ác của đường tùng niên khi sắp xếp cho mình ở chỗ này, ông ta muốn để chính tay mình nghe thấy dân chúng mắng chửi hoàng thất tuần thị. Người, các người ăn nói lung tung, các người hai mắt bà ta trợn trừng trừng, chỉ tay vào mặt đường tùng niên tức đến độ cả khuôn mặt trở nên dữ tợn. Đường Tùng nhiên chậm rãi mở mắt ra thấy thế chỉ vuốt tròm dâu ngắn và thông thả nói Tuy vừa hí này đã được ngọt sũa nghệ thuật nhưng nhân vật được lấy từ người thật của họ ăn thất tuần thị các ngươi thời kỳ lệnh tôn tại vị ông ta tham thiểu sắc xa lánh Trung lương thân cận tiểu nhân làm cho đất nước bị tàn phá dân chúng giày đây mai đó người thấy trong v vừa hí này có câu nào mắng sai ông ta sao thường nói đắc đạo giả đa chợ thất đạo ra quả trở người phù trợính nghĩa thì sẽ được nhiều người giúp con người đi ngược lại với chính nghĩa sẽ không ai chơi cùng Hoàng tộc tuần thị đã bị người khắp thiên hạ cam ghét từ lâu, vận số đã tận triệu thị thuận theo lẽ trời mà bình đình thiện hạ, xoa dịu muôn dân, đó chính là lẽ trời. Xong, các ngươi cứ muốn làm trái ý trời, nay rơi vào bước đường này cũng là do chính mình gieo gió gặt bão Hôm nay đừng mỗ chỉ để ngươi nghe nhiều hồi thưởng lại nhiều, sau đó để ngươi nghiền ngẫm thật kỹ về những tội nhiệt mà hoàng thất tuần thị các ngươi đã làm. Đường Tùng nhiên cười lạnh phải nhẹ góc áo chậm rãi nói tiếp công chúa Điện Hạ yên tâm, ở đây có thể nghe rõ mọi thứ ở bên ngoài, nhưng trong đây lại không thể truyền bất kỳ âm thanh gì, dù là nhỏ nhất ra bên ngoài. Nơi mà người đang ở chính là Lầu Sướng Thính, mới được triều đỉnh xây lại trên mảnh đất của Khang Vương Phủ trước đây. Nơi đây hội tụ những đoàn kịch giỏi nhất dân gian, mỗi ngày đều diễn một vợ kịch miễn phí cho dân chúng, ngày này qua năm khác không bao giờ thay đổi. Kịch bản gắn kết cầu kim, lấy lịch sử làm gương, mượn lịch sử để gian đe bách quan và cảm hóa vạn dân không giới hạn người xem, sang hèn cùng thưởng thức. Việc làm này có lợi cho việc phổ biến rộng rãi, tin chắc chưa đầy 3 tháng, bác tính khắp trung nguyên này sẽ nhớ lại những việc mà Hoàng Thất Tuần Thị đã làm. Ngươi ngươi ngươi, Phường nghi thức đến nỗi méo mó mặt mày, gẫn xanh trên trán giật đùng đùng, thù hận ngập tràn nơi đáy mắt bấy giờ bà ta chỉ muốn nhào đến đây cắn ra nuốt thịt người này. Đường tùng niên khẽ cười và từ từ đứng lên, đường mỗ còn có chuyện khác phải làm, không quấy giày công chúa điện hạ nghe kịch nữa. Nói xong, ông chắp tay ra sau lưng, bước thông thả ra khỏi phòng. Nói xong, ông chắp tay sau lưng, bước thông thả ra khỏi phòng. Sau khi nghe tiếng cửa sắt vang lên sau lưng, ông vuốt tròm dâu ngắn và thầm nghĩ kịch bản mà bảo nha và miễn ca hợp tác viết hay thật đấy, đặc biệt là miễn ca thật đáng tiếc khi để thằng bé một đàm nhiệm một chức phụ hờ trong hộ bộ chỉ để kiếm vài đồng bạc nên để thằng bé phụ trách kịch bản của lầu sướng thính sau này mới đúng. Đường hoài miễn đang gõ bàn tính trong thư phòng bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát không nhịn được mà dùng mình một cái. Hắn rụi mũi cũng không hề để ý mà tiếp tục chìm vào tưởng tượng. Lần này kiếm được một khoản kha khá, đủ để giao nộp cho anh vợ bệ hạ, hắn cũng nhận cơ hội nghỉ ngơi một phen. Ừm, chi bằng lần này tìm thời gian thích hợp, đưa Ngũ công chúa ra ngoài cho khuây khỏa, bồi đắp tình cảm phu thê. Hắn càng nghĩ càng bay xa, càng nghĩ lòng càng như nở hoa, động tác hóa bản tĩnh công càng ngày càng nhanh. Trong lầu sướng thính, đường quân dao ngồi trong căn phòng bao giành riêng cho quan lại cùng quý nhân, nàng xem một khúc vui buồn ly hợp đang được trình diễn trên đài, nghe những lời buộc tội đau thấu tâm can, khiến người tình ngộ của nhân vật trong khúc rồi lại nghe quần chúng dưới đài chửi bới những nhân vật phản diện trong kịch nó khiến cho tâm trạng nàng vô cùng tốt khóe miệng bất giác cong lên. Hiệu quả của lần diễn thử này tốt ngoài dự kiến của nàng, không uổng công nàng hao phí nhiều tâm tư để lựa chọn đoàn kịch tốt nhất, cũng không uổng công cư sĩ miễn đàm sửa chữa bản thảo vô số lần càng không uống công đoàn kịch khổ luyện dòng dã ngày đêm. Đây là chuyện mà nhạc phụ đại nhân và nàng vẫn luôn trù tính sao. Hà thiệu đình ngồi bên cạnh nàng, buồn cười mà hỏi. Không liên quan đến thiếp nha, đây là chủ ý của cha. Đường quân dao chấp mắt với chàng, trông rất chi là vô tội. Hà Thiệu Đình khẽ bật cười. Có lẽ nhạc phụ đại nhân là người nghĩ ra chuyện này, nhưng người bắt tay vào làm lại là thê tử bé bỏng cạnh hắn. Vị Khánh Bình trưởng công chúa tiền chiều kia, một lòng một giả muốn giành lại Giang Sơn cho Tuần Thị, nhưng mai này, thứ mà bà ta phải nghe suốt ngày suốt đêm lại là những tội ác mà Hoàng Thất Tuần Thị từng làm, là tiếng chửi rùa của những bách tính hận Hoàng Thất Tuần Thị thấu xương, loại mùi vị này có thể nói là sống không bằng chết. Từ cổ Chí kim, bi kịch càng dễ khuây động lòng người hơn, và những nốt thăng trầm giữa nam nữ lại càng dễ lưu truyền rộng rãi hơn. Dân chúng có thể không nhớ được vị hoàng đế nào đã làm chuyện đó, nhưng bọn họ kiểu gì cũng nhớ đôi viên ương số khổ ấy bị hôn quân vô đạo chia rest. Đường quân giao càng đắc ý thì lúm đồng tiền bên má càng hiện rõ hơn. Vừa kịch mà hôm nay trình diễn chính là một tình yêu bi kịch như vậy, đôi nam nữ này quen nhau từ nhỏ. Giúp đỡ lần nhau vượt qua sóng to gió lớn, nam tử lòng mang chí lớn, một lòng đền đáp triều đình cuối cùng hắn đã đạt được ước nghiện trở thành một đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng, đánh đuổi ngoại địch bình thiên hạ. Đáng tiếc khi hắn đã công thành danh tỏi, thứ chờ đợi hắn không phải là vợ thức con quan mà là thê tử chi âm chi kỳ đã tự vẫn trước ngự tiền để bao vệ chinh tết. Tuy rằng nàng luôn cảm thấy có chút cố ý tạo ra bi kịch khi xem vừa kịch này, cơ mà không sao cả, mặc dù tiểu thuyết của cư sĩ miễn đầm bị phần lớn đều bị người đọc mắng nhưng người xem cũng rất nhiều, nàng tin kịch bàn lần đầu tiên hắn viết cũng không tránh được kết cục này. Nhưng như thế thì sao chứ? Dân chúng không hiểu những đạo lý quanh co vòng vèo, bọn họ chỉ biết hôn quân vô đạo thèm muốn sắc đẹp của nữ chính, nhiều lần ù mưu chiếm đoạt nữ chính tự vẫn để bảo vệ thiết tháo, đôi phu thê ân ái chia cắt mãi mãi từ đây. Tướng quân một lòng báo đáp triều đình rơi vào cảnh thê ly con tán, ngoài ra trong vờ kịch này cũng nói giã tầm quan trọng của việc đi theo minh chủ. Nhìn bộ dạng vênh vang tự đắc của thiểu thê tử, hạ thiệu đình không khỏi bật cười, nhẹ nhàng chọc vào cái lúm trên má nàng, và nhận lại ánh mắt hờn rỗi của đối phương. chương 125, Lôi kéo Mãi cho đến khi vừa kịch kết thúc, đường quân dao vẫn nghe được những câu chửi mắng đầy căm hận của quần chúng đang lục tục giải tán, sau đó nàng lại nhìn về cửa sổ của một căn phòng nào đó, khóe môi khẽ vỉnh, tâm trạng vốn tốt nay lại càng tốt thêm. Hạ thiệu đình mỉm cười, trong ánh mắt đong đầy nhu tình mật ý. Khi nhóm người dưới lầu dần dần tản đi, chàng đứng dậy, nắm tay đường quân giao toan rời đi vào đúng lúc này cả hai chợt nghe thấy tiếng nói của Lam Thuần và một nữ từ trẻ tuổi vang lên ở ngoài cửa. Ôi cô nương à, người không thể tùy tiện vào đây, đây là... Tránh ra, ngay sau đó cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, đường quân dao đưa mắt nhìn sang thì thấy đỗ hạnh thương đang sông vào. Vẻ mặt đỗ hạnh thường có chút sốt ruột, có lẽ nàng ta không ngờ mình bỗng chạm phải tầm mắt của bọn họ, vì thế có chút ngần ngơ, lắp bắt gọi, hạ ca ca. Đường quân dao ngạc nhiên nhìn nàng ta thấy nàng ta gầy đến mức khác hẳn dáng vẻ năm đó, như thể là hai người khác nhau thì nhất thời không dám tin. Mấy năm nay nàng không gặp Đỗ Hạnh thường lần nào trên thực tế, sau khi những việc làm của Phùng Duy Lượng bị bại lộ, vân thị và Đỗ Hạnh thường gần như bốc hơi khỏi các buổi tiệc xã giao trong kinh, mà đường quân giao cũng không quá để ý tới những chuyện của phủ trấn viễn thướng quân. Hà thiệu đình cao mày, không nói năng gì. Đỗ cô nương, xin hãy tránh đường để phu thê chúng ta còn về phủ. Thấy nàng ta chắn đúng cửa ra vào, đường quân dao đành phải nói. Nhưng Đỗ Hạnh Thương không đếm xỉa tới nàng, mà chỉ nhìn về phía Hạ Thiệu Đình với ánh mắt phức tạp. Người có việc gì, Hạ Thiệu Đình co mày chặt hơn, trông mặt có vẻ không vui. Đỗ Hạnh Thương mở miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cắn cánh môi, nhìn hắn một cái thật sâu rồi bỗng nhiên quay người chạy mất. Đường quân giao lấy làm khó hiểu cô nương này bỗng nhiên xông vào đây, không nói không rằng đã quay người chạy mất rồi cuối cùng nàng ta định làm cái gì. Về thôi. Hạ thiệu đình nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói trông có vẻ không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi. Đường quân giao mỉm cười với hắn cũng không nói thêm gì. Thế nhưng, vào hôm về nhà ngoại thăm ngũ công chúa và vi ánh chúc lần lượt hoài thai, nàng bèn nhắc đến đỗ hạnh thường. Tháng trước ta cũng từng gặp nàng ta, nhìn ra được mấy năm nay nàng ta sống không hề hạnh phúc. Vì chuyện của cha nương cộng với việc hiện giờ phủ trấn viễn tướng quân đã không còn như trước, khiến cho hôn sự của nàng ta không được thuận lợi cho lắm. Các nhà có ra thế không vừa mắt nàng ta, còn những nhà đến cầu thân thì không lọt vào mắt xanh của Đỗ Phu Nhân, vì thế mà hôn sự của nàng ta vẫn nhùng nhằng tới giờ. Đặc biệt là, sau khi những chuyện mà Trấn Viễn Tướng Quân từng làm bị truyền ra ngoài, hôn sự của nàng ta càng thêm khó khăn. Mấy hôm trước ta còn nghe nói Trấn viễn tướng quân muốn hưu thê, nếu chuyện này là thật thì hôm đó nàng ta đến tìm hai người, có lẽ là muốn muội phu có thể nói vài câu khuyên nhủ chấn viễn tướng quân, cuối cùng lại không nói, có lẽ là vì trong lòng cảm thấy thẹn với những chuyện đã qua. Vì ánh chốc thở dài, xem ra, vị đỗ cô nương này vẫn còn biết thẹn, không đến mức như cha nương nàng ta. Ngũ công chúa véo một màu bánh bỏ vào mồm, uể oài nói. Một lát sau lại dặn dò đường quân dao muội không được nhúng tay vào những chuyện của đỗ ra đâu đấy cũng không được để tiểu hạ muội phu can thiệp vào kệ xác nhà bọn họ ẩm ý những chuyện đó không liên quan đến các muội đường quân dao cười đáp tỉ yên tâm muội có phải người nhàn dỗi thích lo chuyện bao đồng đâu đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà người khác đúng như vì ánh Trúc nói Hôm đó Đỗ Hạnh thường đến tìm hạ thiệu đình quả thật là vì muốn hắn có thể khuyên nhủ Đỗ Thành Trung, để ông không bỏ mẫu thân vân thị của mình, nhưng khi nàng ta đứng trước đôi tiên đồng ngọc nữ đang nắm tay nhau, nghĩ tới những chuyện Đỗ Thành Trung từng làm với mẫu từ bọn họ, những lời muốn nói lại không sao thốt ra nổi. Nàng ta chạy khỏi lầu xứng tính, thẫn thờ bước đi trên phố lớn nhộn nhịp huyên náo, bên tai chỉ toàn tiếng người dân mắng chửi những nhân vật phản diện trong vừa kịch càng nghe nàng ta càng cảm thấy những lời mắng nhức này như đang chửi cha nương nàng ta vậy. Suốt mấy năm nay, nhà không ra nhà, phụ thân thì trầm mê tiểu sắc trái ý một tí là mắng nhiếc mẫu thân, còn không thì sẽ đi đến chỗ huynh trưởng đánh hắn một trận. Ban đầu nàng còn van xin, nhưng lâu dần cũng trở nên chết lặng ấy thế mà chớp mắt đã qua nhiều năm. Nàng không dám gặp lại những ti muội đã từng thân thiết cũng không dám gặp gỡ bất kỳ người nào, vì sợ phải đối diện với những ánh mắt khinh thường, nghe được những câu nói khó nghe. Người nhà nàng đã hoàn toàn thay đổi và nàng cũng vậy. Con đi đâu thế? Mau đi cầu xin cha con, để ông ấy đổi ý, mau đi nàng không biết mình đã về phủ từ lúc nào, mới vào cửa đã bị Nguyễn Thị kéo lấy cánh tay. Nàng trầm mặt nhìn gò má gầy nhô xương, trông hết sức cay nhiệt của phụ nhân trước mặt muốn tìm trên gương mặt quen thuộc này vẻ mặt dịu dàng đoan trang của mẫu thân mình năm ấy, nhưng rồi lại thất vọng. Những năm qua cha đối xử với người như vậy, giờ tách ra không tốt sao. Tại sao cứ phải giữ, bỗng, một tiếng bóp. Giòn giã vang lên, nàng còn chưa nói hết lời đã bị vân thị dáng cho một cái tát ngay sau đó là tiếng nói hồn hền của vân thị, mày thì hiểu cái gì một khi bị bỏ ta sẽ chẳng còn cái gì nữa ta đã phải tốn biết bao tâm sức mới có được mọi thứ trong cái phủ này, ta không thể trắng tay một lần nữa. Một lát sau, bà ta lại nói bằng giọng bi thương, thường nhi con phải giúp nương cầu xin cha con, nếu nương mà bị bỏ thì thanh danh của con cũng chẳng còn, sau này con làm sao tìm được một mối hôn sự tốt đây. Đỗ Hạnh thường ôm một bên mặt bị đánh, nghe vậy nhách môi cười tự diễu, nương cho rằng bây giờ con còn có thanh danh gì tốt sao. Thấy chân mày Vân Thị dựng lên như thế lại muốn mắng, nàng ta thản nhiên nói, người yên tâm, cho dù phải trả bất kỳ cái giá gì thì con cũng sẽ khuyên cha giúp người. Thế thì tốt thế thì tốt con là người cha con thương nhất mà, dù con nói gì ông ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Bấy giờ Vân Thị mới cảm thấy vui vẻ, Đỗ Hạnh thường chỉ cảm thấy đau xót trong lòng. Mấy năm trước mẫu thân còn cãi nhau long trời lở đất với phụ thân vì chuyện của huynh trưởng, nhưng sau khi phụ thân kiên quyết đòi hưu thê thì thái độ của bà ấy đã hoàn toàn thay đổi, bà bắt đầu nhận sai, bắt đầu lấy lòng, nhưng cũng từ đấy mà không một lần nhắc đến người huynh trưởng sống không bằng chết của nàng nữa câu không. không ngờ máu mủ ruột thịt lại trở nên mỏng manh khi đặt trước lợi ích của bản thân như vậy. Vài ngày sau, đường quân giao không khỏi sửng sốt khi nghe tin chấn viễn tướng quân kén rể cho nữ nhi, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì thấy đây thật sự là cách tốt nhất để Đỗ Thành Trung có người kế thư hương hòa của Đỗ Gia. Hôm nay là sinh nhật của Hồ Lệ Phi, không biết nàng ta đã làm thế nào để dụ dỗ Hoàng đế, rồi được hắn cho phép tổ chức tiệp ngắm hoa trong cung và mời phu nhân các phủ vào cung dự tiệp có thể nói buổi lễ long trọng sánh ngang với lễ sinh nhật của Hoàng hậu. Đường quân giao lại không cảm thấy có gì bất ngờ, vì dù sao đời trước hồ lệ phi cũng từng tổ chức thiệp ngắm hoa này. Xem ra, đời này hồ phi nương nương vẫn rất được lòng hoàng đế, nói đúng hơn là từ khi vào cung nàng ta vẫn luôn là người được sủng ái nhất chính những điều này đã bức hoàng hậu lương dục yên không thể tiếp tục làm ngơ trước bản lĩnh của nàng ta. Trong cung bây giờ, nếu nói đến người được sủng ái nhất thì phải kể đến lệ phi nương nương, nàng ta đã đứng hai thì không ai dám tranh đầu. Trong một tháng, ngoại trừ hai ngày cố định là mùng 1 và 15 phải về chỗ của hoàng hậu thì những ngày còn lại hắn đều đến ở cung của lệ phi. Đường quân dao ngồi nguyễn kiệu vào cung, trong phút lơ đãng khi nhìn ra ngoài kiệu, nàng phát hiện ra con đường này không dẫn đến vườn quần phương, nơi tổ chức tiệc ngắm hoa thì lập tức giấy lên cảnh giác. Nàng nhẹ nhàng rút chiếc châm vàng ra khỏi búi tóc và giữ chặt nó trong tay cho đến khi chiếc nguyễn kiệu dừng lại. Sau đó nàng nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc hạ phu nhân. Nàng vén dèm kiệu lập tức nhìn thấy một người mặc cung phục của mỹ nhân Người này không phải ai khác mà chính là hứa Đinh Nguyền Người vừa mới được thăng từ mỹ nhân lên tiệp dư cách đây không lâu Tiệp dư nương nương làm thế này là có ý gì Khuôn mặt nàng trở nên lạnh lùng hạ phu nhân chơ tức giận ta cũng chỉ có ý tốt mà thôi Này ta cố ý mời phu nhân đến là muốn nhắc nhở phu nhân Tránh cho lát nữa phu nhân bị vào chồng mà còn không biết tại sao Hứa Đinh Nguyền trưng ra vẻ mặt ta có ý tốt Đường quân giao co mày, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh đợi nàng ta nói tiếp. Hứa Đinh Nguyền thấy vẻ mặt không sợ hãi của nàng khác xa vẻ mặt kinh hoàng hoàng hốt trong tưởng tượng của mình thì lấy làm thất vọng, song nàng ta cũng không dám kéo dài thời gian, đành nói thẳng, phu nhân có chăng, vì bệ hạ có ý với ngươi mà ngươi đã cùng lúc chuốc lấy sự đố kỵ của hoàng hậu nương nương và lệ phi nương nương và đồng thời trở thành kẻ địch chung của bọn họ. Đường quân dao hơi giật mình, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Bệ hạ có ý với nàng. Bệ hà có thể có ý gì với nàng được chứ? Khi hắn nhìn nàng, nàng chưa bao giờ trông thấy một chút tình cảm nam nữ nào trong mắt hắn, giữa bọn họ hoàn toàn trong sạch cũng không hề có chút mập mờ nào cả. Mấy năm nay, nhất là từ khi triệu nguyên hữu thành hôn, bọn họ chẳng chạm mặt nhau được mấy lần, cho dù có tình cờ gặp gỡ thì ở đó cũng có rất nhiều người, mà nàng cũng chỉ hành lễ theo phép tắc mà thôi, nàng đâu có làm cái gì khiến Hoàng hậu và Lệ Phi hiểu lầm, đến nỗi còn cam ghét. Trong bữa tiệc ngắm hoa mà lệ phi tổ chức lần này, Hoàng hậu nương nương đã ủ mưu, muốn lấy ngươi làm bè để đối phó lệ phi, làm cho lệ phi mất đi sự sủng ái của bệ hạ. Còn lệ phi, vì căm hận ngươi nên nàng ta kiểu gì cũng chỉ mũi nhọn vào ngươi ở khắp nơi, như thế vừa vặn đi vào ván cờ của Hoàng hậu nương nương. Vì thế, trong ván cờ này Hoàng hậu nương nương là người nắm chắc phần thắng, cho dù phu nhân có thể rút lui an toàn, nhưng thanh danh tất sẽ gặp tổn hại. Đường quân giao điềm nhiên nói, nếu đã vậy thì thiếp thân phải tạ ơn lòng tốt của thiệp dư nương nương rồi. Thế nhưng thiếp thân càng muốn biết mục đích của thiệp dư nương nương hơn là chút Rắc rối mà mình sắp gặp phải. Dẫu sao thiếp thân và nương nương vốn chẳng có giao tình, lần này nương nương bỗng nhiên tỏ ý thật sự khiến thiếp thân khó tránh khỏi lo lắng. Ta cũng không ngại mà nói thật với phu nhân, mặc dù phu nhân xuất thân cao quý, có hai phù hạ đừng làm chỗ dựa nhưng nếu ngươi cùng lúc đắc tội với hai người quyền thế nhất hậu cung thì cuộc sống sau này thể nào cũng gặp nhiều trắc trở Xong, trên đời nào có mấy ai phòng trộm ngàn ngày mà không chút sơ hở thay vì sau này phu nhân phải nơm nớp lo sợ bọn họ chi bằng nay hợp tác với ta. Ta và các nàng không giống nhau, các nàng vừa muốn quyền thế vừa muốn trái tim của bệ hạ còn ta ta chỉ muốn quyền thế cũng chẳng hề quan tâm trong trái tim bệ hạ có người nào. vả lại, phía sau ta cũng không có người khác, mai này còn phải nhờ phu nhân giúp đỡ nhiều hơn. Nếu có một ngày được hưởng giang sơn, chỉ cần ta còn sống tất sẽ bảo đảm cho hai phủ đường hạ mãi giàu sang. Hứa đinh nguyền tràn đầy tự tin tỏ rõ suy nghĩ trong lòng. Bấy giờ, đường quân dao cuối cùng cũng hiểu rõ, bỗng tức quá hóa cười. Trường 126, nuôi đến mộ mỉ. Đa tả ý tốt của thiệp dư nương nương, nếu nương nương không còn chuyện gì khác thì thiếp thân xin cáo lui. Nàng thậm chí còn lười trả lời những câu này của nàng ta chỉ hành lễ qua loa rồi lập tức xin lui. Sau khi đi được vài bước nàng quay người lại, nhìn vào khuôn mặt đã trở nên u ám của hứa đinh huyền rồi thản nhiên nói. Vốn ta chẳng muốn nhiều chuyện, nhưng nề tình ngươi họ hứa nên ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng có coi thường đối thủ của ngươi, mà cũng đừng đánh giá bản thân mình quá cao. Lương Dục Yên và Hồ Yên Nghi có ngốc đến đâu, cũng không thể vì bệ hạ có ý với mình mà không tiếc giá nào đối đầu với hai phủ đường hạ, giữa kẻ địch mạnh về cho các nàng và gia đình các nàng. Những cô nương xuất thân từ thế gia vọng tộc được đưa vào cung làm sao có thể bị tình yêu che mờ mắt, dù có yêu thì chút lý trí vẫn phải có. Cho nên nàng dám chắc ván cờ này không dùng để đối phó với mình, mà là hứa đinh huyền người tự cho là có thể ngựa ông đắc lợi. Còn người đánh cờ không phải hoàng hậu mà là hồ lệ phi. Nếu không phải vì nữ tử ngu xuẩn, không biết lượng sức mình như hứa đinh huyền có quan hệ với môn vũ, và đều là quân cờ giống mình đời trước thì nàng thật sự không muốn nhiều chuyện. Sắc mặt của hứa đinh huyền cuối cùng cũng biến đổi. Đường quân dao không thèm đếm xỉa tới nàng ta, dù sao nàng cũng rất quen thuộc Hoàng Cung, cho dù không có người dẫn đường thì nàng cũng có thể đi đến vườn quẩn phương. Nào ngờ khi nàng mới vòng qua núi đá giả đã trông thấy tĩnh quốc công phu nhân đi từ con đường khác về phía này và đang mỉm cười nhìn mình. Phu nhân, nàng xài bước về phía trước hành lễ. Tĩnh quốc công phu nhân kéo tay nàng, dịu dàng nói, hiếm lắm mới gặp nhau chi bằng đi cùng ta một đoạn. Phu nhân đã có lời thiếp thân nào dám không theo. Đường quân giao cười đáp lời, Tĩnh quốc công phu nhân khẽ cười, vỗ lên mờ bàn tay nàng, nhưng cũng không hề buông tay nàng ra mà kéo tay nàng chậm rãi tiến về phía trước. Lúc nãy ta đã nghe thấy hết những lời con nói với hứa thiệp dư. Đi được một đoạn tĩnh quốc công phu nhân mới thở dài nói. Đường quân giao cũng không bất ngờ từ nơi gặp nàng lúc nãy cùng với yêu cầu đi một đoạn cùng bà thì nàng biết chắc hẳn tĩnh quốc công phu nhân đã nghe rõ cuộc nói chuyện của nàng cùng Đinh Nguyền, đồng thời bà cũng có lời muốn nói với mình. Con là một đứa trẻ thông minh, nhìn nhận sự việc hết sức thông tỏ, nếu dục yên có nửa sự thông minh của con thì ta cũng yên lòng hơn. Đường quân giao chỉ cười không nói, yên tĩnh lắng nghe bà nói. Quân dao cảm thấy những lời hứa thiệp dư nói vừa nãy có mấy câu là thật có mấy câu là giả. Cuối cùng, nàng nghe thấy tĩnh quốc công phu nhân hỏi mình. Không dám giấu phu nhân, thật ra thiếp thân không hề để tâm lời nàng ta nói là thật hay giả. Thiếp thân chỉ là có phụ triều đình, những chuyện trong hậu cung không liên quan gì đến thiếp thân cả. Từ bé hoàng hậu nương nương đã được dạy dỗ lễ nghi cung đình, lại còn có phu nhân coi chừng nhắc nhở, đương nhiên ngày ấy sẽ không bị đám tiểu nhân che mở mắt. Đường quân giao nhẹ nhàng trả lời, khóe môi hơi vỉnh lên. Tĩnh quốc công phu nhân nhìn nàng thật lâu, sau một lúc bà cũng nở một nụ cười ấm áp, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng một cách đầy yêu thương, sau đó khéo léo chuyển đề tài, nói đến những việc thường ngày. Đường quân dao cũng thuận theo bà cùng bà nói tán dóc Đông Tây cho đến lúc đi đến ngã rẽ và nhìn thấy cung nữ của cung Phượng Tào đi đến đây để đón tĩnh quốc công phu nhân đến cung phượng Tào người dẫn hạ phu nhân đến vườn vần phương chớ để chậm trễ nàng nghe thấy tĩnh Quốc công phu nhân dặn dò cung nữ này cung nữ kho người nhận lệnh tự mình đi sắp xếp thầy ta hỏi tham lệnh đường nhé lúc sắp đi tĩnh quốc công phu nhân mỉm cười nói Đường quân giao mỉm cười thưa vâng, khi bóng lưng bà đi xa dần, nàng mới đi theo cung nữ dẫn đường đến vườn quẩn phương. Trong cung phượng tảo, Lương Dục Yên đang nói chuyện với huyện chủ Gia Bình, nghe thấy cung nữ bẩn báo tĩnh quốc công phu nhân đến rồi, nàng ta vội vàng sai người mời bà vào. Mở, nàng xài bước xuống thềm ngọc đỡ tĩnh quốc công phu nhân đang hành lễ với nàng. Huyện chúa Gia Bình cũng vội tiến tới hành lễ. Sau khi ngồi xuống, tĩnh quốc công phu nhân bèn nhìn huyện chúa Gia Bình nói, thiếp thân cùng hoàng hậu có vài lời muốn nói, huyện chúa có thể lánh đi chăng? Huyện chúa Gia Bình lập tức cảm thấy khó xử không thôi, vội đứng lên cáo từ Lương Dục Yên thấy người mợ vẫn luôn dịu dàng bỗng nhiên thẳng tính như vậy thì lấy làm khó hiểu. Tâm trạng của nương nương nhìn trông không tệ, chẳng hay có chuyện vui gì vậy. Tĩnh quốc công phu nhân hỏi thẳng. Lương Dục Yên giật thoát toàn tìm một lý do để chót lọt nhưng tĩnh quốc công phu nhân hoàn toàn không muốn nghe nàng ta nói, bà nói thẳng rằng, cũng đúng, sắp được nhìn thấy kẻ vẫn luôn chống đối mình muốn tìm đường chết sao nương nương không vui cho được chứ. Lương Dục Yên phụ nhận trong vô thức mợ nghe ở đâu mấy lời với phần này vậy, bản cung. Ngài theo ta từ bé, ngài nói thật hay nói dối, chẳng lẽ có thể lừa được thiếp thân sao? Chẳng qua thiếp thân không nghĩ ngài lại hồ đồ như thế. Không ngờ ngài còn dám kéo cả hạ phu nhân vào chuyện này, bây giờ bị người ta lợi dụng mà còn không biết. Tĩnh quốc công phu nhân thất vọng khôn cùng. Mở, mở à, bàn cung, bản cung chưa làm gì đường quân giao cạp bàn cung chỉ lương dục yên muốn giải thích vài câu nhưng lại bị bà cắt ngang. Ngài dám chắc mình chưa làm gì hạ phu nhân sao, ngài chỉ ngấm ngầm tính kế để hồ lệ phi làm gì nàng mà thôi. Ngài tự cho rằng bệ hạ có ý khác với hạ phu nhân nên lòng tích đầy khó chịu. Xong, lại vì kiên kỵ hai phủ đường hạ mà không dám làm gì nàng, đúng lúc hồ lệ phi được sủng ái vẫn luôn đè đầu cưỡi cầu ngài, và lại bình thường nàng ta làm việc ngang ngược hống hách, nên ngài cố ý tiết lộ chuyện bệ hạ có ý với hạ phu nhân cho lệ phi, chỉ trực lệ phi nảy sinh lòng ghen ghét mà ra tay với hạ phu nhân, lúc đó ngài sẽ vạch trần hành động của lệ phi trước mặt bệ hạ, như vậy bệ hạ tất sẽ không tha cho lệ phi, còn ngài lại trừ khử được một kẻ địch. Ngài cho rằng mình thông minh, tính toán mọi chuyện đâu ra đấy, nhưng lại không biết rằng tâm tư của mình đã bị người ta nhìn thấu hết cả. Ngài thật sự cho rằng Hồ Lệ Phi là loại nữ tử rốt đặc cắn mai, vừa kêu căng hống hách lại còn không có chừng mực ư. Ngài chỉ nhìn đến vẻ ngoài hống hách của nàng ta, nhưng không nhìn cho rõ sự hống hách của nàng ta. Cái sự hống hách ấy chỉ gói gọn trong phạm vi cho phép của bệ hạ, chứ chưa từng vượt quá giới hạn. Tĩnh quốc công phu nhân càng nói càng tức ngữ khí cũng càng lúc càng nghiêm. Ngài coi người thông minh thành kẻ ngốc, coi kẻ ngốc thành người thông minh, không hề hay biết bản thân mình ở trong mắt người thông minh buồn cười đến nhường nào. Năm đó, huyện Chúa Gia Bình cố ý châm ngòi chia rẽ quan hệ của đường Hoài Châu và cô nương Vi ra. Kết quả, huyện Chúa Gia Bình bị đường Hoài Châu vạch trần những lời khiêu khích của mình ngay trước mặt phu quân, nhà họ thái có yếu thế đến đâu cũng không thể chấp nhận được việc phụ nhân không chung trinh, lòng tư tưởng đến nam nhân khác nếu không phải phụ thư quận vương tạo áp lực từ bên trong thì huyện Gia Bình đã bị bỏ từ lâu. Một nữ từ cùng lúc bị phu ra và nhà ngoại vứt bỏ trong lòng ôm hận đường ra, con ngài thì lại coi nàng ta như người thân cận nhất, cất nhắc nàng ta ở khắp nơi, tin thưởng tuyệt đối mỗi lời nàng ta nói. Lương Dục Yên mặt mày xanh mét vội nói, mở bàn cung không biết nàng ta. Đủ rồi, ngài không cần phải giải thích. Tĩnh quốc công phu nhân lại cắt ngang lời nàng ta, bà hít thờ thật sâu. Vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, ngài là quốc mẫu, lý ra phải có dáng vẻ cùng tấm lòng của người làm mẹ khắp thiên hạ, lệ phi có được sủng ái thế nào cũng chỉ là phi tần trong cung, bệ hạ là một vị vua có đạo chắc chắn sẽ không làm những chuyện như sùng thiếp diệt thê. Còn nữa chỉ cần ngài không phạm phải tội tội lỗi không thể tha thứ, chỉ dựa vào việc ngài là dự vương phi do tiên hoàng hậu đích thân chỉ hôn thì bệ hạ cũng không thể động vào ngôi vị hoàng hậu của ngài. Ngài coi hạ phu nhân thành cái gai ở trong tim, nhưng lại lại quên rằng phụ thân của nàng tức đường đại nhân lại là chỗ dựa vững chắc nhất của ngài ở trong cung. Lương dục yên như ngừng thở, muốn nói cái gì đó nhưng không nói nổi một câu. Hôm nay nàng thật sự ôm lòng chờ xem kịch hay, đợi hồ lệ phi tự tìm đường chết chờ xem phản ứng của bệ hạ khi bị sủng phi biết được người trong lòng mình là ai. Tĩnh quốc công phu nhân nhìn nàng ta với ánh mắt thất vọng không nói nên lời, xong những gì bà có thể nói cung chỉ có nhiều đây thôi suy cho cùng, nàng cũng chẳng phải nữ nhi do mình sinh ra cho nên có một số danh giới không thể vượt quá giới hạn. Bà nghĩ nếu như năm đó bà gắng sức ngăn cản nàng gà vào vương phù thì tốt rồi, nếu thế thì bây giờ có thể bớt lo lắng hơn. Đúng vào lúc này, một cung nữ hấp tấp đi vào, khi nhìn thấy tĩnh quốc công thì kịp thời nuốt những lời muốn nói vào trong. Có gì thì nói đi, mở không phải người ngoài. Lương Dục Yên trấn tĩnh lại cười khổ nói. Việc đến nước này, nàng còn giấu mợ làm gì nữa. Bẩm nương nương, Hứa Thiệp Dư bị ong đốt vào mặt. Cũng nữ kia nhỏ giọng bẩm báo. Hứa Thiệp Dư, Lương Dục Yên ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Tĩnh Quốc công phu nhân vừa nghe đã hiểu ra, bà cười lạnh hóa ra là vậy, vị này cũng bất chấp thật đấy. Lương Dục Yên có chút mơ hồ, mợ chuyện này là thế nào? Tĩnh quốc công phu nhân càng thêm thất vọng, ngài đã nuôi chúng một con sói mắt trắng mà còn không biết xém nữa ngài cũng trở thành bàn đạp cho nó đấy. Chẳng hay ngài cũng nghe chuyện bệ hạ có ý với hạ phu nhân từ chỗ nàng ta. Lương Dục Yên mặt mày tái mét, tĩnh quốc công phu nhân không thèm để ý tức giận nói tiếp ngài tưởng rằng hôm nay Hồ Lệ Phi sẽ tính kế hạ phu nhân, nhưng lại không hay biết rằng mục tiêu thật sự của nàng ta là hứa tiệp dư, cũng may hứa tiệp dư kia là một kẻ ác độc bất chấp. Không ngờ nàng ta còn có thể nghĩ ra cách này để tự cứu lấy mình. Nữ từ xem trọng nhất là dung mạo, đến cả việc này mà nàng ta cũng dám làm, có thể thấy nữ nhân này lòng dạ rất sắt đá, đã vượt xa tưởng tượng của ngài. Tĩnh quốc phu nhân thở dài, nhìn lương dục yên đang ơi vào trạng thái mơ hồ thì không có hứng để nói rõ nữa, bà chỉ nói rừng rưng, sau này ngài chỉ cần chuyên tâm làm hết chức trách của hoàng hậu là được những chuyện còn lại đừng can thiệp vào nhiều. Ngài chỉ cần nhớ rằng mình là hoàng hậu của đại tề, là thê thừ kết tóc mà tiên hoàng đích thân chọn cho bệ hạ, chỉ cần không tìm đường chết, ai cũng không dám động vào ngài. Lương Dục Yên cắn cánh môi, dù mắt khẽ trả lời, những lời mợ nói, bản cung đều nhớ kỹ rồi. Tĩnh quốc công thấy nàng ngoan ngoãn đáp lại như mọi khi, nhưng không biết nàng có thật sự nghe lọt tai những lời mình nói không, xong bà cũng không còn tâm trí để quan tâm nhiều như thế nữa. Những gì nên nói, nên khuyên bà đều làm hết rồi, nếu nàng vẫn nghĩ không thông mà khăng khăng làm vậy thì bà cũng không còn cách khác nữa. Còn chỗ này, đường quân dao lại bị hồ lệ phi thân thiết kéo tay nói chuyện, nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, mỗi cá nhân mày, mỗi một nụ cười đều phẳng phất nét phong tình ướt át nàng thầm cảm thán. Nếu chỉ nói về dung mạo, hồ yên nghi chẳng xuất sắc hơn lương dục yên là bao, nhưng nàng ta có cách để giữ chặt bệ hạ khiến lương dục yên ngã bổ nhào trên tay nàng ta hết lần này tới lần khác. Có công nữ hấp tấp chạy tới, nói thì thầm bên tai hồ lệ nghi, nàng nhìn thấy sắc mặt của hồ lệ nghi thay đổi soành soạch nhưng nhanh chóng được giấu đi, nàng thầm suy đoán thì có lẽ là sau khi hứa đinh huyền lấy lại phản ứng đã nhanh chóng có hành động. Nàng không biết lần này hồ lệ nghi đang trù tính ván cờ gì, cũng không có hứng để thăm dò, nhưng nàng hơi ngạc nhiên khi thấy huyện chúa ra bình nhướng mày theo sau lương dục yên. Hóa ra nàng ta đã tìm đến hoàng hậu. Thế nhưng khi thấy vẻ khó chịu giữa hai đầu lông này Lương Dục Yên, nàng nhìn ra được trong lòng nàng ta có vẻ không vui, khiến cho huyện chúa gia bình cũng trở nên rè chừng hơn. Mấy ngày trước nghe nói ngũ hoàng muội nghén quá nên ăn không vô, bản cung hết sức lo lắng, không biết ngũ hoàng muội sau khu uống phương thuốc của Thái Y đã đỡ hơn tí nào chưa. Sau khi hành lễ xong xuôi, khuôn mặt Lương Dục Yên đã nhìn không ra chút khác thường, nàng ta mỉm cười hỏi đường quân dao Làm phiền nương nương lo lắng, sức ăn của tam tàu tốt như hiện giờ đều nhờ nương nương chăm sóc. Đường quân dao mỉm cười đáp lời, vẻ mặt và giọng điệu đều tràn đầy cảm kích. Thế thì bản cung cùng bệ hà cũng yên tâm rồi. Hồ lệ phi ra vẻ chua xót ai cũng nói hoàng hậu nương nương rất thân với tĩnh an công chúa, nay được chứng kiến quả đúng là vậy thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. ngũ Mũ hoàng Muội đã gọi bản cung một tiếng tàu tàu thì bản cung cũng coi nàng như muội muội ruột để lệ phi chê cười rồi. Đường Quân Dao bưng chén trà ngồi một bên, coi như mình đang ngồi xem kịch hay, nhìn hai người có thân phân cùng địa vị cao nhất trong cung đấu khẩu với nhau, câu nào câu nấy như có kim trong bông. Đã lâu không gặp Quân Dao muội muội vẫn tuyệt sắc động lòng người như vậy. Huyện chúa Gia Bình không biết đã đi đến cạnh nàng từ lúc nào, nở một nụ cười giả tạo và nói: "Nhọc huyện chúa nhớ nhung, lâu ngày không gặp, có vẻ sống lưng của huyện chúa thẳng lên không ít." Đường Quân Dao cười vui vẻ, đáp lời: Huyện chúa ra bình thôi cười, trong lòng bùng lên lửa giận, trừng nàng với đôi mắt căn hận chẳng qua phải kiêng rè nên không dám làm gì nàng. Thay vì huyện chúa ở đây nén giận chi bằng đến cạnh hoàng hậu nương nương hầu hạ còn hơn. Ta thấy nương nương hình như có chút bất mãn với huyện chúa đó, nếu huyện chúa không nắm chặt khúc gỗ trôi sông này, sợ rằng những ngày tháng sau này sẽ càng khó khăn hơn. Đường quân giao có lòng nhắc nhở. Vẻ mặt huyện Gia Bình càng lúc càng khó coi, nhưng khi nghĩ đến Lương Dục Yên bỗng nhiên lạnh nhạt với mình thì nàng ta không dám dây dưa nữa, vội vàng đi về phía Lương Dục Yên nay đang nói chuyện cùng một vị phu nhân. Đường quân dao uống một ngụ trà thàn nhiên quan sát những nữ tử hoa lệ khắp vườn, sau cùng, nàng đưa mắt nhìn về phía hồ Yên Nghi và Lương Dục Yên, hai người đều vừa cười, đối trọi gai gắt, không ai nhường ai. Nhìn cảnh này làm nàng lại nghĩ đến hứa đinh huyền. Không biết nàng ta đã dùng cách nào để tự cứu lấy mình thoát khỏi kiếp nạn này, bỗng nhiên nàng cảm thấy khá vô vị. Đời trước nàng cũng là một trong số những nữ tử không ngừng đấu đã trốn hậu cung, vì đủ loại mục đích mà bằng lòng trả mọi giá để diệt sạch những đối thủ muốn cản trở mình leo lên, hao hết tâm sức tranh đoạt người trên long ỷ Nàng từng cảm thấy cuộc sống đó không tệ, nàng hưởng thụ khoái cảm khi đạp đối thủ vào vũng bùn hưởng thụ cảm giác tất cả nữ từ trong cung vừa hận vừa sợ mình, hưởng thụ ánh mắt mê luyến cùng đám đuối của Hoàng đế khi bị nàng cố tình mê hoặc. Nhưng giờ nghĩ lại, mọi thứ đều thật tẻ nhạt. Nàng nghĩ có lẽ đời này nàng thật sự đã bị hũ mật của đường phủ nuôi đến mộ mị cả người, nuôi đến mức không còn chút chí tiến thủ nào, nuôi đến độ chỉ muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được người che chờ trong lòng. Lúc nàng vừa bước ra cửa cung đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh xe ngựa nói chuyện, nàng lập tức nở một nụ cười hạnh phúc. Hai người nghe thấy tiếng bước chân thì cùng nhìn về hướng này, nàng xài bước thật nhanh, khi nhìn thấy đường tùng niên thì nàng khẽ nhách mày, nhớ đến lời huynh trưởng nói mấy hôm trước thế rồi bỗng nhiên nổi lòng trêu gẹo, hóa ra là cha, lâu ngày không gặp, hình như con thấy cha gầy đi nhiều đấy, tuy thư phòng quạnh quẽ nhưng thứ gì cũng có, con nghĩ chẳng đến mức phải ôm gối mất ngủ đâu, cha cần gì phải âu sầu như thế chứ. Đường Tùng Niên điềm nhiên nói, nhọc Bảo Nha nhớ thương rồi. Ngừng một lát, ông ra chiều ân cần, nói lời thấm tía, nghe nói hôm trước con rể bỗng dưng bị đau bụng vi phụ lo lắng không yên, còn cất công vào cung xin thay ý phương thuốc, sau này Bảo Nha cứ yên tâm xuống bếp, không phải lo lắng gì cả. Nụ cười trên mặt đường quân dao lập tức tắt ngóm, nhưng nhanh chóng che giấu đi, nhọc cha lo lắng rồi. Hai cha con đều cười vô cùng nhã nhận hả thiệu đình vờ như không biết chắp tay sau lưng ngắm nhìn trời xanh. Ôi, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy, chương 127, giấc mộng Nam Kha, nụ cười trên mặt đường quân dao càng sán lạn hơn, nhưng trong lòng lại đang thầm móc mỉa. Lão già nhà nàng ưa sĩ diễn lắm, bây giờ cười dịu dàng nhã nhặn thế thôi, chưa đến lúc về nhà kiểu gì cũng giả bộ đáng thương quất ước trước mặt nương cho coi. Diễn, người cứ diễn tiếp đi, đường tùng niên vuốt tròm dâu ngắn, khóe miệng vảnh lên, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương. Nhà đầu xấu xa đúng là nha đầu xấu xa, lúc nào cũng muốn lấy cha ra làm cho cười. Cơ mặt cho cười của ông đây dễ thấy thế ư. Hả thiệu đình liếc nhìn hai cha con đang cười tùm tỉm hắn khép miệng ho khan một tiếng, cố gắng che giấu nụ cười trên mặt lên tiếng nhắc nhở, nhạc phụ bảo nhà cũng muộn rồi chúng ta phải về thôi. Thiếp muốn đi thăm tàu tàu, đường quân dao nhanh nhỏ nói, bây giờ vì ánh chúc cùng ngũ công chúa đều đang hoài thai con cháu của đường phủ nên lòng nàng cũng rất nhớ mong. Mặt khác nàng cũng muốn hưởng chút may mắn của thai phụ, mong mình cũng có thể sớm ngày mang thai. Như vậy cũng tốt lâu rồi ta cũng chưa gặp châu ca và miễn ca. Hà thiệu đình tiếp lời. Sắp đến kỳ thi mùa xuân nên đường hoài châu đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tính ra hắn cũng khá lâu rồi chưa gặp châu ca. Còn đường hoài miễn, không biết thời gian gần đây hắn đang bận chuyện làm ăn gì mà nghe nói bận đến mức chân không chạm đất 3 ba ngày hai bữa đều thất bật ở bên ngoài, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy. Cũng may ngũ công chúa khoan dung, hơn nữa, cũng may có lâm thị cùng mọi người chăm sóc cho nàng ấy chua toàn, cho nên dẫu đang mang thai nhưng nàng ấy không hề có nửa lời oán thán về việc phu quân vắng nhà, nhờ vậy mà lâm thị thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng vui mừng vì lần này mồ mà tổ tiên bốc khói xanh, nên mới cưới được một cô con dâu có thân phận vô cùng cao quý nhưng tính tình lại rất tốt. Nếu đã cùng về đường phù thì đương nhiên thuận đường, hả thiệu đình đỡ phu nhân nhà mình lên xe ngựa trước rồi toan đỡ nhạc phụ đại nhân lên kiệu thì lại bị đường tùng niên ghét bỏ mà đẩy ra. Ta có phải ông già 7-80 tuổi đi không nổi đâu, nào cần người khác phải đỡ. Hà thiệu đình chỉ cười, xong vẫn đỡ hờ ông, đến khi nhìn thấy ông ngồi lên kiệu rồi mới quay người lên ngựa. Đường quân giao nhẹ nhàng thả rèm che xuống, khóe miệng cong lên, nghĩ đến vẻ chán ghét trên mặt của đường tùng nhiên ban nãy, nhưng rõ ràng sắc mặt ông lại rất hài lòng với hành động của hạ thiệu đình, càng nghĩ nàng càng thấy buồn cười. Đúng là ông già ưa sĩ diện thích nghĩ một đằng nói một nẻo Khi về đến đường phủ, đường quân giao thấy quản gia vừa được thăng chức đang cung kính đón chào, sau lưng ông ta là một khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ của nàng. Sau một phút ngần ngơ của nàng, người nọ đã bước tới trước mặt đường tùng niên và cung kính gọi tiên sinh. Tiên sinh, nàng lập tức sưỡng sở Ngay sau đó, người nọ quay về phía nàng và hạ thiệu Đỉnh gọi hạ tướng quân, hạ phu nhân. Đường quân giao quan sát thật kỹ, bỗng nhiên trong đầu lué lên một tia sáng, nàng cười theo bản năng và nói, hóa ra là thôi đại nhân. Nàng đáp lại tự nhiên, nhưng trái tim của đường tùng niên bỗng nhiên thắt lại khi nghe thấy nàng nói lời đó, ông không khỏi nhìn về phía đường quân dao thấy mặt nàng đã quay về với vẻ đoan trang khéo léo khi đối diện với người ngoài, bỗng dưng ông cảm thấy Thái Dương xuất hiện một cơn đau âm ỉ. Ông dây Thái Dương, sau khi cơn đau này dịu đi ông mới chấn tĩnh lại, nhìn nữ nhi và nói, được rồi con đi thăm nương và tẩu tẩu đi. Ta và thiệu đình còn có vài lời cần nói. Đường quân dao cười, dẫn Lam Thuần đến hậu viện tìm Nguyễn Thị và Vi Ánh Trúc. Cũng khéo lạc lúc này Vi Ánh Trúc và ngũ công chúa đều đang ở phòng Nguyễn Thị nói chuyện, nghe tin nàng đến, ngũ công chúa cười trêu ta tưởng là ai cơ té ra là hạ phu nhân trở về. Đường quân dao vui vẻ đắc lời, không dám không dám, lâu ngày không gặp thần sắc của tam tẩu nhìn trông rất tốt, có lẽ chẳng bao lâu nữa có thể sinh cho muội một cháu trai mập mạp rồi đấy. Ngũ công chúa bị hai tiếng tam tầu của nàng gọi đến cả người khoan khoái, cũng cười tít mắt nói, không dám, không dám. Nguyễn Thị và Vi Ánh Trúc bị hai người chọc cười, đường quân giao tiện thể vuốt ve phần bụng đã nhô cao của Vi Ánh Trúc và Ngũ công chúa, cười nói, cách đây không lâu ca ca cùng tam ca vừa tranh luận về việc con nhà ai ra đời trước sẽ được làm ca ca tỷ tỷ đấy. Hai người gần như có thay cùng lú nên ngày sau ai ra đời trước thật sự khó nói. Xong, đường Hoài Châu cảm thấy đây là một cơ hội tốt mình phải gọi tam ca cả đời, biết đâu mai này Nhi Thư có thể thay mình cứu vãn tình thế thì sao? Đường Hoài miễn tất nhiên cảm thấy không phục Nhi Thư của ca ca đương nhiên vẫn phải là ca ca, như thế mới hợp với lẽ thường. Hai người không ai chịu nhường ai, vì chuyện này mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều làm cho đường quân dao phải cười nhạo mấy bận. Nguyễn Thị cùng mọi người cũng đã nghe kể về trận tranh chấp ấu trĩ của hai người, ngũ công chúa tức giận nói chàng ấy không chỉ cãi nhau với tứ đệ đâu, mỗi lần về nhà đều lầu bầu với bụng ta, bảo con nhất định phải dành vinh quang về cho cha. Có một lần mẫu thân nghe thấy, người liền sách tai chàng, dạy cho một bài học, khiến chàng trông như cây cà gặp phải xương xa. Ngũ công chúa không hề úp mở khi nói về những chuyện xấu hổ của phu quân, khiến mọi người được một trận cười sảng khoái. Trong tiếng cười, đường quân dao nhìn thấy vẻ hạnh phúc và tự tại bao phủ cả khuôn mặt ngũ công chúa, làm nàng nhớ đến hai độ Hưu phu chớp nhoáng của nàng ấy ở đời trước đến cả triệu nguyên hữu cũng phải hết các với tĩnh an công chúa này, nghĩ đến đây nụ cười trên mặt nàng càng thêm tươi tắn và thoải mái. Nàng không biết đời trước đường hoài miễn lấy ai, cũng không biết sau đó hắn có sống hạnh phúc hay không, càng không biết sau khi nàng chết ngũ công chúa có xuất giá lần thứ ba không, nàng chỉ biết rằng ở đời này hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Con vẫn dùng thuốc điều dưỡng mà lần trước ta bảo vãn cầm mang đến cho con chứ. Nguyễn Thị ôm nữ nhi, lo lắng hỏi. Con vẫn đang dùng ạ. Đường quân giao ngả vào lòng bà ba trả lời. Nàng còn phải dưỡng tốt cơ thể để sinh một đứa bé khỏe mạnh sao có thể không ngoan ngoãn mà uống thuốc cho được. Bấy giờ Nguyễn Thị mới thấy yên tâm. Trong thư phòng, đường Tùng Niên vừa mở thư, vừa nói với Hạ Thiệu Đỉnh Năm nay quốc khố dần dần dư dật hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy ta tin chưa đến 3 năm. Chiều đình có thể dụng binh thu lại lãnh thổ đã bị ngoại địch chiếm giữ ở chiều trước đấy chính là di nguyện rùa tiên đế, là mong muốn của bệ hạ, của bách quan, và cũng là của nhân dân chăm họ. Mấy năm này còn phải chú trọng luyện binh hơn, chớ có hời hợt. Vâng ạ, thiệu đình không bao giờ dám hời hợt. Hạ thiệu đình vội nói. Đây là chuyện năm đó hắn đã đồng ý với Thái Tôn Hoàng đế, đương nhiên sẽ khắc ghi trong lòng. Những công sự khác ta sẽ thoái thác giúp con, con chỉ cần chuyên tâm luyện binh cho tốt là được, không cần phải bận tâm tới những chuyện khác. Con cần biết rằng, chiến sự sắp tới chúng ta chỉ được phép thắng, không được phép thua. Đường Tùng Niên nghiêm túc nói, nhạc phụ yên tâm, thiệu đình tất sẽ làm hết sức mình. Đường Tùng Niên gật đầu, hiện giờ công sự của con trừ luyện binh ra, những việc có thể bàn giao được cho người khác ta sẽ thay con thu xếp thỏa đáng, còn những việc không thể giao được ta cũng sẽ tận lực giải quyết làm đến nơi đến chốn mới thôi. Vâng con xin vâng theo lời nhạc phụ phân phó. Hà Thiệu Đình rước khoát nói. Được rồi, tạm thời không còn việc gì khác Hoài Châu ở thư phòng của nó con đi tìm nó đi. Đường Tùng Niên khua tay để hắn rời đi. Hà Thiệu Đình đứng dậy cáo từ tự mình đi tìm đường Hoài Châu nói chuyện. Sau khi Hạ Thiệu Đình rời đi, đường Tùng Niên hỏi chuyện thôi chắc quang, người vẫn luôn đứng im lặng bên cạnh về tình hình chức vụ của hắn trong vài năm qua. Nghe đối phương kể lại tỉ mì từng chuyện lớn nhỏ, ông vuốt bộ dâu ngắn liên tục gật đầu. Mấy năm nay, ông vẫn luôn để ý những lứa hậu bối trẻ tuổi có khả năng làm việc dần dần cũng cất nhắc được vài người vào chiều làm quan, mà thôi chắc Quang chính là một trong những lớp hậu bối trẻ tuổi đặc biệt xuất sắc và cũng là người mà ông xem trọng nhất. Lần này đường Hoài Châu rất quyết tâm cho kỳ thi mùa xuân, thế nhưng càng tới gần ngày thi thì hắn lại càng bình tĩnh, thời gian ôn bài cũng rút ngắn lại hơn, lúc rảnh giang không ở nhà bầu bạn với thê tử đang mai thai thì cũng là đến trà lâu từ quán tụ tập với thí sinh, dùng văn kết bạn. Nhưng, sau khi có thí sinh biết hắn là nhi tử của Trung Thư lệnh đường Tùng Niên thì mọi người thay đổi hẳn thái độ với hắn, hắn cảm thấy nhạt nhẽo nên chẳng muốn đi tiếp nữa. Lúc Hạ Thiệu Đình đến tìm hắn, hắn đang đau đầu suy nghĩ tên mụ của nhi tử hoặc nữ nhi mình, mặc dù đại danh của con phải để ông bà nội chúng đặt nhưng tên mụ thì người làm cha như hắn vẫn có thể thử sức một phen. Hà Thiệu Đình tựa cửa, mỉm cười nhìn về phía đường Hoài Châu, hắn vừa lật sách vừa lầm bầm một mình, Hạ Thiệu Đình thấy có chút buồn cười, nhưng phần lớn vẫn là ghen tị Xong hắn lại thay đổi suy nghĩ tương lai hắn và bảo nha cũng sẽ có đứa con của mình, một đứa bé chạy trong người dòng máu của hắn và nữ tử hắn yêu sâu đậm nghĩ đến đây cảm giác ghen tị mới vơi đi một chút. Đến rồi à, đường Hoài Châu nhận ra hắn đến khép sách lại và nói. Hà thiệu đình gật đầu, nhấp chân bước vào phòng kéo ghế ngồi xuống. Ta thấy huynh có vẻ rất an nhàn, có phải đã nắm chắc kỳ thi mùa xuân lần này rồi chăng? Chưa đến mức nắm chắc cái gì, dù sao thì kỳ thi lần này cũng có không ít người thật sự tài năng, ta chỉ cố làm hết sức thôi, thành hay bại không do ta định đoạt. Đường Hoài Châu có vẻ rất lạc quan, dù sao hắn đã chuẩn bị nhiều năm rồi, hắn tự thấy mình đã nỗ lực hết sức có thể, mà kết quả không phải điều mà hắn có thể kiểm soát được, đương nhiên sẽ không chất nhất về chuyện này. Vậy cũng tốt người ta thường nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hà thiệu đình rót cho mình chén trà cười nói. Hai người nói chuyện phím một lúc Hạ Thiệu Đình thấy đã đến giờ bèn đi đón đường quân giao để chuẩn bị về phủ, đường Hoài Châu cũng đi cùng hắn. Phu phụ Hà Thiệu Đình chỉ ở đường phủ nửa canh giờ rồi cáo từ rời đi, vừa ra đến trước cửa, đúng lúc gặp lại thôi chác quan cũng đang cáo từ Đường quân giao thấy một người sắp 30 tuổi như thôi chác quan mở mồm ra là gọi đường Tùng Niên là tiên sinh, vẻ mặt hết sức cung kính thì không khỏi sinh ra cảm giác hoài niệm. Thôi chắc quang, môn sinh tâm đắc của lão già đời trước nhưng cuối cùng lại thua thiệt trên tay nàng, cắt chức bỏ tù cũng đồng nghĩa với việc bè gãy một cánh tay của lão già. Không người đời này nàng lại gặp thôi chắc quang khi hắn đến nhà thăm hỏi lão già. Tính một chút hiện giờ hắn ta vẫn đang giữ trước chi phủ tạm thời chưa xuất hiện trong đám quan viên triều đình. Đường Tùng Niên vuốt bộ dâu, động viên thôi chắc quang vài câu, khi vô tình nhìn thất vẻ mặt của đường quân dao ông hơi ngớ ra cơn đau âm ỉ trên trán lại xuất hiện. Cha, bọn con về đây. Mãi đến khi giọng nói trong trèo của đường quân doa vang lên, ông mới miễn cưỡng rằn cơn đau âm ỉ này xuống, hẳng giọng dặn dò đi đường cẩn thận đấy. Vâng ạ đường quân giao thưa, đường tùng niên nhìn nữ nhi và con rể nắm tay nhau rời đi, nụ cười trên mặt cũng tắt dần, mày rậm nhíu chặt. Thái độ của bảo Nha đối với chác viễn quá mức kỳ lạ, như thế con bé đã quen hắn từ lâu hơn nữa. Hơn nữa cái gì thì tạm thời ông cũng không thể nói nổi, nhưng bỗng nhiên tim ông đau nhói kịch liệt như bị kim đâm trúng, và cổ họng như thể bị bóp nghẹt, khiến ông cả thấy hô hấp dần trở nên khó khăn hơn. Sao thế nhỉ, chẳng lẽ vì dạo này mình lao lực quá mức sao? Ông cao mày, lẩm bẩm. Đường Quân Dao lại không biết sự bất thường của ông, nàng về đến phủ thì nghe hạ nhân báo lại, nói rằng Nghiêm cô nương đến Nàng vừa nghe đã cười, đang muốn hỏi Nghiêm cô nương dọa này thế nào thì Nghiêm Tiểu Ngũ đã không biết từ đâu chui ra, nhẹ nhàng kéo tay áo của nàng, giao Dao, hai người cuối cùng cũng về, làm ta đợi lâu lắm rồi." Hà Thiệu Đình vỗ MU bàn tay thi tử, dịu dàng nói, "Hai người nói chuyện đi, ta đến thư phòng giải quyết chút việc." Đường Quân giao thư dạ, sau đó kéo tay Nghiêm Tiểu Ngũ về phòng. Đường Quân Dao cô nương vốn đã trở thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, nhưng đôi mắt vẫn trong veo như hai hồ nước trong, thì nở nụ cười hài lòng, giúp nàng lau mồ hôi trên trán, sẳng giọng, càng ngày càng lớn, năm sau đã cập kê rồi mà vẫn như đứa trẻ vậy." Nghiêm Tiểu Ngũ nhìn nàng cười ngọt ngào, lông mày cong cong, vẻ mặt lộ ra vẻ ỉ lại. "Đã đợi bao lâu rồi?" Nàng hỏi, "Sắp nửa canh giờ rồi, nếu ngươi không quay lại thì ta phải về rồi." Nghiêm Tiểu Ngũ nhích đến cạnh nàng làm nũng. Đường quân dao bật cười, lại hỏi tìm ta có việc à? Nhiêm tiểu ngũ gật đầu, rán sát vào nàng, buồn bã nói, cha ta phải rời kinh đi nhậm chức, nương ta cũng muốn đi theo ông ấy. Mấy năm qua, Nghiêm Vĩnh Nghiệp vẫn luôn giữ chức phụ tá bên cạnh đường Tùng Niên, đường Tùng Niên thấy hắn ta tuy không phải người vô cùng xuất sắc, nhưng lại là người làm việc cẩn thận chắc chắn, nên có lòng cất nhắc, vì thế mà đường Tùng Niên đã điều hắn đến một huyện nhỏ xa xôi làm huyện lệnh, nhằm để hắn tiếp tục rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Mặc dù nghiêm vĩnh nghiệp đã qua tuổi tứ tuần, nhưng vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý nguyện làm quan, hiện giờ mong muốn đã thành hiện thực, ông vui mừng khôn xiết trịnh trọng cảm tạ đường tùng nhiên sau đó đến lại bộ nhận công văn nhận chức chọn ngà thích hợp rời kinh nhậm chức. Vì sắp đến kỳ thi mùa xuân, nên trường tử của ông đã vào kinh để chuẩn bị thi từ năm trước, tuy thường Thị không yên tâm như từ, nhưng lại càng lo lắng cho phu quân hơn, sau nhiều lần suy nghĩ, bà vẫn quyết định theo phu quân đi nhậm chức. Đường quân giao biết tình hình của nghiêm gia, nghe vậy nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của nàng ôn nhu hỏi thế à vũ thì sao? Người muốn đi theo cha nương hay muốn ở lại kinh thành bầu bản với đại ca đại tàu? Nghiêm tiểu ngũ do dự hồi lâu, cuối cùng lắp bắp trả lời, mặc dù trong kinh có ngươi, có triệu tiểu ngũ, cũng có cả đại ca và đại tàu, nhưng mà ta vẫn muốn đi cùng cha nương. Đường quân giao không quá bất ngờ về lựa chọn này của nghiêm tiểu ngũ, nhìn khuôn mặt biện diện của nàng ấy, lòng nàng bỗng sinh ra cảm giác vui mừng. Đối với ngôn vũ trước đây mà nói, mình là người duy nhất nàng ấy có và là người thân quan trọng nhất của nàng ấy, vì mình mà nàng ấy thậm chí có thể vứt bỏ cơ hội được sống tiếp. Nhưng đối với nghiêm tiểu ngũ mà nói, mặc dù giao giao rất quan trọng, nhưng không bằng địa vị của cha nương trong lòng nàng ấy, vì vậy cho dù không nỡ nhưng nàng ấy vẫn chọn rời đi cùng cha nương. Nàng không hề cảm thấy mất mắc hay buồn bã, A vũ có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Điều này cho thấy nàng ấy đã không còn là hứa đinh nhược của đời trước và cũng không còn là ngôn vũ, một linh hồn của thế giới khác ở đời này nữa. Cuộc đời của nàng ấy thực sự đã mở sang một trang mới. Cái gì mà mệnh phương, cái gì mà mệnh cách, cái gì mà song hồn, tất cả những chuyện này đều không hề liên quan đến nghiêm tiểu ngũ. Bây giờ nàng ấy chỉ là nghiêm tiểu ngũ được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của cha nương và huynh trường, là một cô bé vô yêu vô lo, có lẽ nàng ấy cũng sẽ có đủ loại phiền não, có lẽ sau này cũng sẽ gặp phải chắc chờ thế này thế kia, nhưng đó đều là những điều nàng ấy phải trải qua trong đời. Tương lai, nàng ấy sẽ gả cho một phu quân tốt theo sự sắp xếp của cha nương, từ đó về sau sẽ giúp chồng dạy con, sống một cuộc đời bình dị, có thể không giàu sang phú quý, nhưng bình dị thực có hạnh phúc của nó, đây mới chính là cuộc đời của nghiêm nhược vũ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nghiêm tiểu ngũ, nhìn vào sâu trong đôi mắt của nàng ấy và nói, đã chọn được ngày lên đường chưa? Chọn được rồi, là 5 ngày sau. Giao giao ta không nỡ rời xa ngươi, nghiêm tiểu ngũ giàu dĩ đáp lời. Đường quân dao cười khẽ véo mặt nàng ấy một cách có phải sau này không gặp nữa đâu ta và triệu tiểu mũ đều ở kinh thành, bao giờ ngươi nhớ bọn ta thì cứ quay về thăm là được. Nhiêm tiểu ngũ vẫn ủ rũ tựa vào nàng ư một tiếng. Đường quân giao pha trò, ngươi thích dính người như vậy, nếu mai sau gà đi thì phải làm sao? Gà đi, gà cho ai? Nhiêm tiểu ngũ ngơ ngác hỏi. Ừ ha, gà cho ai được ta? A vũ muốn gà cho ai nào? Đường quân giao cưỡi khẽ hỏi vặn lại. Ta chẳng muốn gà cho ai cả." Nghiêm Tiểu Ngũ càng thêm mơ hồ. Đường Quân Dao cười khúc khích lại véo má nàng một cái nữa, đúng là đồ ngốc. Nghiêm Tiểu Ngũ cuối cùng cũng phản ứng lại, cười vui vẻ, giao giao lại bắt nạt người ta rồi. Đường Quân Dao càng cười thoải mái hơn, Nghiêm Tiểu Ngũ cũng không khỏi bật cười khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của nàng, trong tiếng cười, nỗi buồn ly biệt khi phải chia tay cũng tiêu tan đi rất nhiều. Cũng đúng, giao dao và triệu tiểu ngũ vẫn luôn ở kinh thành, lúc nào mình nhớ các nàng đều có thể quay về thăm. Hả thiệu đình toan bước vào thì nghe thấy tiếng cười ở trong phòng, khóe miệng hắn không khỏi cong lên, lặng lẽ đứng ngoài phòng nghe một lát, sau đó lắc đầu cười rồi lặng lặng rời đi, không muốn quấy giày hai người. Sau khi dùng xong bữa tối, đường tùng nhiên lại quay về thư phòng để xử lý công sự, nhưng về đến phòng lại không biết bị làm sao, ông luôn cảm thấy trái tim mình dối bời, có lúc như bị thứ gì đó đè nặng, ngay cả cái trán cũng bắt đầu đau nhói. Ông vướt phát cái bút lông trong ta, dựa lưng vào ghế thái sư dây thái dương, hít thở dồn dập nhiều lần, nhấp vài ngụm trà mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Dù như thế ông cũng không thể tiếp tục bình tĩnh xử lý công sự được nữa, sau khi thở dài một hơn, ông gấp công văn lại, gọi hạ nhân chuẩn bị nước nóng để tắm sửa thay đồ. Sau khi ngồi xuống thùng nước nóng đầy áp, ông cảm nhận được sự thoải mái khi cả người được nước nóng vây quay, không khỏi thở dài thường thượt những mệt mỏi của một ngày bận rộn như được rửa sạch ngay lập tức. Ông nhắm mắt lại, hơi nóng mờ mịt sông cho khuôn mặt tuấn nhã của ông dịn ra một lớp mồ hôi dày, trong vô thức ông ý thức được mình dần trở nên mơ hồ và nhanh chóng ngủ thiếp đi Trong phút mơ màng, ông dường như trông thấy một cảnh tượng, một mỹ nhân mặc cung trang đi từ ngự thư phòng ra, ông cố gắng nhìn rõ dung mạo của đối phương, nhưng mặt của đối phương lại như bị che phủ bởi một lớp vải mỏng, khiến ông không sao nhìn rõ được, chỉ nghe đối phương bỗng nhiên cất tiếng nói, một âm thanh xa lạ vang lên. Hóa ra là Đường đại nhân, lâu ngày không gặp, sao bản cung thấy đại nhân có vẻ gầy đi nhiều thế? Tuy thôi đại nhân là học trò của ngài, nhưng hắn đã phạm phải tội lớn như vậy, rơi vào kết cục như thế cũng là gieo gió gặt bão Đại nhân là trụ cột của quốc gia, là cánh tay của bệ hạ, bệ hạ thánh minh sẽ không trách tội đại nhân đâu, nên đại nhân sầu lo làm gì. Ông lập tức xưởng ra tuy giọng nói này xa lạ nhưng ngữ khí quen thuộc không nói nên lời. Ngay sau đó, ông nghe thấy phía sau có người hốt hoảng trả lời, lão thần tự thấy hổ thẹn khi để thục phi nương nương lo lắng như vậy, lão thần sợ hãi lắm. Giọng nói ấy ngừng một chút rồi tiếp tục nói, lão thân nghe nói phượng thể của nương nương không tốt lòng thần lấy làm lo lắng lắm Sắp tới, trong cung sẽ bận rộn chuẩn bị cho ngày Tam hoàng từ ra đời, nương nương một mình quản lý lục cung sẽ càng thêm mệt nhọc chỉ mong nương nương chú ý giữ gìn phượng thể, để sớm ngày vì bệ hạ hoài long thai. Ông đột nhiên quay lại cơ thể, khói trắng lượn lờ, một lúc sau mới từ từ tan biến, đồng thời chiếu rõ một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt kia, mỗi ngày ông đều nhìn thấy nó ở trong gương đồng, cho dù nhiều nếp nhăn hơn hay già hơn so với khuôn mặt ông nhìn thấy mỗi ngày thì ông vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt đó chính là của mình. Ông không dám tin mà trợn trừng hai mắt lại nghe thấy giọng nữ xa lạ kia thông thả trả lời, mong được như lời tốt đẹp của đại nhân. Ông bỗng nhiên quay người lại và bắt gặp gương mặt xa lạ của nữ từ kia, ngay sau đó, ông cảm thấy đầu mình đau như muốn nước ra, nỗi bi thương không sao tả nổi cuồn cuộn kéo đến, trái tim đau đớn như bị dao cùn cứa từng nhát, đau đến nỗi mặt ông trắng bật suýt nữa không chịu nổi mà gục xuống đất lăn lộn khắp nơi. "Phu quân, phu quân, phu quân." Tiếng kêu dịu dàng quen thuộc xuyên qua tầng sương mù truyền vào tay ông, ông giật mình choàng mở mắt, lập tức trông thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyễn Thị. "Phu quân, nước lạnh rồi, mau lên đi, cẩn thận cảm lạnh." Nguyễn Thị lấy khăn tay muốn giúp ông lau mồ hôi trên mặt nhưng bàn tay lại bị ông bỗng nhiên nắm chặt tiếp đó bà nghe thấy tiếng gọi khàn nhỏ của ông, a như. Bà khẽ cười, giọng điệu càng thêm dịu dàng, được rồi, người bao lớn rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình, nếu như mệt quá ông tắm nhanh một chút rồi về phòng ngủ chẳng phải tốt hơn sao. Màu đứng lên, thiếp lau người cho chàng. đường tùng niên ừ một tiếng, bước từ thùng tắm ra, để cho bà giúp mình lau người mặc quần áo. Vào một khắc vạt áo được thắt xong, ông giang hai tay ra ôm lấy trọn vòng eo của nữ tử trước mắt vào lòng ôm chặt lấy bà hỏi với giọng khàn khàn, đêm nay bà có thể cho ta về phòng ngủ không? Nguyễn Thị véo một cái bên eo ông của thế ông còn dám lén dấu quỹ đen không hở. đường tùng nhiên cười khẽ, không trả lời bà mà chỉ hôn nhẹ lên mặt bà một cái. Nguyễn Thị đấm nhẹ ông một cái còn không buông thiếp ra, để thiếp sai người vào thu dọn. Thấy bà như thế, đường tùng niên biết hình phạt ngủ thư phòng lần này cuối cùng đã kết thúc. Ông vô cùng hài lòng mà buông bà ra, nhìn bà quay người đi ra gọi người vào thu dọn. Sau đó, ông chắp tay sau lưng chậm rãi theo sát phía sau bà, mãi đến khi quay về chính phòng đã lâu ngày không vào, nằm trên giường lớn đã lâu ngày không nằm mới thôi. Hương thơm quen thuộc khắp giường đã xua tan giấc mộng nam kha ban nãy. chương 128 tự cho mình thông minh. Một khoảng thời gian dài sau đó đường tùng niên không còn mơ thấy giấy giấc mơ tương tự như thế nữa, cũng vì công sự bề bộn nên ông cũng không rảnh nghĩ nhiều, rất nhanh sau đó đã ném nó ra sau đầu. Ngày nhà họ nghiêm rời kinh, đường quân giao không đến tận nơi đưa tiễn, mà chỉ nhìn nghiêm tiểu ngũ tạm biệt huynh tàu từ xa rồi theo cha nương lên xe ngựa rời kinh. Lúc sắp lên xe, nghiêm tiểu mũ dừng chân quay người nhìn về phía cổng thành, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Tiểu ngũ con làm sao thế? Tưởng thị khó hiểu hỏi. Không sao ạ, Nghiêm Tiểu Ngũ quay người, cánh môi mím lại, sau đó nở ra một nụ cười duyên dáng, "Nương Kinh Thành thật tốt, người thấy thế không?" Tưởng Thị giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ý nữ nhi, nàng xoa mู bàn tay nữ nhi một cách từ ái và cười nói, "Đúng vậy, Kinh Thành thật tốt. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ lại đến Kinh Thành dạo chơi, con thấy có được không?" "Dạ được ạ." Nghiêm thiểu Ngũ gật đầu thật mạnh. Nghiêm Vĩnh Nghiệp sặn dò trường tử Yên Tâm chuẩn bị thi thấy thế bèn nở một nụ cười, "Tiểu Ngũ, đỡ nương con lên xe đi, giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên khởi hành thôi." Nghiêm Tiểu Ngũ thưa vâng một tiếng, lúc nhìn về phía cổng thành lần cuối nàng bỗng nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Đôi mắt nàng lập tức sáng lên, nụ cười trên mặt trở nên rạng rỡ. "Là Dao Dao, giao Dao đến tiễn nàng kìa." "Tiểu Ngũ," thấy nàng đứng yên không nhúc nhích, Nghiêm Vĩnh Nghiệp gọi lại lần nữa với vẻ khó hiểu. Nhà đầu khờ này lại giả ngốc phỏng, anh cả nhà họ nghiêm dùng sức vò đầu nàng, làm mái tóc được buộc gọn gàng của nàng rối tung rồi bù, lập tức giành được ánh nhìn giận dữ của tiểu cô nương. Đáng ghét, làm tóc muội loạn cả rồi nè, người ta khó khăn lắm mới buộc được đó. Nghiêm tiểu ngũ thu lại ánh mắt giọng nói nũng nịu sặc mùi phàn nàn. Anh càng nghiêm ra cười ha hả lại chọc một cái lên khuôn mặt giận dữ của nàng, khi tiểu cô nương đang nổi giận thi vội vàng rụt tay về, giả vờ ho khan khi trông thấy vẻ mặt bất lực của cha nương cùng ánh mắt đong đầy ý cười của thê tử bên cạnh. Được rồi, đừng có phát phát ngốc nữa, nhanh lên xe đi. Thuận buồm xuôi gió, ca ca và tàu tàu đều không ở cạnh nên muội phải hiếu thuận với cha nương nhé, biết chưa? Muội biết rồi. Nghiêm tiểu ngũ ồm ồm đáp lại, một lần nữa nhìn về phía bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, bấy giờ vẫn bị dịn diêu thị lên xe ngựa. Khi xe ngựa di chuyển, nàng thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn anh cả hạ ra nói, đại ca, muội và cha nương đợi tin tốt của huynh. Anh càng nghiêm ra mỉm cười gật đầu, một lát sau lại thấy nàng bỗng nhiên vẫy tay về phía xa, sau đó hai tay khép bên môi, hét to ta đi đây, ngươi phải giữ gìn sức khỏe nhé. Hắn ngạc nhiên, đang định hỏi muội muội nói chuyện với ai, nhưng nghiêm tiểu ngũ đã bỏ màn xe xuống, Tuấn mã cất võ, bụi cuốn mù mịt chờ bọn họ đi xa dần. Đường quân dao nghe thấy tiếng hét quen thuộc thì không khỏi cười nhẹ. Nhà đầu khờ này phát hiện ra mình nên đang tạm biệt mình đấy ư. Nàng nhìn xe ngựa đi xa, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt, nàng thở dài một hơi, lúm đồng tiền bên má càng hiện ra rõ hơn. Nghiêm cô nương vừa tạm biệt chúng ta sao? Thị lực của nàng ấy tốt thật đấy, cách xa thế mà vẫn nhìn thấy chúng ta. Lam Thuần sửng sốt nói, đường quân dao bật cười, phải đấy. Thị lực tốt thật sự, kỳ thi mùa xuân đã đến đúng hạn, đây là kỳ thi đầu tiên sau khi cảnh Xương đế triệu nguyên hữu đăng cơ, bởi vậy mà hắn rất coi trọng nó. Vì đường quân giao có ký ức của đời trước nên biết được đường Hoài Châu nhất định sẽ đỗ cao trung, cho nên nàng cũng chẳng lo lắng gì cả. Xong, khi nhìn thấy dáng vẻ ung dung như mình của đường Hoài Châu, nàng không nhịn được mà hỏi, Huynh không thấy căng thẳng rồi sợ mình thi rớt sao. Đường Hoài Châu cười tùm tỉm trả lời, ban đầu ta cũng rất căng thẳng, nhưng thấy mụi ung dung như vậy thì ta biết rằng lần này mình chỉ cần làm hết sức kiểu gì cũng có tên trên bảng. Đường quân dao bấy giờ mới vỡ lẽ, nhướng mày nói, vì thế nên Huynh chưa bao giờ hỏi muội những chuyện về vận mệnh tương lai của bản thân Huynh, của cha và của đường gia chúng ta sau này sao. Hắn biết rõ nàng có ký ức của đời trước có thể coi là một nhà tiên tri thực sự, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi nàng những chuyện liên quan tới lợi ích của bản thân quả thực khiến nàng khá bất ngờ. Đường Hoài Châu thẳng thắn gật đầu, đúng vậy. Đều là người một nhà, nếu biết gia đình sẽ gặp nạn, muội ấy nhất định sẽ cảnh báo trước tất sẽ không bình chân như vậy. Nhưng muội ấy không hề nói gì, điều này cho thấy bọn họ của đời này không gặp phải đại nạn gì, ít nhất là bọn họ sẽ không gặp nạn trước khi muội ấy qua đời ở đời trước. Đã như vậy thì hắn cần gì phải hỏi nhiều, cần gì phải biết trước những chuyện sẽ xảy ra sau này để rước buồn phiền vào thân. Hắn chỉ cần xuôi theo quỹ đạo của đời người đã được định sẵn từ trước là được, không cần để những thứ gọi là tiên tri kia quấy rối cuộc đời của mình. Đường quân dao nhìn xoáy vào hắn, tên nhóc Âu chỉ nằm bỏ dưới tán cây chọc tổ kiến. Khua khăn tay làm bà đồng gọi quỷ thay nàng gánh họa ứng phó với mẫu thân nhưng luôn rực dây nàng bảo cha mua cái này cái kia cho hắn năm đó đã dần trở thành một thiếu niên thích nghiêm mặt giả bộ trưởng thành nhưng lại bị nàng lật tẩy sau nhiều lần tức đến độ rậm chân. Cho đến bây giờ chàng thanh niên này đã có đủ khả năng gánh vác gia đình thực sự đảm đương trách nhiệm làm của người chồng, làm cha. Nàng biết trong tương lai không xa, hắn sẽ chính thức trở thành tiểu đường đại nhân của hổ phụ đường tùng niên. Nàng càng hiểu rõ hơn tiểu đường đại nhân đời này với cái vị ở đời trước là hai người hoàn toàn khác nhau Trong cung phượng tạo triệu nguyên hữu cùng Lương Dục Yên đang dùng bữa tối Hôm nay không phải ngày mùng 1 cũng không phải ngày 15 Nhưng hắn lại chọn đến cung phượng tạo dùng bữa Điều này khiến cho Lương Dục Yên vẫn luôn bị hồ lệ phi cùng hứa tiệp dư chèn ép vô cùng xúc động Nàng ta cố gắng thi triển kỹ năng toàn thân, hầu hạ một cách dịu dàng cẩn thận Việc này cũng không thể trách nàng, vốn tưởng rằng hứa Đinh Nguyễn chỉ là một con chó dưới tay nàng, nào ngờ nàng lại bị nó cắn ngược lại một cái, dẫm lên nàng một bước lên trời, thậm chí nàng ta còn được vô sủng ái hơn cả người từng là chủ tử của nàng ta. Đặc biệt là, lúc nào Hồ Lệ Phi cũng thích lấy chuyện này ra để châm biếm nàng, càng khiến nàng tức điên lên. Hai thị thiếp từ thời thái từ Đông Cung thì họa quyên là người đầu tiên chết trong tay Hồ Lệ Phi, không chỉ mất đi tính mạng mà còn chết trong sự căm ghét của bệ hạ có thể nói là vô cùng thê thảm. Vốn tưởng rằng lần trước hứa Đinh Nguyền bị ong đốt vào mặt, dung mạo hoàn toàn bị hủy hoại, nào ngờ nàng ta lại hiểu được đạo lý lấy lui làm tiến, tỏ ra yếu đuối đúng lúc để khơi dậy lòng thương hại của bệ hạ, từ đó nàng ta không chi được sủng ái mà còn càng ngày càng thịnh, hiện tại đã trở thành phi tần được sủng ái nhất trong hậu cung, chỉ đứng sau hồ lệ phi. Này đã tính là gì, điều khiến nàng hoang mang nhất chính là hứa Đinh Nhược đã hoài thai. Ngay ngày hôm qua Thái Y đã trần ra thiệp dư hứa đinh huyền đã hoài long tự triệu nguyên hữu vui mừng ra mặt thưởng lớn cho tất cả công nhân của cung hình khánh, nếu không phải vì không phù hợp với quy định của tổ tiên thì e rằng hắn đã lập tức hạ chỉ tấn hứa đinh huyền lên làm chiêu nghi đứng đầu 9 tần rồi. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng hiểu rõ rằng một khi hứa đinh huyền sinh hạ đứa bé này, cho dù là nam hay nữ thì cái phân vị chiêu nghi này cũng chắc chắn là của nàng ta. Dẫu sao đây cũng là đứa con đầu tiên của bệ hạ đương nhiên sẽ được coi trọng hơn Nàng cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục như này nữa, nàng nhất định phải nghĩ cách thay đổi cục diện trước mắt này Tuy thành hôn đã lâu, và bệ hạ cũng càng thêm kính trọng nàng, nhưng nếu bàn về sùng ái thì nàng không bao giờ bằng hồ lệ phi và hứa tiệp dư Trong một tháng, trừ những ngày mùng 1 và 15 cố định ra thời gian còn lại hắn rất ít khi đến công phượng tàu của nàng Cho dù là thỉnh thoảng đế cũng chỉ ngồi một lúc hoặc là dùng bữa với nàng Hoặc là nói chuyện với nàng một lát rồi rời đi tiếp đó chẳng có gì cả Nàng đặt đũa bạc xuống đưa khăn sạch cho triệu nguyên hữu Nhìn hắn lao miệng rồi lại nghe hắn phân phó Hôm nay khi hạ chiều ta có nghe hoài miễn nói Gần đây ngũ hoàng muội khẩu vị rất tốt Nàng dặn ngự thiền phòng làm chút đồ ăn mà con bé thích rồi đưa qua Nhận tiện bảo uông thái y tới trần mạch cho con bé Vâng, ngày mai thần thiếp sẽ sắp xếp Nàng dịu dàng đáp Triệu Nguyên Hữu gật đầu, lại nói bên hứa tiệp sư nàng cũng lưu ý nhiều chút đừng để những thứ không có mắt ca vào nàng ấy. Bây giờ nàng ấy vẫn đang ở thời kỳ đầu, mài tượng chưa vững nên không thể chịu sức ép. Bệ hạ yên tâm thần thiếp nhất định sẽ sai người tận tâm chăm sóc. Nụ cười trên mặt lương dục yên càng cứng ngắc nắm tay xếp chặt phải mất một lúc mới miễn cưỡng ép được cảm giác đố kỵ trong lòng xuống. Triệu Nguyên Hữu không phát hiện ra sự khác thường của nàng ta, lại tiếp tục nói với nàng ta vài lời không quan trọng, khi hắn toan rời đi thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng ta trà long tĩnh hôm nay vừa đưa tới thần thiếp đặc biệt sai người pha một ấm, bệ hả có muốn nếm thử không? Triệu Nguyên Hữu thấy ánh mắt của nàng đầy vẻ thành khẩn, trái tim chợt mềm nhũn cũng không muốn phụ lòng tốt của nàng nên đành gật đầu rồi ngồi lại chỗ cũ cười nói, như vậy cũng được để chẫm nếm thử xem sao. Lương Dục Yên nở nụ cười tươi, hai tay ở trong tay áo nắm thật chặt một lát sau, nàng ta đánh mắt với đại cung nữ ở cạnh thấy đối phương hiểu ý mà lui xuống thì nỗi khó chịu trong lòng càng trở nên chua sót. Chẳng bao lâu, một nữ tử mặc cung trang màu hồng bưng đĩa trà chầm chậm tiến vào anh nến lung linh phản chiếu chiếc châm chân trâu trên tóc nàng ta chiến ra một ánh sáng nhỏ óng ánh. Bệ hạ, mời dùng trà. Nữ tử nhẹ nhàng nâng tay ngọc bưng đĩa trả tới trước mặt Triệu Nguyên Hữu, giọng nói mềm mại bùi tay, nhẹ nhàng êm ái, truyền vào tay như thể có một chiếc lông vũ đang phe phẩy trong đáy lòng. Triệu Nguyên Hữu cũng không để ý, dù sao hậu cung hắn cũng có 3.000 mỹ nhân, không thiếu những phi tần có giọng nói hay, với lại hắn cũng chẳng có sở thích đặc biệt về phương diện này, cho nên làm thinh mà vươn tay ra nhận đĩa trà. Hắn đang định đưa chén lên môi thì lại vô tình nhìn thấy diện mạo của cung nữ kia lập tức ngẩn ra, động tác dừng lại giữa chừng Cung nữ kia dường như không nghĩ rằng hắn sẽ đột nhiên ngước mắt lên, khuôn mặt tức thì trắng bạch vì sợ hãi cuống quýt cúi đầu xuống ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn xoắn chặt khăn tay một cách bất an. Triệu Nguyên Hữu đặt chén trà trong tay xuống bàn, nhìn nàng ta rồi trầm giọng nói, ngẩng đầu lên để trầm nhìn. Lương Dục Yên ở cạnh nghe thấy hắn nói lời này, lòng cay đắng như ăn chúng một nhánh hoàng liên. Nàng biết ngay sẽ thế mà, một khi bệ hại nhìn thấy diện mạo của cung nữ này, nhất định sẽ không dễ dàng để nàng ta rời đi. Mặc dù đây là một nước cờ mà nàng thầm chủ tính mục đích là để cướp đi sự sủng ái của bệ hạ trong tay hai người hồ hứa kia nhưng khi thật sự đi đến bước này trái tim nàng vẫn khá là khó chịu bệ hạ đang gọi người đấy còn không mau ngẩng đầu lên nàng chấn tĩnh lại khẽ trách cung nữ vẫn luôn cúi gầm đầu cung nữ kia cúi đầu thưa giả sau đó chầm chậm ngẩn đầu lên ánh mắt lương dục yên nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của Triệu Nguyên Hữu không để sót bất kỳ phản ứng nào của hắn Thoạt nhìn hắn hơi ngẩn ra, ngay sau đó là khiếp sợ không thôi, không dám tin mà mở to hai mắt nắm tay siết thật chặt. Triệu Nguyên Hữu thật sự không dám tin, thoạt nhìn thì nữ tử này giống đường quân dao tới 5-6 phần. Nhưng nếu nhìn kỹ lại lần nữa, 5-6 phần này chỉ còn lại 3-4 phần, tiếp tục nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện nàng ta hoàn toàn không có vẻ cao quý thư toát ra từ trong xương cốt như đường quân dao Mấy phần giống này chẳng qua chỉ là cố ý mô phỏng cách trang điểm cùng ăn mặc mà thôi, nên thoạt nhìn sẽ có cảm giác giống nhau. Nhưng dù là như thế cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc nhất là khi hắn trông thấy vẻ mặt của hoàng hậu, hắn lập tức hiểu ra ngay tức đến độ cả người phát run. Cút ra ngoài, hắn ném mạnh chèn trà xuống đất tiếng giòn giã của đồ sứ rơi xuống đấy kèm theo tiếng quát phẫn nổ của hắn khiến cho đôi chân của cung nữ lập tức mềm nhũn suýt nữa ngã sụp ra đất. Bệ hạ nàng ta Lương Dục Yên bạt vía kinh hồn, nàng không ngờ rằng sự việc lại khác xa dữ liệu của mình như vậy. Lương Dục Yên muốn nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt ăn thịt người của Triệu Nguyên Hữu thì lập tức câm như hến. chương 129, niềm vui nhân đôi. Triệu Nguyên Hữu xét chặt nắm đấm, hít thờ thật sâu vài cách cố gắng đè cơn phẫn nộ trong lòng xuống, nhưng lửa hận càng lúc càng mãnh liệt hơn, hoàn toàn không thể áp chế được. Nàng có ý gì? Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Hắn gần từng tiếng rành giọt từng bước ép sát nàng ta khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Lương Dục Yên vô thức lùi về phía sau, khuôn mặt đã trở nên trắng bạch lắp bắp trả lời thần thiếp thần thiếp không có ý khác thần thiếp chỉ chỉ muốn nếu bệ hạ không thích thần thiếp sẽ lập tức bảo nàng. Đủ rồi, mặc dù nàng ta không nói rõ, nhưng chỉ với những lời này đã đủ chứng minh suy đoán của hắn công nữ kia quả nhiên là do nàng ta bố trí cho mình còn vì mục đích gì đã rõ không cần nói. Việc làm hôm nay của nàng chẳng những làm nhục ta, làm nhục hạ phu nhân, mà còn làm nhục chính nàng Hắn tức đến nỗi cả khuôn mặt trở nên méo mó Bệ hạ thần thiếp thần thiếp lương dục yên cuốn cuồng Nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy một người trước giờ dịu dàng ôn hòa như hắn lại nóng giận đến giường này Lương dục yên vội vàng kéo tay hắn toàn giải thích nhưng triệu nguyên hữu đang trong cơn thịnh nộ nào muốn để nàng động vào Rước khoát hất mạnh tay nàng ta ra Hắn không ngờ rằng thê tử kết tóc nguyên phối hoàng hậu của hắn lại coi hắn là hạng hôn quân vô đạo ngấp nghe thê tử của hạ thần. Thậm chí, nàng ta còn khá là săn sóc mà chuẩn bị cho hắn một món hàng thay thế. Lần đầu gặp đường quân giao gắn quả thực này sinh một loại cảm giác cực kỳ thân mật với nàng, thậm chí sau đó một khoảng thời gian hắn cũng nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái rằng nàng phải là người của mình. Hắn thừa nhận rằng, nếu năm đó để hắn chọn chính phi thì người đầu tiên hắn nghĩ đến cũng là nàng. Dẫu sao, nếu phải cưới một nữ tử lạ mặt làm thê tử, hắn bằng lòng lấy một cô nương mà mình quen thuộc còn hơn. Thế nhưng, điều này không đại biểu hắn có tình cảm sâu đậm với nàng, đến nỗi mà sau khi hai bọn họ đã thành hôn mà hắn vẫn không thể quên được nàng. Hắn sinh ra làm người, rồi mới đến làm vua một nước, bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ hắn không bao giờ dám quên. Bệ hạ minh dám, thần thiếp tuyệt đối không có ý này, thần thiếp tuyệt không có ý này, bệ hạ, bệ hạ. Nàng ta gào khóc rồi bổ nhào qua, nhưng triệu nguyên hữu lại tránh được sự động chạm của nàng ta một lần nữa, hắn phải tay áo thật mạnh rời đi trong cơn tức giận. Nhìn bóng lưng màu vàng rực rỡ kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt lương dục yên biết lần này mình thật sự đã giấc họa lớn vào người rồi, trong lòng cảm thấy vừa hối vừa hận vừa đau, rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà sụi lơ trên đất. Hai tay trống trên nền đất của nàng ta xếp chặt lại, nước mắt luôn trào mãnh liệt như dòng thác từng giọt từng giọt chảy xuống nền đất. Nàng sai rồi sao? Nàng thật sự đã sai rồi sao? Là nàng tự cho mình thông minh, suy đoán lung tung, hiểu nhầm tâm ý của bệ hạ chẳng những không thể tạo ra một người trợ giúp đắc lực cho mình mà còn đẩy chính mình vào đường cùng ngõ cụt. Sau khi triệu nguyên hữu đùng đùng rời khỏi, hắn quay về cung long càn mà vẫn không thể nguy được lửa giận trong lòng, ngay cả lệ phi sau khi nghe được tin đến chân an cũng bị hắn chặn ở ngoài cửa. Cơn thịnh nổ của hắn khó mà nguy ngoai được ngực đập dồn dập phập phồng. Hắn cảm thấy vừa khó chịu vừa quất ức. Mà loại khó chịu này còn do nguyên phối hoàng hậu của hắn mang đến, làm cho hắn không có chỗ nào để chút giận. Bệ hạ phù kính vương đến báo tin vui, vương phi đã bình an sinh hạ tiểu quận chúa. Tổng quản nội thị ở ngoài cửa do dự hồi lâu, xong vẫn đi vào bẩm báo. Triệu nguyên hữu sừng sốt vẻ mặt tức giận lập tức được thay thế bằng niềm vui sướng. Hoàng huynh vẫn luôn mong đợi một nữ nhi, lần này cuối cùng đã được như nguyện rồi. Kính vương Triệu Nguyên Đức là đích trường tử của thiên đế, sau khi bị thức bỏ địa vị thái tử thì vẫn luôn bị giam lòng, mãi đến khi Triệu Nguyên Hữu đăng cơ mới thả hắn ta ra, khôi phục lại thức vị thân vương cho hắn, ban phong hào kính cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với huynh trường. Năm đó, sau khi sinh hạ trường tử, đã nhiều năm trôi qua kính vương phi từ huyền thanh mới lại có tin vui, lần này sinh được nữ nhi, nhờ vậy mà hiện tại kính vương đã có nhi nữ đủ cả. Đối với thư huyền thanh bây giờ mà nói, đôi nhì nữ mới là điều quan trọng nhất với nàng, cái gì mà thái tử phi, môi vị hoàng hậu gì đó đều không còn quan trọng, ngay cả sự sủng ái của phu quân nàng cũng chẳng cần. Bây giờ, nàng đã chung sống hòa bình với bành ngọc kỳ, đối thử một mất một còn của mình năm đó thậm chí quan hệ giữa hai người còn hòa hợp hơn cái thời còn là thư đồng của công chúa. Hai người tự nuôi nấng con của mình cố gắng làm tròn bổn phận của thê thiếp nhờ thế mà hậu trại của phủ kính vương hài hòa hơn rất nhiều. Đến cả kính vương Triệu Nguyên Đức, không biết hắn đã chấp nhận số phận hai bị nhiều năm giam lỏng mài rũ tính tình, này tính khí của hắn đã ôn hòa hơn trước nhiều, mỗi ngày đều ở yên trong phủ, lúc thì chăm hoa chọc chim, lúc thì chơi đùa cùng con cái, ngày tháng trôi qua cũng rất dễ chịu. Có lúc Triệu Nguyên Hữu còn ghen tị khi nhìn thấy bộ dạng nhàn tàn thư thái của hắn. Bây giờ hai tin hoàng trường tàu bình an sinh hạ nữ nhi còn mình có thêm một cháu gái trong lòng mừng không kề xiết lập tức ban thưởng cho phụ kính vương khiến bách quan thầm cảm thán bệ hạ quả nhiên là một vị vua có tấm lòng nhân từ. Bị tin vui này chen vào cơn thịnh nộ trong lòng triệu nguyên hữu đã vơi đi bầy tám phần. Tin bệ hạ nổi giận đùng đùng rời khỏi cung phượng tàu đã nhanh chóng truyền đến Cung hình khánh hứa đinh huyền ngả người trên ghế quý phi nở nụ cười xấu xa. Từ ngày ở trong cung phượng tàu đó. Sau khi nàng tình cờ bắt gặp cung nữ có diện mạo khá giống Đường Quân Dao kia, thì nàng đã biết rõ ý định của Lương Dục Yên, với tình hình hiện tại nàng ta quả thực không khiến nàng thất vọng, quả nhiên lại tự cho mình thông minh mà tự mình tìm đường chết. Bệ hạ là người khoan dung rộng lượng nhất, nàng ở cạnh hắn bao nhiêu năm mà còn chưa từng thấy hắn nổi giận đùng đùng như thế bao giờ. Hoàng hậu nương nương có thể làm cho bệ hạ không mang thể diện mà nổi giận rời đi như thế quả thật xuất sắc hơn người. Nàng ta cong môi tâm trạng vô cùng vui sướng. Khuôn mặt hả hê dạng người. Lệ phi nương nương đã đến công Long Càn. Nương nương cũng muốn đi ạ. cung nữ bên cạnh khẽ hỏi. Lệ phi, nàng ta quả nhiên sẽ không từ bỏ bất thư cơ hội để tăng cảm tình trước mặt bệ hạ Nụ cười trên mặt nàng ta tắt rầm, ấn đường lộ rõ vẻ, không vui. Lệ phi nương nương đâu thế đánh đồng với nương nương chúng ta được. Điều quan trọng nhất của nương nương lúc này là an tâm dưỡng thai. Ngày sau sinh hạ tiểu hoàng tử chúng ta còn sợ lệ phi chắc. Một cung nữ khác lên tiếng phải đối, trái tim hứa đinh viền thắt lại kéo khóe miệng lên một cách hượng gạo cũng đúng, giờ chẳng còn thứ gì quan trọng bằng đứa nhỏ này. Nàng ta cúi đầy, vuốt ve phần bụng vẫn chưa lộ ra với vẻ mặt chua sót. Nếu thật sự có thể bình an sinh hạ đứa bé thì tốt rồi. Nàng đã sớm biết mình rất khó hoài thai, trước đó để giữ vững sự sủng ái của Hoàng đế, nàng đã ép mình phải dùng thuốc, mặc dù cuối cùng vẫn hoài thai được. Sau đó nàng dựa vào đứa bé này giúp mình vượt khỏi nghịch cảnh, nhưng nàng cũng biết rằng từng ngày qua đi thời gian mà đứa bé này ở trong bụng này sẽ càng ngày càng ít đi. Nàng ta dịu dàng vuốt ve bụng mình, vẻ mặt vô vùng luyến tiếc nhưng trong mắt lại ngập đầy toan tính. Con à, con phải giúp ta một lần cuối cùng, để không ủng phí mấy tháng trời con ở trong bụng nương. Ngày công bố kết quả thi hội, đường quân giao cũng phân phó hạ nhân đi xem từ sớm. Mặc dù nàng biết tiểu đường đại nhân kiểu gì cũng có tên trên bảng, nhưng một khi chưa nhận được tin xác thực nàng vẫn cảm thấy không yên tâm nổi. Hôm ấy, hạ thiệu đình cũng không đến quân doanh luyện bình, hắn hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của nàng, vì thế cất giọng khuyên nhủ, với tài học của châu ca, lần thi này nhất định sẽ đỗ cao, nàng không cần lo lắng. thiếp lo lắng lúc nào chứ? Một chút cũng không nhé. Tiếp thiếp chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết đẹp như thế, phong cảnh bên ngoài cũng rất tươi đẹp nên mới thỉnh thoảng ngó nghiên đôi chút. Đường quân dao vừa ra vẻ thoải mái mà khoát khoát tay, thản nhiên ngồi xuống ghế, nhưng chẳng mấy chốc lại dịch mông, ngóng ra ngoài với vẻ sốt ruột. Hà thiệu đình không nhịn được cười, vội quay mặt đi để che giấu nụ cười, một lát sau mới khép miệng giả vờ ho một tiếng, nói cũng đúng ha, hôm nay thời tiết đẹp như thế chúng ta phải ngắm nhiều nhiều hơn mới được. Đấy chưa, tiếp nói không sai chứ. Tại chàng cứ thích nghĩ nhiều, phu nhân có tin vui, có tin vui, chúng rồi, chúng rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói hưng phấn từ xa vọng lại, hạ thiệu đình còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nàng đột nhiên vùng từ ghế dậy như một mũi tên rời cung vù một cái lao ra. Thật sao, thật sao, xếp thứ mấy, chàng nghe thấy giọng nói kích động của nàng, xếp thứ 26 trong hạng nhất, xếp thứ 26 trong hạng nhất ư, thứ bậc khá tốt nói không chừng lúc thì đình có thể tiến thêm vài bậc. Đường quân dao cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm nhoèn miệng cười thưởng nàng hào phóng khua tay Lam thuần lập tức lấy hà bao đã chuẩn bị chức thường cho từng người Mọi người ai nấy đều vui mừng phấn khởi theo Bây giờ nàng yên tâm rồi chứ Hà thiệu đình đi tới cạnh nàng khẽ cười và hỏi Yên tâm rồi yên tâm rồi Đường quân dao hớn hở trả lời Sau khi tỉnh táo lại vội nói thì trước đó thiếp cũng có lo đâu Hà thiệu đình thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo Không nhịn được mà bật cười, lại nhân lúc không ai chú ý mà chọc nhẹ một cái vào lúm đồng tiền trên mặt nàng, rồi bị nàng nhìn lại bằng ánh mắt hờn rỗi. Trong phòng đang ngập tràn trong vui mừng thì Bích Văn bỗng dưng mang theo vẻ vui mừng khôn ta bước vào, đại hỷ đây đại hỷ đây. Tin tức của thì cũng chậm quá rồi đấy, muội đã biết từ lâu rồi, ca ca xếp thứ 26 trong hạng nhất khéo giờ quan báo tin mừng cũng đã đến nhà rồi. Đường quân giao thấy nàng thì đắc ý nhướng mày. Bích Văn lại cười nói, nô thì nói là chuyện mừng khắc cơ, mới vừa rồi thiếu phu nhân đã sinh hạ được một tiểu công tử, vậy là cô nương chính thức được làm cô cô rồi đấy. Đường quân giao sưỡng ra, không dám tin mà mở to hai mắt sinh rồi ấy hả? Sao lại nhanh như thế chứ? Đêm hôm qua thiếu phu nhân đã bắt đầu truyền dạ rồi, nhưng sợ người lo lắng nên mới không cho ai nói cho người thôi. Bích Văn giải thích. Đường quân giao cũng không bận tâm về chuyện này, nàng phấn khởi mà nắm chặt tay của Hạ Thiệu Đình, chẳng nghe thấy không? Thiếp được làm cô cô rồi, ối trao không được thiếp phải quay về nhìn cháu trai một cái. Hạ Thiệu Đình cười, nắm lấy cổ tay nàng, vội gì chứ, sai người chuẩn bị xe ngựa trước rồi mang theo quà mừng mà nàng đã chuẩn bị từ trước theo luôn. Đúng đúng đúng, xem thiếp này, vui quá hồ đồ luôn rồi. Đường quân dao bừng tỉnh mà vỗ gãy một cái, Bích Văn đã dặn người chuẩn bị rồi. Tiếp được làm cô cô rồi còn chàng cũng được làm cô phụ rồi đấy. Nàng hớn hở nói, vừa nghĩ đến một đứa bé trắng trẻo mập mạp là nàng đã cảm thấy tim mình như sắp ran ra. Đời trước nàng không có thân nhận lại càng không có con cái tới tận lúc chết nàng cũng chẳng sinh được người con nào. Nên không hề có kinh nghiệm chung sống với trẻ nhỏ, nhưng những điều này không ngăn cản được niềm yêu thích của nàng dành cho trẻ nhỏ. Chúc mừng chúc mừng, tiểu cô cô đường ra. Hạ thiệu đình cười nói câu chúc mừng. Cùng vui cùng vui, tiểu cô phụ đường ra, đường quân dao cũng nhanh nhỏ đắp lại một câu, hai phu thê cùng lúc bật cười, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy nhu tình. Nô thì thấy, bao giờ hai người thăng cấp thành cha hạ và nương hạ mới thật sự là viên mãn. Bích văn cười lắc đầu, bồi thêm một câu, kinh nguyệt của cô nương hình như muộn vài ngày rồi Lam thuần bỗng nhiên sen mồm vào. Bích văn giật mình, trong lòng cũng vô cùng kích động, nhưng chung Quy cũng là người từng trải nên nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, đợi thêm vài ngày nữa, nếu còn chưa có kinh thì hẳn mời đại phu đến khám. Đường quân giao không nghe thấy lời hai người nói, nàng vui mừng mà kéo lấy hạ thiệu đình ngồi lên xe ngựa về nhà ngoài. Hai niềm vui cùng lúc tới cửa làm cho đường tùng niên cũng vui tới nỗi không khép được mồm. Ông cẩn thận từng ly từng tí mà ôm lấy trường tôn vừa sinh quan sát đứa bé mới sinh một cách tỉ mỉ, một lát sau ông hài lòng gật đầu, sau đó mới chuyển đứa nhỏ đang bọc tã cho đường quân dao người vẫn luôn nôn nóng nhìn về phía mình. Xong, vào ngay lúc đường quân dao vui mừng giang tay ra đón thì ông lại chuyển hướng mà đưa thằng bé vào lòng Nguyễn Thị, khiến đường quân dao thức đến mức rậm chân. Cha, người làm vậy là quá đáng lắm nha. Thấy Nguyễn Thị bế thẳng cháu trai vào phòng, đường quân dao tức giận mà trừng mắt với đường tùng nhiên đang vuốt sâu đầy đắc ý, nói xong thì quay người đuổi theo Nguyễn Thị. Nương, để con bế với, để con bế với đi mà. Không được chân tay con vụn về, lỡ như làm đau thằng bé thì sao? Nguyễn Thị từ chối không chút nề nang. Cha cũng được bế tại sao con không được chứ? Cha con có kinh nghiệm ôm trẻ nhỏ hơn con nhiều. Người không cho con bế thì con lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Ôm đầu gối ấy, cứ thế mà luyện khác có kinh nghiệm. Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện của thê tử và nữ nhi, đừng tùng nhiên nghe mà bật cười. Này đã có cháu trai, khéo trong lòng phu nhân ông địa vị của nữ nhi cũng chỉ xếp sau thằng cháu, huống chi là địa vị của phu quân như ông đương nhiên cũng theo đó mà tụt sốc không phanh. Đúng là một chuyện đớn lòng mà. Đường quân giao đã ra rìa rừng, bảng xếp hạng trong lòng Nguyễn Thị đã thay đổi. Bản năng tìm đường chết của Lương Dục Yên đúng là vô địch. Có lẽ, ngôi vị không thích hợp với triệu nguyên hữu. chương 130, mơ thấy cảnh cũ. Trong phòng, đường Hoài Châu mặt mày dạng rỡ nhìn Nguyễn Thị ôm như từ mập mạp ở trong lòng, càng nhìn càng vui sướng. Ngoan lắm như từ của ta quả nhiên không làm cha con thất vọng. Đường Hoài Châu nhớ đến vẻ mặt phức tạp vừa phấn khởi lại vừa tiếc nuối cùng ấm ức của đường Hoài miễn ban nãy, nụ cười không khỏi sáng lạn hơn, đến cả sống lưng cũng thẳng hơn bình thường. Trung thư lệnh đường đại nhân vừa có cháu nội, Nhi Tử cũng đỗ cao thành ra niềm vui được nhân đôi, những người có thông tin linh hoạt thi nhau đến chúc mừng. Ở trong phòng, đường Hoài Châu nhìn thê tử đã mệt lử mà thiếp đi, rồi lại nhìn sang Nhi Tử được Nguyễn Thị Bế không chịu rời tay, bấy giờ mới hài lòng ra ngoài đón tiếp khách khứa. Với thân phận địa vị của đường Tùng Niên hiện tại chẳng có nổi mấy người có thể khiến ông Đích Thân ra mặt đón tiếp. Còn những người có thể khiến ông đích thân đón chào sẽ không chủ động đến, nếu không nhận được thiệp mới chính thức của đường phủ. Cho nên, sau khi nhìn thấy trường tôn, ông thỏa mãn về thư phòng, lật hết lần này tới lần khác những cái tên đã chọn sẵn trước đấy, càng nhìn ông càng cảm thấy mấy cái tên này không hay, không có cái nào xứng với cháu trai của ông cả. Cuối cùng ông quyết định phải chọn lại mấy cái tên khác hay hơn. Ông mở các loại điển tịch ra xem, chẳng mấy chốc trên trang giấy trắng đã xuất hiện hơn mười mấy cái tên. Ông cứ tìm mãi đến khi bờ vai cảm thấy đau mỏi, mới đặt cuốn sách dày nặng xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ hoàng hôn đã buông dần. Ông xoa bà vai, đi đến cạnh cửa sổ chăm chú lắng nghe tiếng ồn ào đã thưa dần. Khi ông quay lại chính phòng lần nữa, nhìn thấy đường quân dao đang cẩn thận ôm lấy cháu trai mới sinh, vương thị và Nguyễn thị mặt mày căng thẳng nhìn nàng chăm chăm, Nguyễn thị thỉnh thoảng lại đứng cạnh chỉ bảo dạy nàng bế thế nào mới khiến đứa bé không khó chịu. Con biết mà, người đã nói cái này mấy lần rồi, lúc nãy con cũng đã luyện lâu như thế, sẽ không làm bé đau cũng không làm bé rơi đâu. Đường quân dao vừa bất lực vừa buồn bực trả lời. Nàng nhìn trông giống người chân tay vụng về, đến cả một đứa bé cũng bế không nổi sao. Kìa kìa kìa con đừng có cử động lung tung, ôi chao không được quả tim này của ta chịu không nổi đâu, con vẫn nên đưa thằng bé cho ta đi, để ta bế cho. Nguyễn Thị bị động tác đột ngột của nàng làm cho hết hồn, không thèm phân bùa đã đưa tay ra toàn ôm lấy thằng bé. Ánh mắt của đường quân dao tràn đầy bất bình, con còn chưa bế được mấy mà. Nguyễn Thị lườm nàng, muốn bế thì tự sinh một đứa đi. Mau đưa nó cho nương, cẩn thận đừng làm ồn thằng bé ngủ. Cho con bế thêm xíu nữa thôi, một xíu nữa thôi. Người nhìn xem, con bế chắc bế khéo thế cơ mà, sẽ không làm thằng bé khó chịu càng không làm rơi đâu. Đường quân dao nhỏ nhẹ cầu xin. Nguyễn Thị Toan muốn nói thì lại bị vương thị vốn thương cháu gái vội vàng lên tiếng giảng hòa, như thế cũng được con cứ để con bé ôm thêm lúc nữa đi, để mai này còn biết đường mà ôm con của mình. Mẹ chồng đã lên tiếng, Nguyễn Thị cũng không còn gì để nói, đành sốt ruột uốn nắn dáng bế cháu trai của nữ Nhi ở cạnh nàng dặn đi dặn lại. Đường Tùng Niên dựa vào cửa ngoài, mỉm cười nhìn ba nữ từ quan trọng nhất đời mình đang ẩm ý nói chuyện trong phòng. Trong phút lơ đắng, ánh mắt ông dừng trên khuôn mặt dịu dàng đang nhìn cháu trai của đường quân dao chán ông bỗng nhiên đau nhói, trong thoáng ngẩn ngơ, một hình ảnh gì đó dường như lé lên trong đầu ông, khiến ông không thể nắm bắt được, xong nó cũng khiến cho trái tim ông bất giác thắt chặt lại. Đường quân dao không chú ý đến ông trên tay ôm đứa bé mới sinh mềm mại thơm nước mùi sữa Làm lòng nàng cũng ngát hương theo cho dù Nguyễn Thị nói gì thì nàng cũng đều ngoan ngoãn nghe theo Còn tuân theo sự hướng dẫn của bà mà đổi tư thế cho phù hợp để giúp đứa cháu đang nằm trong ngực mình thoải mái hơn Thằng bé này lành tính thật đấy Vương Thị cười hiếp hai con mắt nhìn chắt trai của mình hồi lâu sau đó mới cười khen Đúng thế ạ thằng bé ngoan hơn cha nói nhiều Nguyễn Thị hiếm khi đắc ý trả lời như vậy Đầu chỉ thế, trông thằng bé còn thông minh hơn ca ca nữa. Đường quân dao không cam lòng rất sau vội tiếp lời. Ba người, mỗi người cứ luôn phiên nhau khen đứa bé trong tã lột một câu, càng nói càng hăng, cho đến khi thằng bé oa lên một tiếng, dọa đường quân dao không có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ sợ đơ người. Nương tổ mẫu, thằng bé, sao thằng bé khóc thế ạ Nàng không dám động đậy, lắp bắt hỏi. Nguyễn Thị cười đón lấy thằng cháu nhỏ, có lẽ nó đói rồi. Bấy giờ đường quân dao mới thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải do nàng ôm không thoải mái nên mới khóc là được lát sau nàng lại nôn nóng theo chân Nguyễn Thị vào phòng. Đường tùng nhiên dây thái dương để xoa dịu cơn đau kỳ quái, nhưng vẻ mặt vẫn mông lung như cũ, đến cả trái tim cũng giống như bị thứ gì đó đè lên cảm giác nặng chịu khó chịu. Loại cảm giác khó chịu không rõ nguyên do này mấy tháng trước cũng từng xuất hiện. Ông cao mày, không biết vì sao lại nhớ đến khung cảnh trong mơ mấy tháng trước cảm giác bản thân bị áp chế bởi nỗi bi thương trong giấc mơ như thể lại ùa về, khiến ông vô thức đè chặt lên trái tim mình. Cha, người làm sao thế? Giọng nói lo lắng của đường quân dao bỗng nhiên vang lên bên tai ông. Ông ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt tràn đầy quan tâm của nữ nhi. Ông từ từ đưa tay xuống, ra chiều điểm nhiên trả lời, không sao ta chỉ thấy trong phòng hơi một ngạt thôi. Lúc nãy tổ mẫu sợ gió mạnh quá làm cháu trai bị cảm lạnh nên bảo con đóng cửa sổ vào, giờ con mở ra cho người nhé. Đường quân giao vừa mở cửa sổ khép hờ ra vừa lên tiếng giải thích. Nhưng mà cha này, người cũng không còn là trai trẻ mười mấy đôi mươi nữa thay vì suốt ngày bận cái này cái kia chẳng bằng nghỉ ngơi hợp lý, đi lại nhiều hơn, như thế mới tốt cho cơ thể. Lúc trẻ cha từng bị người ta chế nhạo vì xương cốt yếu ớt rồi, đừng để đến lúc già rồi vẫn bị chế nhạo như thế chứ. Nàng nói mãi không dừng. Đường Tùng Niên mặt mày bất lực, phải, hồi trẻ ông làm binh sĩ từng bị người ta ghét bỏ vì xương cốt yếu ớt, đây đã trở thành vết nhơ không thể lau sạch trong cuộc đời của ông, hết đồng lưu bạn bè rồi đến mấy tên nhóc trong nhà thỉnh thoảng lại lôi chuyện này ra nói hai câu. Còn nói người nghe này, nếu người còn không biết quý trọng cơ thể, suốt ngày bận rộn đến độ quên ăn quên ngủ như thế này thì... Được rồi được rồi, cha biết cả rồi, biết cả rồi, mới bao lớn mà sao đã rong dài như thế chứ, giống hệt nương con. Đường Tùng Niên thức giận cắt ngang lời nàng, đường quân dao nhìn ông bằng vẻ mặt kỳ dị, chậm rãi nói, ban nãy nương cũng nói một câu tương tự như vậy, người nói giống hệt cha con. Chẳng lẽ cha nương trên đời này đều thích dùng câu nói này sao? Nàng buồn bực gãi mặt, đường Tùng Niên phá lên cười, mặc dù đường quân dao rất quyến luyến cháu trai mềm mại mũi mỉm của nàng, nhưng cũng không tiện ở lại quá lâu, vì thế đành chuẩn bị lên đường về phủ. Đúng lúc đường Hoài Châu cũng vừa mới tiễn nốt vị khách cuối cùng ra về, nay đang say mèn về viện mình, khi thấy nàng thì hắn nấc cột một cái và hỏi, phải về rồi à? Đường Quân dao ghét bỏ mà cầm tay bịt chặt mũi mình, ồm ồm nói, cách xa muội ra chút thối chết mất. Nghe vậy, đường Hoài Châu càng cố tình tiến đến sát người nàng, thối chỗ nào mà thối. Rõ ràng chẳng thối chút nào toàn là hương rượu thơm thế kia cơ mà. Đường Quân dao cảm thấy một mùi rượu nồng nặc đang sông vào mũi mình, sông cho nàng nôn hẹ một trận đã làm cha rồi mà vẫn nghịch ngợm như vậy, thể loại gì không biết. Đường Tùng Niên khẽ cười. Đường Hoài Châu hầm hực sơ sờ sống mũi, sợ ông tiếp tục giáo huấn bèn vội càng chuyển đề tài, đúng rồi, thẩm huynh và huynh trưởng của cô nương tên tiểu mũ kia đều đỗ cao, đều xếp trong hạng nhất, chẳng qua thứ tự xếp sau ta một chút thôi. Đường Quân Dao chợt dừng động tác lau khóe miệng lại, lập tức cười, lần này tiểu Ngũ vui lắm cho xem. Huynh trưởng đỗ cao tiểu cô nương kiểu gì cũng vui đến vỡ hòa cho xem. Nhưng mà Thẩm huynh, không phải là huynh trưởng của Thẩm Thiệp Dư chứ? Đoán chừng cũng sắp đến ngày Thẩm Thiệp Dư vào cung, không biết đời này nàng ta sẽ mang đến biến hóa gì cho hậu cung đây. Đời trước Thẩm Thiệp Dư vẫn luôn sống yên lặng không tranh giành, đến nỗi dù nàng ta đã vào cung nhiều năm mà nàng còn chẳng nhớ rõ tên nàng ta. Hiện nay nghĩ kỹ lại, nếu không phải đời trước tiểu đường đại nhân qua lại thân thiết với vị thẩm huynh này, nhờ vậy mà thẩm tiệp dư cũng coi như có chút quan hệ dây mơ với đường phủ thì cũng xem như không có chỗ rửa. Chỉ cần nàng ta không tìm đường chết cộng với tính tình ôn hòa, nghĩa tình của bệ hạ cho dù nàng ta muốn sống cả đời bình yên ở trong cung cũng không phải là chuyện khó khăn. Hiện nay xem ra, nàng ta quả thật là một nữ tử thông minh, trả trách cuối cùng nàng ta là người ngôi lên ngôi vị hoàng hậu ở đời trước. Tuy nàng không quan tâm đến chuyện hậu cung, nhưng cũng biết chuyện hoàng hậu thất sủng, nay hứa tiệp dư nhờ vào việc mình đang hoài thai mà miễn cưỡng được coi là đối thủ ngang sức với hồ lệ phi. Nhưng nành ta có thai ư, nàng đâm chiêu suy nghĩ, hứa đinh nguyện vốn là con cờ trong tối của dư nghiệt tiền chiều phương nghi, nàng ta còn có thể hoài thai cốt nhục của mình sao? Nàng không hề tin vào chuyện này, trong lòng nảy sinh nghi ngờ như vậy. Khi nàng quay về phụ tướng quân cũng không hề chú ý tới Lam Thuần đang nói thầm gì với Bích Văn càng thêm không chú ý tới vẻ mặt phấn khởi của Bích Văn. Nếu không chúng ta mời đại phu đến bắt Mạch đi. Lam Thuần nhỏ giọng đề nghị. Bích Văn nghĩ một chốc nói cho dù thật sự có thì Mạch thai vẫn còn yếu thái y bình thường không thể trần ra được hay là mời đoàn thái y đến. Mời đoàn thái y đến làm gì? Thân thể phu nhân không tốt sao? Hà thiệu đình đang bước vào nghe vậy bèn hỏi. Không ạ chúng nô thì chỉ muốn mời đoàn Thái Y đến Trần Mạch Định Kỳ cho phu nhân thôi ạ. Bích Văn vội nói, không cần đi nữa đâu, thời gian này đoàn Thái Y sẽ ở lại cung e rằng mấy ngày tới cũng không rảnh để tới đây đâu. Hà Thiệu Đình nói, trong cung xảy ra chuyện gì sao? Đường quân giao nghe thấy tiếng nói thì bước tới tò mò hỏi. Hứa thiệp dư xảy thai rồi, bệ hạ nổi trận lôi đình, tất cả Thái Y trong Thái Y viện đều phải ở lại đợi lệnh, đoàn lão cũng không ngoại lệ. Hà Thiệu Đình thở dài. Sài thai, đường quân giao chợt nảy ra một ý, nàng vông tay để đám Lam Thuần lui xuống, khẽ hỏi, đang yên đang lành sao tự dưng lại sài thai. Hà thiệu đình dây thái dương, nghe nói nàng ta bị lệ phi nương nương lỡ tay đẩy ngã dẫn tới sài thai, bây giờ hậu cung loạn lắm, bệ hạ phạt trưởng rất nhiều công nhân hậu hạ, lệ phi nương nương cờ châm quỳ trước cờ cung hình khánh tạ tội, nhưng bệ hạ cũng không thèm để ý tới nàng ta. Đường quân giao nhú mày, trong đầu đã đoán ra được vài phần. Nếu đứa bé của hứa Đinh Nguyễn vốn không giữ được nàng ta nhất định sẽ dốc sức lợi dụng đứa bé này để đánh bại kẻ địch lớn nhất của nàng ta. Hiện tại trong cung ai là kẻ địch lớn nhất của nàng ta? Hoàng hậu thì đã mất hoàn toàn mất đi trái tim của hoàng đế, chỉ còn lại lệ phi là người được sủng ái nhất và cũng chính là người cản đường của nàng ta. Chỉ có điều lệ phi ứng đối kịp thời. Không giải thích cũng không biện hổ, không nói một lời cười châm tạ tội với tính cách quả bệ hạ cộng thêm thủ đoạn của nàng ta lần này trừ khi hứa đinh huyền có thể ép chết nàng ta, nếu không nàng ta chắc chắn vẫn có cơ hội trở mình. Chẳng qua là không biết là hứa đinh huyền có bản lĩnh này hay không nữa. Khuôn mặt bỗng dưng bị người nào đó véo nhẹ một cái, nàng vừa rước ra khỏi mạch suy nghĩ đã nghe thấy tiếng hỏi của hạ thiệu đình, nàng đang nghĩ gì thế? Tiếp đang nhớ cháu trai thắng bé đang yêu quá, mềm mịn khi ôm trong lòng còn sợ làm thằng bé đau nữa kìa. Nàng viện đại một cái cớ, trẻ nhỏ rất đáng yêu. Đúng thế đúng thế, đường quân giao hùa theo, vừa ngần đầu, nàng đã bắt gặp khuôn mặt thiết tha của hắn. Thoạt tiên có chút giật mình nhưng ngay lập tức hiểu ra cánh môi nàng mím lại ôm lấy hắn cười tùm tìm hỏi, nếu là con của chúng ta thì còn đáng yêu hơn cơ. Hương thơm vẫn vít khắp mũi khiến trái tim hạ thiệu đỉnh run lên, khi hắn toàn vươn tay ôm nàng thì tiếng ho khan của Bích Văn chợt vang lên trong phòng tay hắn vèo cái rụt về ngay, cũng vừa ho khan một tiếng, giả bộ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mặc dù đường quân dao có giày đến đâu cũng cảm thấy hơi mắc cỡ, nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt không tán đồng của Bích Văn thì lấy làm khó hiểu. Từ trước đến nay Bích Văn đâu phải loại người không biết tình thú như vậy. Thậm chí nàng ấy chỉ mong sao phu thê bọn họ thân mật hơn, như thế mới có thể mau chóng hoài thai. Lòng nàng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Song nàng không biết rằng Bích Văn làm vậy là vì lo lắng nàng có thai, hạ thiệu đình không biết sẽ làm chuyện dường chiếu không biết tiết chế, gây ra phiền phức. Đêm đã về khuya, khi tiếng nói dịu dàng bên cạnh dần bị thay thế bằng tiếng thở đều đều, đường tùng niên khẽ cười, bén những sợi tóc đang xóa trên mặt Nguyễn Thị ra sau tay, sau đó giúp bà dặm lại khóc chăn, xong xuôi ông mới nhắn mắt mặc mình dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong phút mơ màng ông cảm thấy mình dường như đang bị đám xương trắng bao lấy. Khi xương trắng tản ra, ông phát hiện mình đang ở trong điện kim loan, xung quanh toàn là những gương mặt mà ông quen thuộc. Thậm chí ông còn trông thấy bóng dáng của chính mình trong hàng ngũ quan văn. Thục phi hứa thị hiền lành nhã nhặn kính cần tài đức sống có nguyên tắc lý ra nên là mẫu nghi thiên hạ. Ổn nghề thấy giọng của khâu trọng vang lên trong điện. Sau đó ông lại nhìn thấy mình đang chậm rãi nói thục phi hứa thì đã hầu hạ bệ hại nhiều năm mà đến nay vẫn không có con cái dựa vào cái gì để khẳng định địa vị trong cung. Người đời thường nói. Muốn lo giặc ngoài trước tiên phải trị nội thục phi nương nương nắm giữ lục cung nhiều năm, đoan trang hiền đức ơn chạch lục cung, như thế cũng không đủ để khẳng định địa vị trong cung ư. Nương nương không có con cái. Nương nương cẩn trọng giữa mình cử chỉ lịch sự đoan trang. Nương nương không con, muốn quốc gia hưng thịnh ác cần người hiền hậu thông tuệ như nương nương, nương nương. Nương nương không con. Ông trông thấy mình đang dùng lời nói bốn chữ để phản bác ngàn chữ của khâu trọng, ngoài có chút buồn cười ra thì ông còn đột nhiên sinh ra một nỗi bi ai không thể nào diễn tả được bằng lời. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 131 thất hố. Sáng sơm ngày hôm sau khi ông tỉnh lại, cả người vẫn ở trong trạng thái mơ màng. Sau một lát lâu, cảnh trong mơ đêm qua mới dần dần hiện ra trong đầu câu nói nương nương không con của chính mình lại vang vẳng bên tay, khiến ông bất giác cao mày. Thuộc phi hứa thì sao? Nếu như ông không nhớ nhầm thì trong công hiện giờ không hề có hứa phi, chỉ có duy nhất một phi vị chính là lệ phi. Còn nếu là phi tần họ hứa thì theo ông biết chỉ có một người, đó chính là đứa bé năm đó bị trưởng công chúa Khánh Bình tiền chiều cướp từ nhà họ hứa đi, sau đó đi đi về về lại đến bên cạnh bệ hạ chính là hứa tiệp dư trước đấy truyền ra tin có thai. Hứa tiệp dư nếu mưu kế năm đó của dư nghiệt tiền chiều thành công thì hứa tiệp dư bây giờ chính là nữ nhi của ông. Bấy, không đúng, người trong mộng là hứa thuộc phi cơ mà. Trong đầu ông bỗng nảy ra một suy nghĩ, trong nháy mắt chính suy nghĩ đó đã làm ông sợ toát mồ hôi. Vớ vẩn, thật sự quá là vớ vẩn. Chuyện như thế làm sao có thể xảy ra được chứ, thật sự là hoang đường. Ông lầm bẩm cảm thấy suy nghĩ này thật sự quá mức điên rồi, điên rồi đến mức chỉ vừa nghĩ đến thôi là trái tim ông lại lập tức quặn đau, như thể bị tùng xẻo vậy. Trong lòng có tâm sự cho nên khi vào chầu sớm ông thỉnh thoảng lại thất thần, may mà những chuyện hôm này cần bàn bạc không nhiều cũng không tính là khó giải quyết cộng với cảnh xương đế triệu nguyên hữu đang sầu não vì chuyện hứa đinh huyền xảy ra nên cũng cho bãi buổi chầu sớm. Mãi đến khi tan buổi chầu đường tùng nhiên mới hay tin hứa thiệp dư người duy nhất có thai trong cung đã bị xảy thai, không thế nào ông lại nhớ đến câu nói nương nương không còn ở trong giấc mơ đêm qua. Vài ngày sau đó ông không còn mơ thấy giấc mơ giống đêm đó nữa. Xong, dù rằng như vậy thì nỗi bất an trong lòng ông lại không hề nguy ngoai, mãi tới đêm nay, sau khi ông nặng nề chìm vào giấc ngủ, ông lại mơ thấy một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc nó khiến tinh thần ông trở nên bấn loạn. Trong mơ, ông cầm trường kiếm đánh nhau với một thích khách có khuôn mặt mơ hồ, từng chiêu thức đánh ra đều không chút nề nang mỗi chiêu đều có ý lấy mạng của đối phương. Cuối cùng, ông vờ để lộ sơ hở, nhân lúc đối phương mắc mưu ông bèn mạnh mẽ đâm một kiếm về phía ngực của đối phương. Ngực người nọ trúng kiếm, máu tươi trong mồm phun ra cơ thể lào đào loạn troảng cuối cùng đổ ảnh xuống đất. Ông nhấc trường kiếm tiến lên một bước đang muốn bồi thêm một kiếm nữa thì nghe thấy đối phương bi phận oán trách mình, cha, vì sao người muốn giết con. Tiếng oán trách thảm thiết ánh mắt ông dần trở nên rõ ràng. Sau cùng, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt ông, trái tim ông như bị một nhát búa mạnh mẽ đập trúng, sắc mặt thoát cái đã trắng bạch. Bảo, bảo nha, cha tại sao người muốn giết con? Tại sao người muốn giết con nữ từ trước mặt có khuôn mặt tràn đầy cam ớt những lời oán trách như mang theo máu tuyệt vọng cùng không cam lòng, đôi mắt khi nhìn ông chứa đầy thù hận thấu xương. Chà không, chà không biết, chà không biết ông vô cùng khẩn trương, liều mạng muốn giải thích liều mạng muốn cầm máu cho nàng nhưng lại bị nàng đẩy ra hết lần này tới lần khác. cha tại sao người muốn giết con, vì sao người muốn giết con, đường tùng niên tròn tỉnh giấc bàn tay quyệt qua cái trái, mồ hôi đầy tay. Ông vỗ lồng ngực với nỗi khiếp sợ vẫn còn, bây giờ ông chỉ cảm thất tim mình đập càng lúc càng dồn dập, sau đó, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Tiếng oán trách bi phẫn cùng tiếng khóc thốt thít vẫn vang vẳng bên tai ông, từng giọt lệ dướm máu, từng câu mang theo oán hận của nàng khiến tâm trí ông trở nên bấn loạn, suýt nữa không kiềm chế nổi mà hét to lên. Cha không làm, cha không làm, làm sao cha có thể làm hại nữ nhi mà cha yêu thương nhất được chứ? Đó là nữ nhi mà ông yêu thương như trâu như báu nâng niu trong lòng bàn tay bao nhiêu năm, là nữ nhi mang dòng máu của ông và nữ tử ông yêu chân thành. Ông hận chỉ hận mình không thể trao những điều tốt đẹp nhất trên đời cho con bé, chứ làm sao có thể làm tổn thương con bé được. Phu quân, chàng làm sao thế? Có phải khát nước không? Để thiếp đi rót cho chàng chén trà nhé. Nguyễn Thị nằm bên cạnh ông phát hiện ra tiếng động của ông, mơ màng mở mắt ra, ngáp một cái toan đứng dậy. Đường Tùng Niên kéo tay bà lại, cất giọng khan khan không cần đâu ta không khát, nàng không cần dậy. Mấy ngày nay Nguyễn Thị bận rộn với chuyện chuẩn bị cho cháu trai ra đời, đúng lúc đang buồn ngủ, nghe ông nói vậy cũng không kiên trì nữa, bà nằm xuống, kéo chăn gấm lên, nói với giọng đầy mệt mỏi, vậy chàng cũng ngủ tiếp đi, sắp đến giờ dậy rồi đấy. Được, đường Tùng Niên khẽ trả lời, nhìn bà nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Ông mở mắt nhìn đỉnh mằn, giờ nay phút này, cả người hết sức tỉnh táo Không hề có chút buồn ngủ nào. Hứa thuộc phi, ngày hôm nay, đường quân giao hiếm khi có hứng muốn tự tay làm một con hổ vải cho cháu trai, vì nàng nhớ rằng hồi bé tiểu đường đại nhân thích nhất là con hổ vải, nghịch nó cả ngày không biết chán. Mọi người đều nói con giống cha, nói không chừng thằng cháu này của nàng cũng giống hết cha nó. Trong lòng nàng tràn chề động lực hào hứng phừng phừng sai bích văn tìm đủ các loại vải thừa. Hôm qua Hà Thiệu Đình đã đến quân doanh luyện binh trước khi đi đã nói có lẽ phải đi 2, 3 ngày mới về được. Vì thế, giờ phút này trong phủ tướng quân rộng lớn chỉ có một trù tử là đường quân giao ở. Nàng đang định nhờ Bích Văn dạy mình cách làm con hổ vài thì Lam Thuần đã đi vào bẩm báo, nói là lão ra đến đây. Đường quân giao có chút bất ngờ, nhưng cũng không hề nghĩ nhiều mà vội sửa sang lại một chút rồi đi ra đón ông. Thiệu Đình đâu? Sau khi hai cha con đều đã ngồi xuống, đường tùng nhiên lơ đã hỏi. Chàng đến quân doanh rồi ạ, sớm nhất thì sáng mai về, chậm nhất thì có lẽ là ngày kia. Cha có chuyện muốn tìm chàng ạ, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, đợi hắn về thì nói cũng được. Đường tùng nhiên đã biết con rể không ở phù từ lâu, lần này ông đến đây cũng không phải để gặp con rể, nói thế chỉ để lấy cơ thôi. Đường quân giao không hề nghi ngờ, hào hứng hỏi ông về những chuyện thú vị của cháu trai mấy ngày qua. Đường Tùng Niên chọn vài chuyện thú vị mà Nguyễn Thị kể cho mình để nói với nàng, thấy nư nhi nghe đến say mê, hai má lúm hẳn sâu bên má trái tim ông run lên, đột nhiên chuyển chủ đề, nương nương không con. Đường quân giao nghe vậy thì giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cười hỏi, nương nương không con gì cơ ạ. Cũng không có gì ta đang nghĩ bệ hạ thành hôn đã nhiều năm mà trong cung vẫn chưa có vị nương nương nào có con, nên lòng ta khó tránh khỏi chút lo lắng. Đường tùng niên trả lời một cách điềm nhiên, song không hề bỏ sót nét mặt bỗng chốc cứng đờ của nàng khi nghe thấy bốn chữ nương nương không con. Quả nhiên lòng ông đã sáng tỏ mọi chuyện, lập tức sinh ra một nỗi bi thương, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì, khá chấn tĩnh mà nói chuyện phiếm với nàng non nửa canh giờ rồi mới quay về phủ. Đường quân dao cảm thấy hơi kỳ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dưới gối bệ hạ không con, bách quan trong chiều ai nấy cũng sốt ruột điều này nàng cũng biết. Nhưng nàng còn biết rằng, chẳng bao lâu nữa lệ phi và hai vị phi tần có địa vị không cao sẽ lần lượt truyền ra tin vui, cho đến trước khi nàng chết ở đời trước trong cung đã có ba vị hoàng tử và hai vị công chúa rồi. Có lẽ đời này cũng không hoàn toàn giống vậy nhưng chắc cũng không thay đổi quá nhiều đâu. Ngày ngũ công chúa sinh, đường quân giao hai tin lập tức chạy đến, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của ngũ công chúa truyền ra sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Phụ nhân sinh sản sẽ đau đớn như vậy sao? Nguyễn Thị chú ý tới sắc mặt của nàng, vỗ lên mờ u bàn tay nàng và khẽ nói con về trước đi. Còn lâu lắm đứa bé mới chào đời, con chờ ở đây cũng không giúp được gì, chi bằng về trước đi, có lẽ bây giờ thiệu đỉnh cũng sắp về phủ rồi đấy. Nghe nương con đi, mau về. Vương Thị cũng nói, con cứ về đi, đứa bé vừa ra đời ta sẽ lập tức sai người đến báo cho con. Lâm Thị nói... Đường quân giao suy nghĩ một lát, sau khi nhìn thấy đường hoài miễn, lâm thị, nguyễn thị, còn có vài phụ nhân mặt mày hòa nhãn mà nàng tạm thời không thể gọi tên được đang đứng đầy sân viện, thậm chí đến cả thái y trong cung cũng đang đợi lệnh, trong phòng cũng có bà đỡ có năng lực được cử đến, nàng quả thực chẳng giúp được gì. Nếu có chuyện gì, người cũng phải sai người đến nói cho con một tiếng đấy. Nàng lo lắng nói, được nương biết rồi, con về đi. Kẻo thiệu đình về phủ mà không tìm thấy con. Đường quân dao nhìn đường hoài miễn mặt mày trắng bạch đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui, sau đó lại nhìn về phía cửa phòng sinh đang đóng chặt bấy giờ mới tạm biệt rời đi. Vừa ra đến cổng trong, nàng đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng đang cau chặt lông mày của đường hoài châu. Huynh vừa từ đâu về vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Nàng sừng sốt hỏi, từ nhà qua đây, đường hoài châu đáp ngừng một lát lại nói, lúc ta ra cửa thì cha vừa từ bên ngoài về. Thế huynh lại bị người bắt bớ rồi giáo huấn cho một trận hả? Nàng cười nhào, nếu người giáo huấn ta một trận đã tốt, đừng hoài châu thở dài, đây là lần đầu tiên ta thấy ông đấy trở về với khuôn mặt giận dữ như vậy. muội cũng biết mà, lão già nhà mình bên ngoài là mặt cáo già, cho dù trong lòng có tức giận đến đâu, ngoài mặt cũng sẽ không để cho người ta nhìn thấy vẻ tức giận của mình, chuyện giống như ngày hôm nay thật sự là hiếm thấy trong đời. Đầu chỉ có thể ông ấy còn lỡ tay đập bể cái bình sứ men xanh trong thư phòng, hành động thất thố như thế có thể thấy rằng lần này bị thức giận không nhẹ. Hơn nữa đôi lông mày của đường Hoài Châu nhíu chặt, hơn nữa ta thấy thiểu của ông ấy như thể trong lòng đang tích một đống lửa giận nhưng không có chỗ nào để chút ra vậy. Huỳnh có biết người vừa đi đâu về không? Đường quân giao hỏi, ta đã đặc biệt hỏi thăm khi cha vừa rời khỏi chỗ nhạc phụ thì nét mặt vẫn còn bình thường, nhưng sau khi từ lầu sướng tính về mới trở nên như thế. Lầu xướng thính phương nghi, đường quân giao lập tức nghĩ đến điển mấu chốt, người đi gặp dư nghiệt tiền chiều phương nghi, đường quân giao lạnh mặt, vậy thì chắc chắn à dư nghiệt này đã nói với cha cái gì rồi, có thể khiến ông ấy tức giận thành như thế cũng chỉ có chuyện liên quan đến đường hoài châu nhìn nàng ý ở trong lời. Chuyện liên quan đến muội đường quân dao cười lạnh. Lão già nhà nàng là người có lòng dạ sâu vô cùng, có thể khiến ông đánh mất sự bình tĩnh thường này cũng chỉ có chuyện nhà thứ mà ông coi trọng nhất thôi, mà người từng dây dưa với phương nghi cũng chỉ có nàng mà thôi. Từ lúc bắt đầu con tiện nhân kia đã không có cơ hội tiếp xúc với muội mà ý đồ của tên yêu đảo, đồng bọn năm đó của bà ta cũng đã thất bại, nay bà ta có thể nói cái gì kích thích cha được chứ? Đường hoài châu nhất thời nghĩ không thông, đương nhiên là nói những chuyện vọng tưởng của bà ta rồi. Mặc dù cha biết rõ những lời đó là giả nhưng chỉ cần quan tâm ắt bị loạn, khó tránh khỏi mất khống chế cảm xúc. Huynh phải biết rằng, Phương Nghi đã bị dày vò lâu như thế, bà ta cũng sắp điên tới nơi rồi, bỗng nhiên nhìn thấy kẻ thù xuất hiện, có lời ác độc gì mà không dám nói ra chứ Đường Quân Dao lạnh lùng trả lời. "Ca ca, huynh giúp muội nghĩ cách muội phải đi gặp bà ra một lần." "Muội muốn làm gì?" Đường Hoài Châu không đáp mà hỏi ngược lại, "Tất nhiên là đi chọc nát bụng đẹp của bà ta rồi." Để sau này bà ta khỏi mơ mộng Hão huyền, đường Hoài Châu vừa nghe đã hiểu, mụi đợi chút để ta nghĩ cách sắp xếp. Đúng như những gì đường Hoài Châu thăm dò được đường Tùng Niên quả thực đã đến lầu sướng thính một chuyến, nhìn Phương Nghi đã bị dày vò đến mức mấy lần muốn phát điên. Mấy năm qua, mỗi ngày bà ta đều nghe thấy những tiếng người dân chửi rủa hoàng thất tuần thị, mỗi vờ kịch diễn trên đài đều miêu tả phụ huynh của bà ta là những kẻ tội ác tay trời, là hôn quân vô đạo, đức hạnh bại hoại thế nên sau mỗi vờ kịch bao giờ cũng là những tiếng chửi lấy chửi đề của quần chúng. Lúc đầu bà ta còn có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Nghĩ bụng, chẳng qua là một đám điêu dân, đời nào thời nào mà chẳng có, nếu như vương tộc tuần thị lần nữa giành lại giang sơn, bà sẽ cho người giết phát bọn chúng, giết gà dọa khỉ, từ đó sẽ không còn kẻ nào dám cuồng ngôn về hoàng thất nữa. Nhưng lâu dần, khi lầu sướng tính ngày càng nổi, những bách tính đến xem miễn phí cũng càng lúc càng đông, số người mắng hôn quân tiền chiều cũng nhanh chóng tăng lên gấp bội. Hầu như tất cả khán giả đều dùng những lời lẽ cay độc nhất đời mình để chửi rủa phụ huynh của bà chửi bới hoàng thất tuần thì... Sự bình tĩnh gượng ép của bà cũng dần dà bị những lời mắng chửi quanh năm suốt tháng xé rách bà ta hét lên phản bác như một kẻ điên, la hét chửi lại mọi người. Thế nhưng không ai đáp lại bà ta, không có ai để ý tới bà ta càng không có ai biết rằng trong lầu kịch sôi động nhất trong kinh thành này đang nhốt một vị công chúa tiền chiều. Ban ngày bà cãi lộn với những bách tính xem kịch ở bên ngoài, đêm đến bà nghiến răng nguyền rùa đường tùng niên kẻ đã khiến bà sống không bằng chết. Mỗi ngày bà đều sống trong những lời chửi rùa ác độc nhất trên đời, vì vậy chửi bới đã trở thành chuyện duy nhất mà bà ta có thể làm. Tuy nhiên, suốt những năm qua, trừ những lúc quản ngục tới đưa đồ ăn vận dụng hàng ngày ra cũng chẳng còn ai đến gặp bà nữa. Cho nên, khi bà ta đột nhiên trông thấy đường tùng niên xuất hiện trong tầm mắt mình, những câu nguyền rùa chưa ra khỏi mồm đã lập tức bị nghẹn lại. Là ngươi, là người ngươi còn dám tới đây. Người còn dám tới đây à bà ta bổ nhào về phía trước như muốn xé người nọ thành từng mảnh nhỏ, nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào, chỉ đành dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn hàn học về phía ông. Đường Tùng Niên cũng không quan tâm thuận tay vùng y bào, đi thẳng vào vấn đề và hỏi, nếu năm đó các ngươi đưa linh hồn của tiểu nữ vào cơ thể của cô nương hứa ra thành công thì tiếp theo các ngươi định làm thế nào? Làm thế nào ư? Phương Nghi ngớ ra. Ngay sau đó ánh mắt sáng bừng lên cả người nhất thời lâm vào trạng thái điên cuồng, như thể năm đó bà ta đã lợi dụng được linh hồn của đường quân dao để cứu sống hứa đinh nhược chân chính vậy. Làm thế nào ư, ta sẽ nuôi dưỡng nàng ta từ bé, sau đó sẽ bán nàng ta vào những nhà giàu có làm nô làm tỳ những nơi hỗn tạp nhất loạn lạc nhất cũng là nơi dơ bẩn nhất, để cho nàng ta trải qua những thứ dơ bẩn nhất hiểu biết tất cả những chuyện xấu xa, đẫm máu nhất phá hủy hoàn toàn vẻ ngây thơ, tàn phá lương tri của nàng ta. Sau đó, đợi khi nàng ta đã thích hứng được lại tiếp tục bán nàng ta cho hộ gia đình khác, cho nàng ta trải qua cảm giác bị người ta trả đạp dưới chân một lần nữa, để cho nàng ta lần lượt trải qua hy vọng, thất vọng và tuyệt vọng hết lần này tới lần khác đánh tan lòng tự tôn và kiêu ngạo của nàng ta. chương 132, Bản Cung là Hứa Quân Giao Cho đến khi nào nàng ta có thể tồn tại được trong vòng âm mưu quen với đủ loại thủ đoạn u ám, ta sẽ xuất hiện trước mặt nàng ta với tư cách là một người ban ơn, giành được hào cảm cùng tín nhiệm của nàng ta từng bước trở thành người mà nàng ta tôn kính và tin tưởng nhất, sau đó khống chế nàng ta, khiến nàng ta phải làm theo những gì ta muốn. Ánh sáng trong mắt Phương Nghi càng rực rỡ, như thể nhìn thấy không cảnh nữ nhi của kẻ thù này đang kính cần lễ phép trước mặt mình vậy, khuôn mặt bà ta tràn đầy khoái trí. Hai tay trong tay áo hết nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt như thể đang cố gắng áp chế cơ thể đang không ngừng run dày của mình, ông cắn chặt răng, tránh việc không thể khống chế được bản thân mà xé xác ả độc phụ trước mắt này thành từng mảnh nhỏ. Đúng rồi, ta còn dạy cho nàng ta thuật phòng the mà chỉ có những nữ từ thanh lâu mới học dạy cho nàng ta tất cả những mánh khóe quyến rũ, lấy lòng nam nhân. Sau đó đưa nàng ta vào trong cung để nàng ta đi mê hoặc nghịch đặc triệu thịt. Một vưu vật do ta tự mình bồi dưỡng ra, nhất định có thể mê hoặc nghịch tạc triệu thị đến thần hồn điên đảo từ đó răm rắp nghe lời nàng ta. Khuôn mặt của Phương Nghi ngập trong khoái cảm điên cuồng, bà ta càng nói càng sung sướng, càng nói càng cảm thấy tất cả những gì mình nói đều là sự thật đã từng xảy ra, đó mới chính là hiện thực. Bà đã bồi dưỡng thành công một mỹ nhân rắn và có thể hoàn toàn sử dụng nó, nó không dám làm trái ý bà ta mà như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mặt của đường tùng nghiên tái mét, gân xanh trên chán đập dồn dập nhưng ông vẫn cố gắng kiềm chế bằng sức chịu đựng lớn nhất trong cuộc đời mình, ép bản thân mình không được cắt ngang lời bà ta. Ta tin rằng, một người từ bé đã sống trong đủ loại mưu mô quỷ kế, trải qua vô số âm mưu hãm hại như nàng ta chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của ta ở hậu cung tất sẽ giành được một vùng trời đất cho mình. Sau khi nàng ta đã đứng vững trong hậu cung, ta sẽ để nàng ta từ từ nhúng tay vào chiều chính thông qua nghịch đặc triệu thị từng bước nắm chiều đình trong tay. Nói đến đây, bà ta ngừng một lát nhìn về phía đường tùng nhiên sớm đã giấu đi vẻ giận dữ, với một nụ cười quỷ dị. Đúng rồi, đường đại nhân hết sức trung thành với nghịch tặc triệu thị, đã thế lòng còn ôm nhiệt huyết lo cho nước cho dân, nhất định sẽ không bỏ qua cho hạng gian phi mi hoặc quân vương, có ý đồ gây hỏa cho chiều cương, đến lúc gió hai cha con tương tàn, ha ha ha, cha con tương tàn, cha con tương tàn, cha con đừng đừng đừng buông, buông ra, buông ta ra. Bà ta đắc ý cười lớn, cười mãi cười mãi. Bỗng nhiên cổ họng bị người ta bóp chặt người nọ dùng rất nhiều sức bóp đến độ bà ta không thở nổi. Bà ta những tưởng mình không sợ chết nên trong nhiều năm bị cầm tù vẫn luôn tìm cách để chết nhưng hôm nay khi cái chết cận kề bà ta lại thấy sợ. Nỗi sợ hãi cái chết ập đến nhanh chóng, bà ta dùng hết sức lực toàn thân để kéo đôi tay to lớn đang bóp chặt cổ mình ra nhưng hoàn toàn không thể lay động đối phương dù chỉ một chút. Trong mắt đường tùng niên phủ đầy sát ý, bốn chữ cha con tương tàn giống như một con dao cùn, đang không ngừng tùng xẻo trái tim ông, khiến lý trí của ông gần như mất sạch bên tai chỉ nghe thấy một giọng nói đang không ngừng vang lên, giết bà ta, giết bà ta, giết chết kẻ đầu sỏ này, giết chết bà ta đi. Trong thời khắc phương nghi cảm thấy mình chắc chắn phải chết trong lòng âm thầm hối hận vì lẽ ra mình không nên chọc giận ông ta từ đó chuốc lấy họa sát thân. Thế nhưng bàn tay trên cổ bà ta cuối cùng dần dần thả lòng, sau đó bà ta bị người bọ đầy một cái thật mạnh làm cho bà ta mắt nổ đong đóng, đầu choáng mắt hoa, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Khụ khụ khụ niềm vui khi sống sót sau tai nạn phun trào trong lòng, bà ta quỳ bỏ ra đất ghi từng mụn lớn, thỉnh thoảng lại khó khăn một trận. Hóa ra cái chết là thứ đáng sợ như vậy. Đường Tùng Niên vẫn chưa môi cơn giận, ngực vẫn đập phập phồng, ông vẫn nhìn bà ta bằng ánh mắt tràn đầy sát ý, khiến cho Phương Nghi vẫn đang dốc sức điều chỉnh lại hô hấp lạnh thoát sống lưng, vội vàng lan lê bò cào rồi rúc vào một góc cảnh giác toàn thân, nhìn ông với vẻ vô cùng hoảng sợ Ta còn tưởng trưởng công chúa Điện Hà cũng giống lũ thuộc hạ của mình, là những kẻ cứng rắn coi nhẹ chuyện sống chết. Nay xem ra, là do ta đã nhìn nhầm rồi. Đường Tùng Niên cười lạnh, Phương Nghi càng có mình lại hơn. Vừa hận vừa sợ mà nhìn về phía ông, nhưng bấy giờ đã không còn dám nói với ông một lời nào nữa vì sợ sẽ lại chọc giận ông, nếu còn làm vậy lần này sẽ thật sự rước lấy họa sát thân cho mình. Trải qua một lần ban nãy bà tê mới cảm nhận được sâu sắc được sống là một chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Bất thình lình thấy đường tùng niên xài bước về phía mình, bà ta sợ đến nỗi run lên cầm cập muốn cách xa cái người đã hóa thân thành ác quỷ đại ngục trước mắt này một chút xong bốn chân đã mềm nhũn dã rời từ lâu có muốn cũng không động nổi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Đường tùng nhiên đi thẳng đến chỗ bà cho tới không chỉ còn cách bà ta một bước chân mới dừng lại, ánh mắt nham hiểm, nhưng chỉ nhìn tròng chọc bà ta mà không nói năng gì. Tuy là vậy, nhưng lại dọa bà càng run hơn, bấy giờ bà ta chỉ cảm thấy mình như bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, vào khoảnh khắc tiếp theo con mãnh thú này sẽ bổ nhào vào xé xác bà ta thành từng mảnh. Cũng không biết qua bao lâu cuối cùng con mãnh thú này nhìn xoáy bà ta một cái, sau đó quay người rời đi. Khi bóng lưng của đối phương hoàn toàn biến mất trong tầm mắt cả người bà ta hoàn toàn sụi lơ, trên chán lấm tấm mồ hôi lạnh. Sau khi nỗi sợ hãi khôn cùng dần dần biến mất bà ta hòa khóc nức nở, khóc mãi khóc mãi, rồi lại bật cười, lúc khóc lúc cười âm thanh như cười như khóc vang vọng khắp phòng, hồi lâu vẫn không tàn đi. Mà những điều này đường quân giao không hề hay biết. Niềm vui khi ngũ công chúa sinh hạ lân nhi kéo dài trong vài ngày, đường hoài miễn đã thu xếp thỏa đáng mọi chuyện, chọn một ngày hạ thiệu đỉnh không có trong phủ để tới đưa nàng đi lầu sướng thính gặp phương nghi. muội phải nhớ kỹ tuy độc phụ kia bị chuốc thuốc năm này qua tháng nọ nên tứ chi vô lực rất khó công kích người khác, nhưng muội cũng không thể thiếu cảnh giác, đừng đến gần bà ta quá. Dọc đường đi, đường hoài châu lo lắng nên nhiều lần dặn dò. muội biết rồi, huynh yên tâm, đường quân giao ngoan ngoãn gật đầu. Còn nửa căn phòng giam cầm bà ta có thể nghe rõ tiếng ở bên ngoài, nhưng những người ở bên ngoài lại không thể nghe thấy âm thanh trong phòng phát ra. Dĩ nhiên ta sẽ cùng muội đi vào. Không, huynh ở ngoài cửa đợi muội là được, muội muốn đi vào một mình, muội có những lời muốn nói riêng với bà ta. Đường Quân giao lại không đồng ý. Bảo nha, muội đừng có hành động theo cảm tính. Đường Hoài Châu cao mày. Muội không hành động theo cảm tính. Ca ca, huynh tin muội, muội có chừng mực mà. Đường Hoài Châu thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, lại hiểu tính của nàng, biết nàng đã quyết định như vậy, chỉ đành bất lực nói thôi được ta ở ngoài đợi muội nhưng chỉ một khắc thôi nhé, sau một khắc mà muội vẫn chưa ra thì ta sẽ vào. Vâng, một khắc thì một khắc, đường quân giao lập tức đồng ý, dù sao cũng đâu phải đi họp mặt bản cũ, nàng chỉ đi nói những lời cần nói thôi. Hai huynh muội đi thẳng đến căn phòng giam phương nghi, đường quân giao không khỏi cảm thán tiểu đường đại nhân quả nhiên có bản lĩnh, không ngờ huynh ấy tránh được lão già và đưa nàng đến đây một cách suôn sẻ như vậy. Hạ phu nhan, bà ta đang ở bên trong, có chuyện gì ngài cứ việc ấn vào cái chốt đá bên cạnh này, chúng ta sẽ vào ngay lập tức. Quản ngục mở cửa rồi cung kính nói, bấy giờ huynh muội đường thị mới để ý tới cục đá to bằng nắm tay đặt ở đâu đó bên phải cửa thực chất là một cơ quan. Người trong phòng chỉ cần dùng sức chuyển động hòn đá tròn này, người bên ngoài sẽ nhận được tín hiệu và lập tức mở cửa. Nàng không ngờ rằng căn phòng nhỏ bé này lại giấu một cơ quan nhỏ như vậy. Nhớ kỹ những lời ta nói đó. Đường Hoài Châu liếc phương nghi đang co giò ở một góc với vẻ mặt đờ đẫn, không yên tâm nên dặn lại một lần nữa. Đường Quân dao N nhẫn cam đoan với hắn lần nữa, cho đến khi nhìn thấy cửa đá khép lại, nàng mới đanh mặt lại và nhìn về phía phương nghi, người đang ngồi yên không nhúc nhích. Sau khi cửa đá khép vào cho dù là đường quân dao ở trong phòng hay là đường Hoài Châu ở ngoài phòng, đều không ai hay biết rằng ở một nơi khác cách căn phòng này một bức tường có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng chắp tay, lặng lặng lắng nghe tiếng nói chuyện trong phòng. Cô cô, đường quân giao tiến lại gần, khẽ gọi. Phương Nghi nhắm mắt làm ngơ. Cô cô, người nhận ra ta không? Ta chính là hứa quân dao đây. Nàng không thèm quan tâm đến thái độ của bà ta tiến thêm một bước về phía bà ta, ngữ khí càng thêm dịu dàng. Cuối cùng Phương Nghị cũng ngước mắt lên nhìn, lạnh lùng nói ta không biết đường cô nương đổi họ khi nào đấy. Đường quân giao khẽ cười, đưa ta đỡ lấy bộ Diêu đong đưa trên đầu, không đáp mà hỏi ngược lại, trên đời này cho dù là hạng nam nhân gì, cho dù ngoài mặt có tỏ ra đoan chính như thế nào, thì lúc ở trên giường bọn họ đều thích những nữ từ quyến rũ yêu kiều. Vì vậy, phải là một phu nhân cao quý nhất trước mặt mọi người và phải là một yêu nữ quyến rũ nhất bên trong bức màn. Lời này là cô cô dạy cho ta đó, chẳng lẽ người không nhớ rõ rồi sao? Phương Nghi chấn động, chìn chằm chằm nàng với vẻ không dám tin, ngươi nói cái gì? Ồ, là ta nhớ sai rồi, người dạy ta những lời này không phải là cô cô của đời này, mà là ngài của đời trước. Trái tim Phương Nghi đập càng lúc càng kịch liệt, sẵn giọng quát lớn, đời trước đời này cái gì, rốt cuộc ngươi là ai? Đường Quân Dao càng cười quyến rũ động lòng người hơn, sóng mắt sóng sánh, thật sự là hết sức lẳng lơ, đời trước ta là Hứa Quân Dao, đời này ta là Đường Quân Dao, ta thật sự rất cảm ơn cô cô và đạo trưởng Huyền Thanh đã nhọc lòng giúp ta giữ lại cái tên Quân Dao ở đời trước. Phương Nghi thở hát ra một hơi, sắc mặt tái mét, đến cả giọng nói cũng trở nên run rẩy, đời trước Hứa Quân Dao. Ngay sau đó, bà ta bỗng trở nên kích động, ngươi nói đời trước ngươi tên là Hứa Quân Dao? Tên là hứa quân dao có nghĩa là gì? Có nghĩa là hoàng thúc đã làm phép thành côn, vậy có phải cũng chứng minh rằng, đời trước các nàng đã? Đúng thế, đời trước bản cung tên là hứa quân dao nhờ phúc của cô cô, nhờ có cô cô nhọc lòng chỉ dạy dùng hết tâm trí để đưa bản cung vào cung, càng không tiếc mọi giác giúp bản cung leo lên hậu vị. Đường quân dao thổi nhẹ móng tay trơn bóng sạch sẽ của mình, cười nhạt trả lời. Bản cung, hậu vị ngươi thật sự đã lên làm hoàng hậu sao? Phương Nghi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thậm chí còn không hề nghi ngờ những lời đối phương nói. Bà ta bị nhốt ở đâu quá lâu rồi, mấy ngày trước còn vừa bị đường tùng niên đe dọa tính mạng, lòng kiêu hãnh đã bị bào mòn từ lâu. Bà ta hằng mong ước mình có thể thoát khỏi mọi thứ trước mắt, nhưng tiềm thức lại nhận thức rõ ràng e rằng quãng đời còn lại của mình sẽ bị vây khốn trong bốn phương trời này. Bây giờ đường quân giao lại nói những lời nghe có vẻ hoang đường này, nhưng từng câu từng chữ lại đâm vào những lời bí mật trong đáy lòng bà ta, mà những lời này còn ám chỉ rằng đời trước bà ta đã thành công, bảo bà ta không tin sao cho được. Dĩ nhiên, với thủ đoạn của bàn cung cộng thêm sự trợ giúp tận tình của cô cô, một cái hậu vị còn con có khó gì? Đường quân giao thông thả đi ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, dáng ngồi vừa đoan trang lại rất mực yêu nhã, tuy mặt mỉm cười nhưng ấn đường đầy vẻ tự phụ và khiêm tốn của những bậc bề trên, mỗi một cử chỉ hành động đều toát lên phong cách của phi tần trốn hậu cung. Bà ta đã lớn lên trong thâm cung từ bé, sau này còn trở thành cô cô dạy lễ nghi trong cung, làm sao không nhìn ra được chứ? Người lên làm hoàng hậu, ngươi quả thật đã lên làm hoàng hậu rồi. Bà ta mừng như điên. Bản cung lên làm hoàng hậu càng chứng thực được câu nói gà mái đi báo sáng. Phụ nữ có thể làm được những việc mà đàn ông làm. Có phải cô cô muốn nói câu này không? Đường quân giao mỉm cười và hỏi. Nụ cười trên mặt phương nghi bỗng chốc tắt ngón. Cuối cùng lý trí của bà ta cũng trở về, vẻ mặt lập tức giấy lên cảnh giác. Chắc mọi người cũng đã đoán được người cách một bức tường kia là ai rồi chứ nhỉ? chương 133, điên rồi. Đường quân dao phải nhẹ vạt váy thong thả nói tiếp hai đời rồi cô cô vẫn ngây thơ như vậy. Người nói thế có ý gì? Mặt phương nhi biến sắc phô giọng dọa người. Sao cô cô không thử nghĩ mà xem nếu bản cung có bản lĩnh đánh bại hết cả phi tần trong hậu cung, có bản lĩnh khiến bệ hạ giam giáp nghe lời bản cung, đã thế từ bé đã phải trải qua vô số âm mưu hãm hại từ bị người ta phản bội, cũng từng phản bội người ta, chẳng lẽ chỉ dựa vào chút ơn huệ nhỏ nhoi của người mà có thể khiến bản cung phải đội ơn ngươi suốt đời sao? Nét mặt phương nghi đã biến hóa mấy lần, mồm mấp máy muốn nói gì đó, rồi lại phát hiện ra giờ này khắc này mình không thể nói ra được một câu. Cô cô cho rằng, người thức đi cơ hội hoài thai của bản cung thì sau này có thể rượt dây bản cung Lý Miêu Hoán Thái Tử đưa con cháu tuần thị các ngươi vào cung làm trường tử của bản cung, sau đó bản cung sẽ dốc hết tâm sức một lòng một giả mưu đồ tương lai cho hắn, để các ngươi có thể chiếm lấy giang sơn đại tề sao. Cô, cô đúng là một người gầy bàn tính giỏi, nhưng lại không khỏi đánh giá cao năng lực của bản thân, đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình đối với bản cung, càng đánh giá cao sự tín nhiệm của bản cung đối với triết liễu. Phương Nghi không thể tưởng tượng nổi mà mờ to hai mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vào khoảnh khắc lấy lại lý trí kia, bà ta lập tức nhận định những lời nói của đường quân giao về đời trước chỉ là muốn lừa mình mà thôi. Nhưng đối phương càng nói càng nhiều, mà chuyện nào bà ta cũng từng muốn làm, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện, chỉ trong nhát mắt sự bình tĩnh của bà ta đã lung lay sắp đổ. Có vài chuyện bà ta có thể cho rằng đối phương nghe được ở chỗ đường tùng niên, nhưng một câu làm quý phụ trước người ngoài thành yêu nữ trong bức màn lại là kinh nghiệm mà bà ta trải qua nhiều năm lưu lạc chứng kiến không biết bao nhiêu tranh chấp chuyện trong màn mới đốc kết ra được trước nay chưa từng nói với bất kỳ ai. Thế nhưng hiện giờ đường quân giao lại nói ra suy nghĩ của bà không sai một chữ. Ngoài dùng cái gọi là ký ức đời trước để giải thích ra, bà thật sự không tin còn có loại khả năng nào khác nữa. Còn có cả chiết liễu, vì sao đường quân giao lại biết đến sự tồn tại của chiết liễu? Tại sao nàng ta có thể đoán ra được chiết liễu là do mình sắp xếp? Chẳng lẽ thật sự có đời trước như nàng ta nói ư? Còn nữ từ trước mắt này có nhiều hơn người khác một phần ký ức sao? Bà ta chỉ cảm nhận được một cơn lạnh bút bốc lên từ bàn chân, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến những chuyện không xuân sẻ ở đời này. Nếu người trước mắt thực sự có ký ức của hai đời, vậy thì câu hỏi tại sao đời này bà luôn thất bại dưới tay nàng ta hết lần này tới lần khác không còn khó giải thích nữa. Bắt đầu từ năm ở Đông Cung nàng ta đã bắt đầu châm ngòi chia rẽ mối quan hệ của ảnh với hứa Đinh biển mỗi lần gặp nàng ta, mình luôn gặp những rắc rối này kia chưa từng làm chuyện gì thuận lợi cả. Là ngươi, chính ngươi, chuyện tốt của ta đều bị ngươi ngấm ngầm phá hỏng, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, là bản cung, đáng tiếc là bà đã biết quá muộn. Đường quân dao có vẻ không nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của bà ta, nàng bước từng bước đến trước mặt bà ta, bất chấp sự dễ dụa của bà ta mà nắm cầm bà ta thật chặt buộc bà ta phải ngước mắt lên nhìn mình. Cô cô sẽ không tưởng rằng, người rơi vào kết cục ngày hôm nay hoàn toàn là vì năm đó đã thất bại trong việc dùng linh hồn của bản cung để cứu hứa đinh nhược chân chính chứ. Phương Nghi bẳm chặt cánh môi, ánh mắt bị phủ bởi sự căm hờn. Thật ra cô cô nên vui vì lần đó yêu đạo làm phép không thành công, bởi vì nếu bản cung trở thành hứa quân giao thì ngươi và người của người sẽ chết càng thảm hơn. Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, trên khuôn mặt còn mang theo một nụ cười duyên dáng, nhưng phương nghi lại không khỏi sinh ra cảm giác khủng hoảng, cảm giác ấy giống như bị một con rắn độc bỏ lên người, chẳng mấy chốc da gà gai ốc đã nổi khắp mình mày Cô cô biết bản cung bản cung đã đối phó với chiếc liễu và y thế nào không? Bàn cung để các nàng và nhau, ai đánh nhẹ thì kẻ đó sẽ bị rút móng tay. Chợt chậc người không ngờ tới đúng không? Hai thuộc hạ đắc lực nhất của người đã liều mảng tát lên mặt nhau để tránh nỗi đau bị rút móng tay. Bốp bốp bốp người nghe đi có nghe thấy không? Từng tiếng tát này giòn dã biết bao êm tai biết bao nha. Phương nghi cảm thấy máu trong người mình chảy ngược trợn tròn đôi mắt hét lên như kẻ điên, độc phụ. Người là độc phụ, độc phụ, độc phụ ư. Nhưng độc phụ này là do cô cô tự tay huấn luyện ra đấy. Đường quân dao lướt nhẹ đầu ngón tay lên mặt bà ta, nhìn nỗi sợ hãi và căm thù trong mắt bà ta với vẻ hài lòng. Cô cô có muốn biết đời trước cháu trai ngoan tuần hiệt phục của người chết thế nào không? Đường quân dao buông bà ta ra, lấy khăn tay lau bàn tay vừa nắm cầm bà ta thong thả hỏi. Không ta không muốn biết, không muốn biết phương nghi run giọng bịt tai thật chặt, không muốn nghe cũng không dám nghe. Trước mắt bà ta không phải là người, mà là ác quỷ, là một ác quỷ bò từ 18 tầng địa ngục lên. Tuy nhiên, giọng nói dịu dàng ẩn chứa ác ý của Đường Quân Dao vẫn lọt qua khẽ tay và truyền vào tai bà ta một cách rõ ràng. Bản cung đứng trước mặt hắn ta, sai người lột sạch quần áo của hắn, cắt đi giống nòi của hắn, tận mắt chứng kiến hắn đau đớn đến độ lăn lộn trên đất, lăn tới lăn đi, tiếng kêu đó thảm thiết đến mức chậc chậc ngay cả con chuyện trong nhà Lai cũng phải bỏ chạy vì sợ hãi. Một thiếu niên tuấn tú ngời người như thế, Đi trên đường có thể làm biết bao đại cô nương tiểu tức phụ động lòng, nhưng sau khi lăn lộn trên nền đất vì đau đớn nửa canh giờ, khuôn mặt đẹp đẻ đó đã dính đầy máu tươi, mồ hồ và bùn đất ôi trao thật sự là đáng thương siết bao. Một con người đẹp đẽ như ngọc mà phải chết trong đau đớn, bản cung cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc, nên đã sai người mang cái nỏi giống đó của hắn đi ngâm rượu, tặng nửa bình cho vương thái hậu của đông địch làm kỷ niệm. Dù sao, hắn ta cũng đã chăm sóc vương thái hậu kiên nhiều năm, nay bỗng dưng rời đi, dù sao cũng nên lưu lại cái gì đó làm kỷ niệm chứ, người thấy có đúng không? À, người là một kẻ điên, kẻ điên phương nghi sắp điên đến nơi rồi, nhất là khi bà ta phát hiện bên tai mình thật sự có tiếng và bóp bóp bóp cùng với tiếng kêu thảm thiết của nam từ trẻ tuổi, sợi dây trong đầu bà ta cuối cùng đã bị kéo căng đến cực điểm. Nửa bình còn lại á đương nhiên là để lại cho cô cô rồi, dù sao hắn cũng là nam đinh cuối cùng của hoàng thất tuần thị, lại còn có tình cảm chẳng khác gì mẫu tử với cô cô. Giữ lại nó, để mỗi ngày cô cô được nhìn thấy nó, giống như nhìn thấy người thân đã khiến người hoài thai cốt nhục, không phải sao. Nụ cười của đường quân dao có chút kỳ quái, nàng hạ giọng nhưng vẫn nói hết sức nhỏ nhẹ, dành giọt từng chữ. Phương nghi Hoàng sợ, đồng từ co rút kịch liệt sợi dây trong đầu cuối cùng cũng phượt một tiếng, đứt đoạn. Người nói bậy, người nói bậy. Bà ta kêu lên the the ôm lấy đầu lan lộn trên đất như một ả điên, lúc thì gọi Phục Nhi, lúc thì gọi Hoàng Huynh, mỗi tiếng gọi đều đập đầu xuống đất tiếng cộc cộc cộc vang vọng khắp phòng che đi tiếng gọi thảm thiết của bà ta. Đường quân dao rừng dưng nhìn cảnh tượng trước mặt nhìn chán bà ta dần dướm máu, máu tươi càng lúc càng nhiều, nhưng động tác của bà ta vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng, nàng quay người đi, đưa tay chuyển động cơ quan, ngay sau đó cửa đá được mở ra, đường Hoài Châu lập tức lao vào, vô cùng căng thẳng, hỏi, muội không sao chứ? Không sao ạ, nàng lắc đầu, liếc nhìn Phương Nghi vẫn đang đập chán xuống đất lần cuối rồi mới xài bước ra ngoài. Đường Hoài Châu thấy Phương Nghi đã hoàn toàn phát điên, nét mặt đam chiêu, nhưng cũng không nán lại lau, hắn quay người đuổi theo bóng lưng đang rời đi của muội muội Hồi sau, một cơ quan khác được mở ra, đường tùng niên xuất hiện trong sự bối rối cùng luống cuống của viên quản ngục. Đại nhân, ngài nhìn bà ta viên quản ngục như thể nhìn thấy người đáng tin, vội vàng nganh đón. Kệ bà ta, nếu không chết thì vẫn như cũ, nếu chết rồi thì nhớ đâm thêm mấy nhát vào tim, để bà ta đỡ phải chết đi sống lại, sau đó ném xác bà ta ra bãi tha ma. Đường tùng niên lạnh lùng nói, vâng, viên quản ngục chắp tay vái. Ra khỏi lầu sướng tính đường quân giao hít thở sâu vài cái, nhìn những tốt bách tính kéo nhau tiến vào lầu sướng thính để chuẩn bị xem kịch mới hôm nay. Bên tai tràn ngập tiếng thảo luận về vừa kịch mới của nam nữ già trẻ có khuôn mặt trắng sạch có khuôn mặt thô giáp nhưng mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui sướng cùng chờ mong. Một lúc sau trên đài vang lên tiếng gõ tùng tùng tranh tranh dân chúng xung quanh lập tức tăng tốc chạy tới. Nhanh nhanh nhanh, bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Chạy nhanh lên, đến muộn thì chỗ đứng cũng chẳng có đâu Bây ra, đừng đẩy đừng đẩy, ta sắp rơi dài rồi. Quần chúng càng lúc càng đông, mỗi một vờ kịch đều rất được hưởng ứng. Hiện nay không biết có bao nhiêu đoàn kịch lấy việc được tiến vào lầu sướng thính biểu diễn làm vinh hạnh cũng không biết có bao nhiêu đoàn kịch mong có được kịch bản mà cư sĩ miễn đàm viết. Đường Hoài Châu không biết đã đi tới cạnh nàng từ lúc nào cười nói. Đường Quân Giao khẽ cười các cư sĩ miễn đàm chắc vui phải biết. Cư sĩ miễn đàm ngày nay không chỉ có một mình đường Hoài Miễn mà còn có thêm ngũ công chúa. Hiện tại, đừng hoài miễn bận kiếm tiền cho triều đình, cho triệu nguyên hữu, hoàn toàn không có thời gian để viết kịch bản, mũ công chúa nhàn rỗi không có việc gì làm nên lấy danh nghĩa của phu quân để viết kịch bản, nào ngờ khi biểu diễn lại rất được chào đón. Mũ công chúa có được lợi ích từ việc này, càng viết càng hắn, thỉnh thoảng còn bắt đường quân giao giúp nàng nghĩ cốt truyền. Có mấy lần đường quân giao nhìn thấy các cư sĩ miễn đàm trụng đồng vào nhau, si sao thảo luận tình thiết của kịch bản, muốn bao nhiêu hòa hợp thì có bấy nhiêu hòa hợp Nếu đã giải quyết xong chuyện này, chúng ta quay về thôi. Đường Hoài Châu không hỏi nàng nói gì với Phương Nghi. Đường quân giao gật đầu thế nhưng mới đi được vài bước đã dừng lại, mày nhíu chặt vẻ mặt có chút nghĩ ngờ ca ca, huynh nghĩ xem sao chuyện này lại thuận lợi như vậy. Đường Hoài Châu giật mình, cũng cau mày. Toi rồi, toi rồi, dây lát hai huynh muội đồng thanh kêu lên, rồi cùng nhau quay người lại, đập vào mắt chính là một bóng người vô cùng quen thuộc ở cách bọn họ không xa. Bóng người kia không phải ai khác mà chính là đường tùng niên, người mấy hôm trước nghe nói bị phương nghi chọc tức đến độ đập vỡ bình hoa, không có chỗ chút lửa giận. Đường quân giao biết lần này hỏng rồi, nàng nhanh chóng trao đổi ánh mắt với huynh trường, sau đó bất chấp tiền lên, cha. Đường tùng niên không nói mà chỉ nhìn nàng chăm chăm, đường quân dao bị ông nhìn đến độ cảm thấy bối rối, chỉ đành gắng gượng kéo căng nụ cười, cha đến đây xem biểu diễn kịch mới ạ. Ừ cha cũng đến xem kịch xem một màn kịch chẳng ra sao cả. Trong lòng đường Tùng Niên bách vị tạp trần, lát sau ông trầm giọng nói, trở về thôi. Đường quân dao lo lắng trong lòng, vô thức nhìn sang đường Hoài Châu, nhưng lại thấy hắn lắc đầu cam chịu, nhỏ giọng nói, về rồi nói. Nàng đành chịu, lẽo đẽo theo sau đường Tùng Niên về đường phủ. chương 134, nữ nhi là kẻ từ thu đời trước. Trên đường về, nàng nghĩ mãi liệu có phải lão già đã biết gì rồi không? Ông ấy cùng lúc xuất hiện ở lầu sướng tính chắc chắn không phải trùng hợp nói không chừng cơn giận trước đấy cũng là do ông. Nghĩ đến đây, nàng dây thái dương thầm thở dài. Nàng chỉ mải nghĩ đến lão già quan tâm quá tác loạn cho nên mới dễ dàng bị chọc tức bởi những lời nói nhàng của Phương Nghi, mà không nghĩ đến việc mình cũng quan tâm quá tác loạn mà dễ dàng bước đến bẫy của lão già, ngoan ngoãn dẫm vào bẫy dập của ông Ất chủ động tiết lộ hết mọi chuyện của mình. Nhưng mà những chuyện lúc nãy nàng nói với Phương Nghi về đời trước hoàn toàn là giả toàn bộ đều là nàng cố ý nói ra để chọc thức bà ta từng bước ép điên bà ta. Bị giam cầm nhiều năm, mỗi này đều sống trong tiếng chửi rùa, Phương Nghi vốn đã đến bờ vực sụp đổ, muốn bức điên bà ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu đã là giả, vậy thì có đường khác để về. Nàng nghĩ thầm, Hoài Châu còn đi xem con dâu và nhi thử đi, bảo nha đi theo ta vào đây. Đến đường phủ, đường tùng nhiên phân phó. Đường hoài chuẩn không dám làm trái liếc sang muội muội với ánh mắt lo lắng, vâng. Đường quân rào đã lấy lại bình tĩnh từ lâu, nàng khẽ cười khua tay với hắn, nói với tàu tàu là lát nữa muội sẽ đến thăm tàu ấy với cháu trai. Đường hoài châu đồng ý, nhìn nàng đi theo sau đường tùng miên vào thư phòng rồi mới rời đi. Cha, người đến lầu sướng thính trước rồi sao? Rõ ràng lúc bọn con rời đi, lầu sướng thính mới bắt đầu biểu diễn mà. Vào trong phòng, nàng không đợi đường tùng niên nói trước, đã giả vờ hiếu kỳ mà chủ động hỏi trước. Đường tùng niên không trả lời mà chỉ nhìn nàng thật lâu. Hồi sau, ông vuốt bộ dâu ngắn và chậm rãi nói, chắc bảo nha không biết trong lầu sướng tính có một gian phòng thông với phòng giam của Phương Nghi, trong đấy có thể nghe rõ mọi thứ trong phòng giam. Đường quân giao không quá bất ngờ trên thực tế, trên đường về đây nàng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nếu phòng đó đã có hòn đá cơ quan, thì nhất định cũng có cơ quan khác có thể giúp người khác giám sát động tĩnh trong phòng. Chỉ có điều, một đạo lý đơn giản như vậy mà nàng cũng không nghĩ đến, một câu quan tâm tắc loạn đã không thể tiêu diệt sự ngu dại của nàng và tiểu đường đại nhân. Bọn họ cứ ngỡ vào trước là chủ, nhạn định người ngoài phòng không nghe thấy những lời trong phòng nói, sau lại vì quan tâm tắc loạn mà không rảnh suy nghĩ nhiều, vì thế mới bước đến bẫy của lão già một cách dễ dàng như vậy. Bấy giờ, khi nghe thấy ông nói thẳng về cơ quan ấy, nàng ra vẻ ngạc nhiên, hóa ra là như thế. Vậy là cha đã nghe hết những lời con nói với Phương Nghi rồi sao? Đường Tùng Niên nhìn nàng hồi lâu, nhìn vào sâu trong đáy mắt nàng, ông nhìn thấy sự quan tâm, quấn quýt lo lắng cho mình trong mắt nàng, chứ không hề thấy chút hoán hận cùng phẫn nộ. Trên thực tế, khi ông nhớ lại nhiều năm về trước từ khi nàng cất tiếng we we chào đời cho đến hiện tại, khi nàng đã trở thành phụ nhân gả cho người thì hai cha con vẫn luôn chung sống với nhau. Tiểu cô nương của ông ngoài tính cách hơi bạo dạn hơi thảo may, hơi thích chơi xấu, hơi thích mẫu thân hơn thích cha nhiều chút ra, thì cũng không có chỗ nào bất thường cả con bé càng chưa từng làm bất kỳ việc gì tổn hại đến ông, đến người trong gia đình này. Đáy lòng ông dần yên ả, vẻ đau thương sâu sắc cũng dần tan ra, ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì ông dù mắt nhấm một ngụm trà sau đó thản nhiên nói, hóa ra đời trước bảo nha từng làm chính vị trong cung. Đường quân giao giật mình cuốn quýt khoát tay, vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói, cha đừng nói lung tung nha, nếu chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta hiểu nhầm chúng ta có dã tâm sao. Ngừng một lát nàng lại nghiêm mặt trả lời, với sự thông minh của cha, chẳng lẽ người chưa từng nghĩ tới việc con cố ý nói như vậy để bức điên bà ta sao? Ngày ấy, sau khi nghe ca ca kể bà ta từng chọc cha tức đến nỗi đau ngực cha ngại thân nên không thiện làm gì bà ta, nhưng con thì không sợ. Dám cả gan làm hại gia đình con, dù phải trả bất cứ giá gì con cũng sẽ không để bà ta được sống yên ổn. Nói đến đây, mặt nàng bị che kín bởi vẻ căm hận. Tuy nàng nói vòng vo với ông, nhưng quyết tâm bảo vệ gia đình lại vô cùng rõ ràng, trái tim đường tùng niên bỗng chốc ấm lên, nỗi bi thương không thể giải thích được bỗng chốc tan biến. Có phải cha đang trách con nói những lời quá mức qua đáng không? Con nghe được những lời này ở chỗ tam ca đấy, chẳng phải tam ca với tam thầu gần đây đang nghĩ kịch bản mới sao? Những mánh khóe mà con dùng để đối phó với kẻ xấu là do hai người đấy nghĩ ra để viết vào kịch bản ấy đấy. Đường Quân Dao lo lắng mà nắm chặt vạt áo, lén nhìn ông một cái, sau đó nhanh chóng rủ mắt xuống, ra chiều ấm ức tủi thân lắm. Đường Tùng Nghiên cuối cùng cũng cười, "Diễn, còn diễn tiếp cho ông đây xem đi." Đường Quân Dao lại lén ngẩn đầu lên nhìn, trông thấy nụ cười trên mặt ông thì chớp lấy thời cơ, lập tức nắm lấy cổ tay áo ông lắc lắc, "Làm nũng, cha đừng buồn bực nữa, mặt sau này con không dám nữa đâu, thật đấy ạ, thật sự không dám nữa đâu." Thấy môi ông mấp máy như muốn nói gì đó, nàng lập tức bồi thêm một câu, nhưng nếu có kẻ dám bắt nạt người, thì con vẫn không thể bỏ qua cho kẻ đó được. Đường Tùng Niên thức giận lườm nàng, mau buông ta, sắp xé rách tay áo ta rồi đấy. Người nói không giận nữa, không giận nữa thì con sẽ buông tay. Đường quân giao được voi đòi tiên. Thấy ông có vẻ muốn thoát khỏi mình, nàng nói lớn tiếng, nếu người cậy mạnh con khóc cho người xem, cứ dùng sức là con khóc, khóc để tổ mẫu với mẫu thân nghe thấy, người không tin thì thử xem. Cuối cùng, đường tùng niên giận quá hoa cười, đường quân giao con được lắm. Quả nhiên là nữ nhi tốt của ta, giờ còn biết huy hiếp cha rồi. Đường quân giao đắc ý nhét môi cười, hai cái lúm đồng tiên kiêu ngạo hiện ra, nàng còn cố ý kéo cổ tay áo ông thêm vài phát làm cổ cáo ông lệch thẳng sao một bên. Đường Tùng Niên vừa bực mình vừa buồn cười, giờ này khắc này, bi thương khó chịu gì đó đều trôi theo gió mây. Được rồi được rồi, cha không buồn bực con đúng là nha đầu xấu xa. Ông Cam chịu nói, hoàn toàn hết cách với nữ nhi thích chơi xấu mà ra mặt còn dày này. Đường quân rào thấy thế thì càng thêm khoái trí cuối cùng cũng buông cổ tay áo ông ra, nhướng chân mày chẳng lẽ cha chưa nghe qua câu này sao? Câu gì, đường Tùng Niên thuận mồm hỏi, nữ nhi là kẻ tử thù đời trước. Đường tùng niên sửng sốt thấy nữ nhi cười danh mãnh như một tiểu hồ ly, nụ cười vừa tươi đẹp vừa rực rỡ, còn có chút xào quyệt khi đạt được mục đích mặt mày cong cong, đã không còn vẻ lo lắng và buồn phiền ban nãy mà thay vào đó là vẻ vô cùng đắc ý và hạnh phúc. Ông bỗng nhiên cảm thấy thư thái hẳn cảnh tưởng trong mộng gì chứ, đời trước gì chứ chúng đâu có liên quan đến bọn họ ở đời này. Ông chỉ cần biết người trước mắt này chính là nữ nhi ông yêu như châu báu, còn nữ nhi của ông thì vô cùng bệnh ông. Ông cười khẽ ra tiếng, chậm rãi mở miệng, không, nữ nhi là chủ nợ đời trước, là áo bông nhỏ đời này. Đường quân dao ngớ ra, lập tức mỉm cười sán lạn, cha, người đừng tưởng nói vài lời ngon ngọt với con mà con sẽ giúp người gạt nương chuyện người lại lén dấu quỹ đen nhớ. Đường tùng niên lập tức biến sắc thờ hồn hền vì tức giận, chừng mắt nhìn bóng lưng đã chạy xa của nữ nhi, đường quân dao con quay lại cho ta quay lại cho ông. Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng cười trong trèo lanh lành của đường quân dao Hừ áo bông nhỏ đời này các gì chứ, rõ ràng là tên chủ nợ mà, một tên phản bội. Ủi chào, không được không được, phải nhanh chóng chuyển quỹ đen đi chỗ khác mới được nếu để phu nhân tìm được thì toang Ông quính quyết cả lên, bây giờ đừng nói gì đến chuyện của đời trước nữa, ngay cả chủ nợ đời này cũng bị ông ném lên 9 tầng mây rồi, trong mắt trong tim ông bây giờ chỉ có số quỹ đen mà ông khó khăn lắm mới giấu được thôi. Đường Hoài Châu thấy muội muội tư cười bước tới cuối cùng tảng đá trong lòng hắn cũng được bỏ xuống hắn nhân lúc không ai chú ý rồi lén kéo nàng sang một bên hỏi chuyện muội làm thế nào mà lấp liếm được chuyện này thế muội không lấp liếm đường quân giao cười và trả lời nàng không hề lấp liế vì trên đời này không có lời nói dối nào Hoàn Mỹ đến mức không có kẽ hở nói dối nhiều thì sẽ có ngày bị bóc trần nàng chỉ mở lòng mình để lão già thấy được tấm lòng chân thành của nàng thấy được nàng rất quan tâm tới gia đình Nếu lão già thật sự nghi ngờ đời trước của nàng, sẽ chỉ khiến ông ấy canh cánh trong lòng, không bỏ xuống được trong tâm trí chỉ có cha con tương tàn. Điều nàng nên làm không phải là cố gắng trả đi sự nghi ngờ của ông về đời trước, mà là truyền lực chú ý của ông về đời này, để ông nhìn thấy một cách rõ ràng, đời này nàng rất quan tâm đến người cha như ông ấy và cảm thấy may mắn vì mình là nữ nhi thân sinh của ông ấy. Tình thân và tình yêu đủ để xóa đi cốt nhục tương tàn đời trước một thứ đối với ông ấy chẳng qua chỉ là cảnh mơ hư ảo. Một thị nữ bưng canh gà với mùi thơm ngào ngạt cám dỗ bước vào, mùi thơm này bay vào mũi của đường quân dao nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy khó chịu, lập tức cảm thấy bụng mình nôn nao. Mọi người chưa kịp phản ứng thì nàng đã quay người ẹ một tiếng long trời lửa đất đồng thời làm cho Nguyễn Thị đang bước vào phòng giật này cả mình. Sao thế này, chẳng lẽ ăn chúng cái gì thiêu thối rồi à? Hay là Nguyễn Thị đột nhiên nghĩ đến một khả năng, bà bỗng nhiên kéo tay nàng hỏi nhỏ kinh nguyệt của con bao lâu rồi chưa tới? Đường quân dao đang được vãn cầm hầu súc miệng nghe vậy sưỡng ra, hình như cũng lâu rồi chưa tới ạ cụ thể là bao nhiêu lâu con cũng không nhớ rõ. Con không nhớ rõ thế Lam Thuần, Bích Văn bên cạnh con chẳng lẽ cũng không nhớ rõ sao. Nguyễn Thị chán nản, vội sai người đi mời đại phu. Người từng trải như vì ánh chốc thoát cái đã hiểu ra, ánh mắt đầy chờ mong, kéo nhẹ đường Hoài Châu, người vẫn đang mù mơ chẳng hiểu chuyện gì, nàng khẽ căn dặn chàng có biết muội phu ở đâu không. Mau sai người đi mời đệ ấy về. Đường Hoài Châu bấy giờ mới hiểu ra, tự mình thu xếp người đi mời Hạ Thiệu Đình. Khi Hạ Thiệu Đình hớt hải chạy đến thì nhìn thấy vẻ mặt vui mừng khôn tả của mọi người trong phòng, ngay cả đường Tùng Niên xưa nay điềm tĩnh như núi Thái Sơn cũng như thế. Đường Hoài Châu đi tới, đập thẳng lên vai hắn một cái, cười ha ha và nói, chúc mừng đệ sắp được làm cha ta cũng sắp được làm cậu rồi. Hạ thiệu đình mừng rỡ, lập tức bất chấp tất cả bước nhanh đến bên người đường quân dao cũng đang mặt đầy vui mừng, kéo lấy tay nàng, đôi mắt sáng ngời, giọng nói hơi run run, huynh ấy nói thật sao? Ta sắp được làm cha rồi ư? Thật đấy, lúc nãy đại phu đã trần mạch rồi, chàng sắp được làm cha và ta cũng sắp được làm nương rồi. Đường quân dao xoa nhẹ bụng mình, giọng nói vô cùng vui sướng. Nàng sắp làm nương, rốt cuộc nàng cũng có thể làm nương rồi. Trên đời này không có chuyện gì làm nàng hạnh phúc hơn thế này nữa. Nàng không cần ngưỡng mộ người khác nữa, không còn phải vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình lúc nửa đêm không người nữa. Trong bụng của nàng đang hoài một đứa trẻ, một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của nàng. Cổ hỏng hạ thiệu đình tắc nghẹn suýt nữa không kìm được mà rơi lệ. Sau khi trưởng thành và trước khi gặp được nàng. Hắn những tưởng đời này mình sẽ cô độc đến già, hắn là phận lẻ loi, người thân ý đòi trước đây hắn chơ mắt nhìn những người thân thật tình quan tâm hắn lần lượt bỏ hắn mà đi từ đó về sau hắn đã chẳng còn dám cưỡng cầu nữa. Chính nữ từ trước mắt này đã đem đến cho hắn niềm hạnh phúc mà hắn không dám tưởng tượng cho hắn một mái ấm, cho hắn một đống người thân, hiện giờ nàng còn mang trong mình đứa con thuộc về bọn họ. Hóa ra hạnh phúc có thể càng thêm viên mãn như vậy. Nguyễn Thị đưa mắt ra hiểu, những người ở đây ai cũng tự hiểu trong lòng, vì thế mà bọn họ im lặng lui ra, để lại không gian trong phòng cho đôi phô thê Đường Tùng Niên là người cuối cùng bước qua bậc cửa, khi vươn tay kéo cửa lại, ông liếc nhìn nữ nhi đang hạnh phúc mà rúc vào lòng con rể, khóe miệng hơi cong lên. Nương nương nương không con, thế mà đời này ông sắp được làm ông ngoại rồi đấy. Khi tin phương nghi chết truyền tới, đường tùng niên không thèm ngẩn đầu lên, chỉ hỏi một câu đã cắm dao lên ngực bà ta chưa, sau khi nhận được đáp án chắc chắn thì không thèm đếm xỉa nữa, khác có người dựa theo phân phó trước đấy của ông mà đem thi thể bà ta vớt tới bãi Tha Ma. Một lúc lâu sau, ông đóng công văn trong tay lại, trên đó là danh sách tuyển chọn từ các nơi trình lên, cuộc tuyển chọn trong dân gian sắp bắt đầu. Trong tương lai không xa sẽ lại có một tốt nữ từ trẻ tuổi được sung vào cung, những người đó có thể chôn mình trong thâm cung, có thể một bước lên trời, cũng có thể bình an đến già. Tuy lương hoàng hậu thất sủng nhưng bệ hạ vẫn chú ý đến thể diện hoàng hậu của nàng ta, nên những tôn trọng cần có vẫn sẽ cho. Sau khi lệ phi có hỷ hậu cung lại lần lượt có thêm hai phi tần truyền ra tin vui, vấn đề về con nối rõi của bệ hạ đã được giải quyết. Hiện giờ quốc khố dần dồn dào sau khi nữ nhi bình an sinh con xong, con rể sẽ tiếp tục lãnh binh chinh chiến. Còn ông ư, ngoài việc nước ra ông còn có rất nhiều việc nhà phải nhọc lòng. Ví dụ như còn có tiền đồ của nhi tử. Biểu hiện của đường Hoài Châu trong kỳ thi đỉnh khá tốt, mặc dù không lọt vào bảng nhất, nhưng cũng lọt xếp thứ 6 trong bảng 2. Đường Hoài Châu bị gọi đến, sau khi cha sắp xếp cho mình xong thì ngẩn người thái học viện. Cha muốn sau này con chuyên tâm nghiên cứu học vấn ư. Đường Tùng Niên gật đầu chắc con hiểu được dụng ý của vi phu khi đưa ra sắp xếp như vậy chứ. Đường Hoài Châu trầm ngâm một lát gật đầu con hiểu ạ. Địa vị của cha quá cao uy danh trong quân của thiệu đỉnh cũng lan xa tam ca trở thành cái túi đựng tiền của bệ hạ lại còn làm phò mã cao quý. Trong mắt người ngoài, đường phủ đã có quyền hanh ngập trời toàn ra hiền hách. Con hiểu thì tốt, Hoài Châu con cản ghi nhớ thiên hạ này họ chịu chứ không phải họ đường. Vị trên ngai vàng trong điện kim loan có thể đời đời họ chịu, nhưng người đứng đầu bách quan không thể thời thời họ đường. Từ thời của Thái Tông Hoàng đế, binh quyền trong chiều đều nằm trong tay Hoàng đế. Võ tướng xuất trinh mới tiếp nhận hổ phù từ tay bệ hạ còn sau khi khải hoàn phải trả lại binh quyền cho vua. Cho nên tuy uy danh của thiệu đình vang xa, danh vọng trong dân gian rừng rực như mặt trời nhưng luôn có thể khiến cho bệ hạ cùng văn võ trong chiều yên tâm. Tuy hoài miễn có khả năng sinh lợi, nhưng hắn vẫn là phò mã đương chiều, muội phu của thiên tử, ngũ công chúa điện hạ và bệ hạ là huynh muội tình thâm, bệ hạ yêu ai yêu cả đường đi nên ngài cũng hết mực tin cậy hoài miễn. Xong vi phu thì không giống, vi phu và khâu trọng, vi lương đều là đại thần được tiên đế chỉ định đường vi hai phu kết làm thông gia phá vỡ tình thế kiềm ba chân, bệ hạ át sẽ thiên vị khâu trọng, việc này không liên quan đến việc chèn ép hay không, mà đây chính là thuật cân bằng của người cai chỉ. Vì phu nói với con những lời này không phải để con sinh lòng oán trách bệ hạ. Trên thực tế, bệ hạ là người có tấm lòng nhân hậu cần chính yêu dân, ngài chính là một minh quân có đạo thế xong bậc quân vương tự có lo lắng của bậc quân vương, ngài cũng có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình, những điều này con cần phải hiểu. Đường Hoài Châu trịnh trọng gật đầy, cha yên tâm, mọi chuyện con đều nghe theo sự sắp xếp của cha, sau này con sẽ dốc lòng nghiên cứu học vấn, sẽ không nhúng tay vào việc chiều chính. Đường tùng niên vuốt tròm dâu cũng không cần phải thế con chỉ cần tim mang thiên hạ lòng vướng lê dân thì quan tâm quan tâm đến chuyện chính trị bầy mưu tính kế không phải không thể. Nếu cố ý trốn tránh sẽ phản tác dụng, cha dậy phải con hiểu rồi ạ, quay về đi, nếu người bạn tốt họ thầm của con muốn đưa muội muội của hắn vào cung lan xả vì tiền đồ thì cứ kệ hắn. Nếu là người thông minh tinh mắt biết rõ thời thế cân nhắc được lợi và hại thì hậu cung cũng không phải nơi đầm rồng hang hổ Con sẽ truyền những lời này của phụ thân cho Húc Sương Huynh ạ. Cuộc nói chuyện này của hai phụ tử đường Tùng Niên không hề có người thứ ba biết. Vì lúc này, đường quân giao đang an tâm dưỡng thai, nên nàng mặc kệ những chuyện bên ngoài. Tin trung dũng đại tướng quân phu nhân có tin vui nhanh chóng truyền ra các phủ trong kinh lục tục tặng quà mừng. Đường quân giao rảnh rỗi không có gì làm sẽ lật xem danh mục quà tặng, không hề ngạc nhiên khi thấy tên của phủ trấn viễn tướng quân trong đó. Nhìn giống như là do mạc phu nhân chuẩn bị. Lam thuần thỏ đầu qua nhìn, nói, Mạc phu nhân này chính là Đỗ Hạnh thường Trước đây, Phủ Trấn Viễn Thướng quân chọn người ở rể, Đỗ Hạnh thường thành hôn, phu quân của nàng họ Mạc. Cho dù lúc đầu nàng ta nguyện ý hay bị bắt phải kén rể, thì dù sao huyết mạch của Đỗ ra chảy trong người nàng ta đã được truyền thừa. Có lẽ cùng vì thế mà mà mấy năm nay Đỗ Thành Trung không còn đến tìm Hạ Thiệu Đình nữa, nàng nghĩ có lẽ ông ta đã buông bỏ suy nghĩ nhận lại nhi từ rồi. Sau khi đường quân giao vào cửa, nàng cũng chỉ coi phủ Trấn viễn tướng quân như gia đình bình thường mà đối đãi ngày lễ ngày Tết tặng quà nhận lễ, hai bên khách sáo với nhau, không xa không gần, không để người ta lên án, cũng không để cuộc sống của mình mất vui. Nàng chỉ nghe nói rằng, sau khi đỗ hạnh thường thành hôn, nàng ta đã tiếp quản việc nhà của phủ Trấn viễn tướng quân, nàng nghĩ mấy năm nay hai phủ có thể duy trì được sự khách sáo ngoài mặt cũng do nàng ta. Dù sao, hiện giờ phủ trấn viễn tướng quân giả tiếng xấu lan xa, nếu thật sự đắc tội với hạ thiệu đình thì e rằng sau này khó mà sống yên ở trong kinh. Vì phu gia của nữ nhi không có trưởng bối nên Nguyễn Thị không yên lòng, cứ thỉnh thoảng bà lại đến phủ. Hôm nay bà cố ý nhằm lúc đường quân giao sắp dùng bữa mà đến, vì bà muốn nhìn xem nha đầu kén ăn này có ngoan ngoãn dùng bữa không, bấy giờ bà còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của nữ nhi từ trong phòng truyền ra. Tiếp không thích ăn cái này, không muốn. Ngay sau đó là tiếng trả lời nuông chiều của con rể, nhưng hôm qua chẳng phải nàng nói thích ăn cái này sao. Sao lại được được được không thích thì không thích không thích thì ta đổi cái món khác cho nàng. Bà dừng bước cũng không vào phòng, cũng không cho người truyền lời, mà chỉ đứng yên ở ngoài cửa, lắng tai nghe giọng nói của nữ nhi từ trong phòng truyền ra, lúc thì chê món này nhạt, lúc thì chê món kia nặng mùi, khó khăn lắm mới có một món không nặng mùi cũng không nhạt nhưng nàng lại chê cả rốt khắc hoa không đẹp làm ảnh hưởng đến khâu vị. Nhưng Hà thiệu đình lại nuông chiều mà dỗ dành cho dù nàng chê thế nào thì chàng đều tìm đủ mọi cách nói các kiểu lời ngon ngọt để dỗ nàng ăn vài miếng. Nguyễn Thị nghe mà chỉ biết thở dài cuối cùng cũng không thể tiếp tục nghe nổi nữa, bà bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn nữ nhi đang được hạ thiệu đình ôm trong lòng mà quợp bao lớn rồi mà còn giống một đứa trẻ con không hiểu chuyện thế hả mỗi ngày thiệu đình đều bận túi tăm mặt mũi ở bên ngoài, lúc về còn bị con dày vò cho một trận còn ra cái dạng gì đây. Đường quân giao bị bà dọa cho hết hồn cũng không dám phản bác chỉ nhìn bà với ánh mắt ấm ức. Hạ thiệu đình thấy mà đau lòng, vội vàng nói, không sao ạ, con không mệt chút nào, đại phu nói rồi, phụ nhân có thay khẩu vị sẽ có nhiều thay đổi, là con sơ ý, không nhớ được sở thích của nàng, nên không thể trách nàng được ạ. Nguyễn Thị xoa chán, tức giận nói, con cứ mặc kệ nó. Mới có bao tháng mà đã làm khổ người ta như thế, sau này còn hơn thế thì sao? Hạ thiệu đình mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn, thậm chí còn có chút chờ đợi. Được một đứa muốn đánh còn một đứa muốn chịu tùy hắn. Nguyễn Thị thở dài, đến đêm đường quân giao nằm bên cạnh chàng, hiếm có khi thự kiểm điểm lại mình, càng kiểm điểm nàng càng thấy trột dạ có vẻ như gần đây nàng thật sự rất giỏi làm khổ người khác. Thiếp xin lỗi nàng dựa vào ngực chàng, khẽ nói. Tại sao phải xin lỗi? Hà thiệu đình cảm thấy khó hiểu nên hỏi ngược lại. Nương nói đúng, mỗi ngày chàng đều ở trong doanh luyện binh rất mệt, khi về còn bị thiếp làm khổ như thế. Nàng càng nói càng ủ rũ. Hạ thiệu đình bấy giờ mới hiểu chàng mỉm cười và nắm chặt lấy tay nàng, bảo nha ta cam tâm tình nguyện. Ơ, đường quân giao ngẩn đầu từ trong lòng chàng, đối diện với nụ cười ấm áp của chàng, đồng thời bắt gặp vẻ thỏa mãn cùng vui sướng trong ánh mắt chàng. Vậy thiếp có thể kiêu căng hơn chút nữa không? Đôi mắt nàng tỏa sáng chút xíu trột dạ trong lòng như một chú chim rang rộng đôi cánh và bay đi. Được chứ, nhiều hơn nữa cũng được. Phụ nhân hoài thay 10 tháng là một chuyện vô cùng vất vả, chàng là phu quân đương nhiên phải thông cảm cho nàng nhiều hoen, sao có thể trách nàng vì một chút kêu căng còn con thế được. Thế chàng đi nướng khoai cho thiếp đi, phai nướng vỏ cháy cháy đấy. Đường quân giao nuốt nước miếng, sai xử không chút khách khí. Hà thiệu đình sưỡng sờ, vẫn hơi do dự, đêm khuya ăn khoái sẽ bị đầy bụng, nếu bị đầy bụng nàng sẽ không ngủ được đâu. Thiếp muốn ăn, muốn ăn cơ cư muốn ăn cơ. Ban nãy chàng nói được mà, sao bây giờ lại không chịu, chàng nói lời không giữ lời, bắt nạt người ta. Đường quân giao giờ trò xấu, được được được ta đi ta đây, bây giờ ta đi ngay. Hà tướng quân nhận mạnh, chàng vội vàng ra cực phân phó hạ nhân đi chuẩn bị khoai và than lửa tiếng động to như vậy đã thu hút phạm quảng đang múa kiếm trong đêm vì không ngủ được. Phạm Quảng vừa nhìn điệu bộ này của chàng, biết ngay là yêu nữ phu nhân xảo quyết khi lại làm khó người khác, nhưng vẫn quan tâm đến đứa bé trong bụng nàng, chỉ đành lầm bẩm vài câu thật khó hầu hạ rồi nhắm mắt làm ngơ mà rời đi. Khi Hà Thiệu Đình cầm củ khoai lang do chàng tự tay nướng vào phòng thì phát hiện ra Đường Quân Dao đã ngủ từ lúc nào không hay, cũng không biết nàng đang mơ thấy mộng đẹp gì mà đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào, chàng nhìn mà trong lòng tràn đầy nhu tình kìm lòng không đậu mà hạ người xuống, hôn lên khuôn mặt mê người đang say ngủ kia. Những ngày tháng dưỡng thai của Đường Quân Dao trôi qua không quá thể nhạt, đứa bé trong bụng cũng rất ngoan ngoãn, không hề làm khổ nương cũng khiến Ngũ công chúa mỗi khi đến thăm đều ghen tị không thôi. Đứa bé này đúng là biết thương người." Đường Quân Dao vừa đắc ý vừa hài lòng, nói, "Đương nhiên con của muội không thương muội thì thương ai." Mỗi muội được vậy, Ngô công chúa giận vờ quở. Đường Quân Dao càng thêm đắc chí hơn. Ngô công chúa kệ nàng, hỏi, "Nhiêm tiểu ngũ có gửi thư về không?" Tháng này vẫn chưa có, nhưng chắc đang trên đường tới, lần trước nàng có nói trong thư là sau khi đứa bé ra đời nàng sẽ về kinh thăm. Tiểu nha đầu đã biết nói dối rồi đấy. Rõ ràng là sợ bị cha nương bắt nghị hôn nên mới muốn rời đi Xong cứ thích mượn danh đến thăm đứa bé cơ Mũ công chúa cười, đường quân giao cũng cười theo Chẳng mấy chốc A Vũ đã đến tuổi nghị hôn rồi Hứa chiêu nghi bị cấm thúc rồi Hừ, đúng là phong thủy luân truyền Lần trước là hồ lệ phi bị cấm thúc Lần này tới lượt nàng ta Không biết lần này hồ lệ phi có thừa thắng sông lên Đánh hạ nàng ta để nàng ta không thể chờ mình nữa Trong lúc tán ngẫu Ngũ công chúa nhắc đến chuyện phân tranh hồ hứa trong cung như một trò cười. Lệ phi sắp sinh có lẽ không có nhiều thời gian để đối phó nàng ta. Thế nhưng giờ sắp đến thời gian người mới vào cung, khi nàng ta được bỏ lệnh cấm thì trong cung e rằng đã thay đổi rồi. Đường quân giao thờ ơ nói, trải qua đời này nàng mới biết hóa ra nữ tử không cần giành giật sự sủng ái của phu quân với người khác mới là chuyện hạnh phúc siết bao. Phu quân của nàng là của một mình nàng. Không ai có thể cướp đi, loại cảm giác này thật sự quá đã. Cũng đúng, thật ra hoàng tẩu chỉ cần tựa núi xem hổ đấu thôi, cái gì cũng không cần làm, nghêu cò tự khắc chui vào giỏ. Tẩu ấy là dự vương phi được phụ hoàng lúc sinh tiền chỉ hôn cho Tam Ca, lại còn là cháu gái của tĩnh Quốc Công, hậu vị của tẩu ấy vững như núi Thái Sơn, căn bản không ai có thể làm lay động được. Ngũ công chúa cảm thán, đường quân giao khẽ cười, đúng đấy, hậu vị vững như núi Thái Sơn. Đời chiếc triệu nguyên hữu có ẩm ý muốn phế hậu thế nào cuối cùng vẫn không thể phế được. Những triều thần ngày thừa cãi lên trầu cãi nhau đến mặt đó thiết tay, không ai nhường ai, nhưng thái độ đối với chuyện này lại hết sức thống nhất tuyệt đối không đồng ý phế hậu. Nhưng giờ đây những chuyện này liên quan gì tới nàng chứ? Đại cô nương của phủ trung dũng đại tướng quân gia đời sinh trong một ngày trời trong nắng ấm, đường quân giao bị rời vò một ngày một đêm, khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nàng mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Nàng ép cơ thể đã mệt lửa đến cực điểm nhìn nữ nhi được Nguyễn Thị Bế trong lòng một cái, sau đó mới yên tâm ngủ mê man. Khi nàng mở mắt tỉnh dậy, hiện ngay trước mắt nàng chính là hình ảnh Hạ Thiệu Đình đang ôm nữ nhi giống chàng như đúc đi lại trong phòng, nhìn khuôn mặt thỏa mãn và vui sướng khi lần đầu tiên được làm cha của chàng khiến nàng không khỏi khẽ cười. Nàng biết mà, biết chàng sẽ không ghét bỏ nữ nhi mà nàng sinh ra. Hả thiệu đình đang ôm con thì cảm nhận được ánh mắt ấm áp sau lưng, chàng quay người nhìn, lập tức vừa mừng vừa sợ, nàng tỉnh rồi à. Không công bằng, chàng vừa ôm nữ nhi ngồi bên méo giường thì nghe thấy giọng nói hờn rỗi của phu nhân nhà mình. Không công bằng gì cơ, chàng lấy làm khó hiểu. Lúc cháu trai vừa mới ra đời, nương bắt thiếp ôm đầu gối giả làm đứa bé đúng nửa canh giờ, bấy giờ mới chịu để thiếp ôm cháu trai. Sao đến lượt chàng thì nương lại để chàng ôm nữ nhi một cách dễ dàng như thế. Đường quân giao tức tối vì sự bất công, nói cái gì ngốc đấy, Nguyễn Thị đang bước vào phòng nghe thế chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đường quân giao biểu môi, vẫn cảm thấy rất bất công. Nhưng khi hạ thiệu đình đặt đứa bé quấn tã nhỏ xíu vào lòng nàng, một chút bất mãn kia lập tức tan thành mây khói. Đứa nhỏ bé xíu, mềm mềm, thơm thơm này chính là nữ nhi của nàng. Nàng cảm thấy trái tim nóng hổi, có một loại hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được nhanh chóng ùa vào tim nàng. Con bé rất giống nàng, Hà thiệu đình ngồi cạnh nàng, nhìn một lớn một nhỏ trước mặt rồi cảm thấy đời này thật viên mãn. Ngoài tính cách không giống thì con bé ngoan hơn con hồi bé nhiều, không quậy như con chắc giống bố nó đấy. Nguyễn Thị cười nói, mặt đường quân giao suy sụp không cam lòng nói, nừng, không được ở trước mặt nữ nhi của con nói con không tốt người làm vậy con biết để mặt chỗ nào đây. Nguyễn Thị cười dịu dàng, xem sau này con còn dám cáo cảnh quậy phá người ta không. Đây là lần đầu tiên hạ thiệu đình làm cha, nhưng chàng lại không có quá nhiều thời gian để ở lại kinh thành. Vì theo kế hoạch ban đầu, sau khi nữ nhi đầy thắng, hắn lập tức đến nhận hổ phu từ cảnh xương đế triệu nguyên hữu rồi xuất mang theo sự lưu luyến của gia đình, mang theo đạo nghĩa không cho phép trùn bước mà xuất trinh, đi hoàn thành di nguyện của tiên đế. Trước khi đi, đường quân giao ôm nữ nhi trắng nõn đáng yêu tự mình tiễn chàng ra cửa viện. Lần này chàng xuất trinh, thiếp và nữ nhi không tiện đưa tiễn. Nhưng chàng phải nhớ kỹ, ngày chàng chiến thắng trở về, mẹ con thiếp chắc chắn sẽ đón chào trong thành. Bọn thiếp đợi ngày đó, hạ thiệu đình không nói gì, mà chỉ quay người ôm hai mẹ con vào trong lòng, cúi đầu nói bên tai nàng một câu đợi ta, sau đó nhìn chăm chú hai mẹ con nàng hồi lầu, như thể muốn khắc sâu hình bóng của các nàng lên trái tim, bấy giờ mới xoay người xài bước rời đi. Đường quân dao cắn nhẹ cánh môi, nhìn chàng xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa tuấn mã lập tức dương vó phi nhanh. Mắt thấy người nọ cách mình ngày càng xa, cổ họng nàng tắc nghẹn, suýt nữa không thể kiểm soát được hành động mà muốn đuổi theo chợt thấy hắn bỗng nhiên ghim cương, xoay ngựa xoay người lại, dương tay về phía nàng. Nàng không nghe thấy chàng nói cái gì, chỉ nhìn thấy vẻ anh Tuấn của chàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, không hiểu sao nàng bỗng thấy an lòng. Nàng nắm tay bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, dơ tay về phía người nọ, môi nở nụ cười, mãi đến khi người nọ quyến luyến quay người lần nữa, thúc ngựa biến mắt khỏi tầm mắt mới thôi. Ba năm sau, trong hoa viên của đường phủ, đường quân giao vừa nói chuyện với đường Hoài Châu, vừa đi tới đón nữ nhi. Đột nhiên, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của đường Tùng Niên qua những cành hoa tích tốt. Ta hỏi các cháu mấy câu trả lời đúng thì được thưởng một quả, còn trả lời sai thì các cháu phải nhìn ta ăn một quả. ấy sao lời này nghe quen quen, nàng lập tức dừng bước thuận tiện kéo tay đường Hoài Châu lại không để hắn đi tới cuối giày. Vâng ạ. Ngay sau đó là ba giọng nói non nớt vang lên, sớm nay nhạc mẫu đưa tới một giò nho có lẽ cha đang chia nó cho bọn trẻ. Đường Hoài Châu vừa nghe đã hiểu, lên tiếng giải thích. Đường Quân Giao không thèm để ý tới hắn, nàng vỉnh tay chăm chú lắng nghe, và nghe thấy giọng nói điềm nhiên của đường Tùng Niên. Chiêu ca nhi trước bốn câu đầu của Tam Thực Kinh đọc như nào? Cháu biết cháu biết ạ, nhân chi sơ tính bản thiện tập thương viễn. Chiêu ca nhi là nhi từ 4 tuổi của đường Hoài Châu, thằng bé gật gù cất tiếng đọc đầy đắc ý. Trả lời chính xác cho cháu một quả nè. Đường Tùng Niên vuốt tròm dâu khẽ cười thả một quả nho vào cây yếm trước người cua cậu. Chiêu ca phấn khích đến độ khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, đôi mắt to tròn cong cong. Đến lượt thủy ca nhi, dòng tư tuế, năng nhượng lê. Đệ ư trưởng, mi tiên chi. Câu này có nghĩa là gì? Đường Tùng Niên lại nhìn sang nhi từ Thụy ca của đường Hoài Miễn và Ngũ Công Chúa. Trước đây có người rong lên 4, hắn có một quả lê bèn nhường nó cho Kaka. Thủy Ca Bibô trả lời. Sau đó, thằng bé quay sang nói với Chiêu Kaka ka, để cũng nhường quả của mình cho huynh nè. Đường Tùng niên, mặc dù giải thích hơi quái, nhưng hành động nhường quả này xứng đáng được khen thưởng, cho nên ông cười nói câu trả lời chính xác cho cháu một quả này. Thủy Ca vui sướng nhận lấy, nhìn quả đến nỗi nuốt nước miếng, dù không nỡ nhưng vẫn đưa cho Chiêu Kaka ka cho huynh nè. Triều ca khoát tay, ra chiều người lớn lắm, ta không cần Thủy ca ăn đi. Thủy ca cầm quả nho cười miệng nhỏ cười têu toét. Đường Tùng niên khẽ cười, cuối cùng nhìn sang cháu gái nhỏ tuổi nhất, giọng điệu đầy dụ dỗ, ngoại tổ mẫu với ngoại tổ phụ, nữu nữu thích ai hơn? Tiểu nữu nữu chớp đôi mắt to tròn, cất tiếng trả lời non nớt ngoại tổ mẫu. Đáp án sai rồi, không có quả. Đúng là tiểu nha đầu thối, uổng công thương con bé. Đường Tùng Nghiên nhét một quả nho vào mồm không chút khách khí, tiếp sau đó là một tiếng khóc oa lên đến long trời lở đất, dọa ông xém nữa bị nghẹt. "Ôi cha cục cưng của ta, đừng khóc, đừng khóc mà." "U hu hu hu hu, cục cưng tiểu tổ tông của ta ơi, cháu đừng khóc, cháu khóc làm tim ngoại tổ phụ tan nát hết rồi, đừng khóc đừng khóc cho cháu nè, cho cháu hết đó." Đường Tùng Nghiên luống cuồng ôm lấy cháu gái rỗ rành. "U hu hu hu" Đừng khóc mà cháu nhìn này, cho cháu hết đó, ta thả hết vào yếm cho cháu rồi, cháu nhìn xem, có phải không? đường tùng niên vội vàng bỏ nho trên bàn đá vào túi gỗ của tiểu nha đầu. Thấy tiểu nha đầu khóc thốt thít, cuối cùng tiếng khóc cũng nhỏ đi, bấy giờ ông mới thầm thở vào nhẹ nhõm. Hù uh hù, -huh, cháu muốn quả, cháu muốn quả cơ. Chiều ca bỗng nhiên gào khóc đến mức trời long đất lở, ngay sau đó Thụy ca cũng bắt trước theo thằng bé, ngừa cổ lên trời mà gào khóc. Trời ơi, hai đứa nhóc tụi bay cũng góp vui hả? Tiếng khóc của trẻ còn oang oang bên tay, đường tùng niên cảm thấy đầu mình đau lắm. Tiểu tổ tông, chào ôi, tiểu tổ tông của ông, đừng quậy, đừng quậy nữa mà ôi ôi, nhanh, nhanh đi mời phu nhân và thiếu phu nhân đến. Cuối cùng, vào khoảnh khắc lỗ tai ông sắp bị ma âm làm điếc, ông bất chấp tất cả, lớn tiếng kêu người đi mời cứu binh. Ở sau bụi hoa, đường quân dao và đường hoài châu cười cong eo. Cười mãi cười mãi, đường quân dao bỗng nhiên ngây ngần cả người. Không đúng, sao năm đó nàng không nghĩ đến chiêu khóc này nhỉ? Nàng nhìn nữ nhi đang rời vò đường tùng nhiên đến độ ông chỉ muốn tát cho mình mấy cái, một lúc lâu sau cười bất lực. Năm đó nàng thật ngốc, đi thôi, để bọn trẻ quậy tiếp. Đường Hoài Châu lau khóe mắt đã cười ra nước xấu xa nói. Nàng gật đầu, hai huynh muội cùng lúc nhìn về phía đường Tùng Niên đầu đầy mồ hôi đang kêu gọi cứu viện, rồi cùng nhìn nhau bật cười, cuối cùng lặng lặng rời đi. Nếu chiến sự ở tiền phương cứ tiếp tục thuận lợi như thế, chưa đến 2 năm là thiệu đình có thể quay về rồi. Đường Hoài Châu nói, muội biết rồi, đường quân giao khẽ cười, nàng biết người kia chắn chắn sẽ trở về. Hà Thiệu Đình vẫn biết trận chiến này chỉ được phép thắng không được bại, không chỉ bởi vì chàng muốn hoàn thành di nguyện của tiên đế mà còn vì chàng biết thê nữ đang ở trong kinh đợi mình quay về. Mấy năm nay, chàng bị vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng lần nào chàng cũng cố gắng vượt qua. Khi giành lại tòa thành cuối cùng bị ngoại địch chiếm đóng, chàng đứng trên cổng thành nhìn về phía kinh thành xa xôi, khuôn mặt cuối cùng cũng nở nụ cười đã lâu không xuất hiện. Ngày đại tướng quân khải hoàn từ giây phút bước vào kinh thành, chàng vẫn luôn chú ý tới quán trà ở hai bên đường, cho tới khi nhìn thấy một vị trí quen thuộc có vài giọng nói xuyên qua đám người. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, đại tướng quân của con, đại tướng quân của con. Tiểu cô phụ, tiểu cô phụ đại tướng quân, ôi chao, đỉnh thật sự. Tiểu cô phụ, đỉnh quá đi ôi trời đừng chèn, đừng chen ta sắp không nhìn thấy rồi, tiểu cô phụ cháu là chiêu ca nè, là cháu trai chiêu ca giỏi nhất của người đây. Tránh ra tránh ra Thụy Kha đừng đẩy ôi rồi, đau chết ta rồi. Nhìn mấy đứa nhỏ vừa kêu vừa nhảy, ánh mắt chàng quét qua khuôn mặt của chúng một lượt và nhận ra vài nét quen thuộc trên mặt chúng. Sau đó ánh mắt của chàng dừng trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ như ngọc kia tiểu cô nương cũng đang nhìn chàng mà không ngừng vẫy tay, gọi cha, xong chàng cũng nhìn ra khuôn mặt của con bé giống hệt người nào đó, nụ cười của chàng càng thêm rạng rỡ hơn. Một lát sau, phía sau mấy đứa trẻ xuất hiện một khuôn mặt diễm lệ khiến chàng hàng đêm nhung nhớ, chàng giật mình, vẻ nhu tình ngập tràn nơi đáy mắt. Trong biển người đông đúc, chàng yên lặng nhìn về phía người kia, sau giây lát mới chậm rãi mở miệng, bảo nha ta trở về rồi. Hoàn Chính Văn, phần 9 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.